Chương 566, chỗ địch đều tiến thánh, 6. Từ xuyên yêu hoàng kim khí tại trong lòng bàn tay nàng xoay tròn ngứ tụ, một viên càng lúc càng lớn kim sắc quang cầu ở lòng bàn tay xoay tròn tốc tốc, sáng rực kim quang tựa như như mặt trời loa mắt. Từ xuyên tay nâng kim sắc quang cầu, khỏe miệng nhô ra hai viên sắc nhọn răng nanh, trên mặt nàng cơ bắp từng cục bắt đầu, thái dương gân xanh kéo căng lên, năm, kéo gỏ má nàng ra thịt, làm nổi bật lên nàng cằm phơn phơn, đao má, cùng hãm lập tức nên dữ tợn mà lệ, bất kể thế nào nhìn cũng không giống loài người, càng không có nửa điểm mỹ cảm, có thể nói Nàng cầm trong tay kim sắc mặt trời đẩy lên trước mặt, đỉnh lấy đoàn kia kim quang hướng tứ độ Loan Vũ vọt tới, kim quang này tại trong lòng bàn tay nàng cô đọng thành hoa, chính là nàng yêu hoàng yêu lực ngưng hóa, tự xuyên là yêu tộc đại thánh, là thiên hạ hôm nay vạn yêu sư tổ, thời đại thượng cổ giữa thiên địa chỉ có yêu thú, cũng vô yêu tộc, là tự xuyên chuyển xuống yêu tộc phun ra nuốt vào nhập tinh nguyệt hoa tu luyện yêu khí phương pháp. Nhập tinh nguyệt hoa thuộc tại thiên địa lực lượng, tử xuyên là sinh tử lô chi linh, sinh tử lô là thiên địa lực lượng doanh hơn sở sinh, bởi vậy yêu tộc tu luyện kỳ thật cũng là thiên địa lực lượng, mà tự xuyên yêu lực đối với phổ yêu tộc mà nói quá mức dàng, liền xem như đại yêu cũng là dính vào liệt chết. Nhân loại nếu là dính vào Tử Xuyên yêu lực, ngay mắt liền sẽ bị yêu khí thôn phệ, yêu hóa là một con khát máu cùng bảo quái vật, sau đó bị yêu lực tiêu bị hốn phách cùng thân. Thể, Tiên Linh đảo mọi người chính là biết Tử Xuyên yêu lực màu vàng bá đạo, mới liên thủ xuất kích đi đổ lấy Pháp Quyết Huyền Công đem Tử Xuyên trấn áp tại ngoài trăm bước. Cái thứ nhất ngăn tại Tử Xuyên trước mặt không phải nằm lôi thượng nhân, lại là đạo diễn phái đời trước tổ sư vô lượng đại sĩ, chỉ thấy trên người hắn bạch bào tung bay, tay áo bay dương, tóc trắng phơ, râu bạc trắng mảy trắng theo gió đông đường, hai tay của hắn tụ quá đỉnh đầu, giống như khoé động thiên địa lại đạo, hai tay lung lay, lắc lắc. Đại diễn vô lượng cảnh Vô Lượng Nghiệp Hỏa Sinh. Yêu thú, ta đốt đi mệnh số của ngươi, đưa ngươi đoạn tuyệt tại tối tâm mệnh độ bên trong. Vô Lượng Đại Sĩ hai tay phát hỏa, trong tay thanh quang mười ngàn trượng, phát hỏa ra một đầu thông thiên đại đạo, đại đạo cuối cùng tối tâm mịt mờ, yếu ớt hôi muội, chỉ thông thương khung cuối cùng. Chỉ thấy Vô Lượng Đại Sĩ hai tay giọ xét hướng lên bầu trời, dỗng nhiên một chảo, lại dỗng nhiên hướng phía dưới kéo một cái, liền thấy từ đầu kia u hôi mịt mờ đại đạo bên trong gọi tới vô tận ngọn lửa màu xanh. Cái này chính là hòa, có thể bị bỏng phách, có thể bị bỏng số, một khi bị dính vào này lửa liền không cách nào dập tắt, dù là chỉ có một điểm nhất tinh cũng đủ để hóa thành liệu nguyên chi thế. Hỏa diếp như dòng lũ đã xảy ra là không thể ngăn cản, theo đại đạo tràn vào nhân gian, vô lượng đại sĩ sớm đã tiến vào đại diễn huyền công cảnh giới tối cao, vậy mà có thể đem hai tay thăm dò vào hỗn độn hư không, dẫn dưới hỗn độn nghiệt hỏa, đốt cháy thế gian vạn vật. Màu xanh nghiệp hỏa không thể dập tắt, dâng lên cao trăm trượng tường lửa, hóa thành huyền huyền mãn sáng ngăn Xuyên trước mặt. Từ xuyên lung lay đầu, trong mắt vẻ ngoan lệ ngưng hóa thành hai đạo lệ cháy, nàng con mắt màu vàng óng bắn ra như thực chất mang, tiểu tiểu hỗn độn nghiệt hỏa, chỗ này có thể làm ta yêu hoàng Tử Xuyên Nàng hai tay nâng đoàn kia yêu khí ngưng kết trùm sáng một đầu đụng tiến vào thanh quang bên trong, những cái kia thanh quang tốt như ngọn lửa đem tử xuyên bao phủ ở bên trong, ở trên người nàng sinh ra từng tầng từng tầng bạch khí, ngọn lửa màu xanh dính trên thân nàng, tự xuyên lập tức bắt đầu cháy rừng rực, đại diễn huyền công bị bỏng cũng không phải là, mà là đại hận, thiêu hủy chính là mệnh số, nàng giống như rơi tiến vào nước sôi bên trong cục đường nhi, trên thân tản ra một tầng mị. Mơ bạch khí, đây là tử xuyên bị thiêu hủy mệnh số. Hoa ngào sáu tử xuyên trên mặt dữ tợn càng phát ra đáng sợ, thấu khổ để nàng ngửa đầu gào thét một tiếng, phát ra yêu mình, nhưng cái kia thanh quang ngăn trở nàng để nàng cất bước khó khăn, nhưng cái tia thanh quang bị bỏng lấy nàng, để nàng biến thành một cái lục sắc hỏa nhân. Tử xuyên trong tay kéo lấy kim sắc quang đoàn nhưng vào lúc này nổ tung. Vô tận kim quang không đáng kinh xem, huy hoàng vô song. Kim sắc quang mang xuyên thấu màu xanh biển lửa, kim cùng thanh đan vào một chỗ, giữa thiên địa giống như một khối to lớn kim khang ngọc. Vô lượng đại sĩ mọ về hư không hai tay đột nhiên chấn động, hắn hướng về sau lão đảo lui ra phía sau mấy bước, hai tay rơi xuống, giống như bị từ nơi sâu xa một chiếc đũa lớn ở trên hai tay. Này cùng yêu lực, có thể cắt đứt hỗn độn hỏa, này cùng yêu lực, có thể khép kín hỗn độn không, này cùng yêu lực liền là sinh tử lô chi linh sao? Hắn nhìn xem mình máu thịt bè bè hai tay, hai tay còn đang run rẩy, năm ngón tay xương cốt cũng đã đứt thành từng khúc. Màu xanh nghiệp hỏa tại hai tay của hắn bên trên chậm rãi thiêu đốt. Sinh tử lô chi linh, yêu hoàng tử xuyên há lại dễ đối phó. Năm lôi bên trên người nói, giữa ngón tay tử sắc lôi đỉnh bộc khởi, một tiếng sét đùng đoảng đột ngột vang lên, tựa như đem thiên địa giật lại mình. Lôi điện dệt thành người lớn, càn hướng băng băng mà tới Tử Xuyên. Lúc này Tử Xuyên dùng cả tay chân tại nhất tuyến thiên đứng trên vách đá chạy vội, kim phá vỡ vô lượng đại sĩ hỗn độn nghiệp hỏa về sau, một lần nữa tại nàng lòng bàn tay ngưng kết, nàng một cái tay phía trước đẩy viên kia kim sắc quan cầu, một cái tay khác nắm lấy vật đá, không người giống như một con chạy vội dã thú, một bên bỏ còn vừa phát ra trận trận gào thét. Thứ xuyên cuồng bạo dã thú bản năng đã bị kích phát ra. Năm lôi thượng nhân năm lôi tiếp minh chỉ bệnh lôi điện lưới la ngăn ở tử xuyên trước mặt, từ hắn giữa ngón tay bộc phát ra từ sắc lôi đỉnh, chính là thiên địa kiếp lôi, không phải là phổ thông lôi điện. Cường đại yêu loại khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, thu nạp thiên địa lực lượng quá khủng lỗ lúc, sẽ dẫn tới thiên địa trùng trị lợi dụng tiếp lôi hình thức hạ xuống, yêu loại nếu là có thể chống xuống tới, yêu lực liền sẽ tiến thêm một bước, nếu là chống đỡ không xuống, một thân yêu lực đạo hành tận hóa cho bụi, cả đời tu luyện thu nạp ngưng kết thiên địa lực lượng cũng đem quay về giữa thiên địa. Bởi vậy thiên địa kiếp lôi vốn là thiên địa lực lượng biến thành. Năm lôi thượng nhân năm lôi tiếp minh chỉ chính là có thể dẫn tới thiên địa tiếp lôi mạnh quyết, một tia chớp trời la lưới lớn tại Tử Xuyên trước mặt hiện thành, Tử Xuyên nhờ trong tay yêu lực quang, bên nhấn một cái, liền xông lôi lớn. Nam lôi thượng nhân thấy một tiếng, có chút ý tứ. Phổ thông tiếp ngăn không được ngơi, vậy liền thử một chút mạnh nhất Hắn một tay chỉ thiên, trong miệng pháp quyết mạnh nghiệm, lập tức dũng nhiên hô to một tiếng, ngũ hành thiên lôi. Ken két năm vài tiếng lôi đình vang lên, năm đạo thiên lôi tại trong tầng mây cấp tốc ngưng kết, tựa như từng đầu lôi long ở trong mây qué qua, theo sát lấy tạch tạch tạch năm âm thanh nổ vang. Năm đạo tử lôi thô như cột trụ, trong náy mắt từ trên trời giáng xuống nổ vang tại trên thạch bích, bị lôi điện xuyên qua vách đá nháy mắt hóa thành hư vô, từ xuyên động tác lại như một con nhanh nhẹn báo săn, lộn lên, vậy mà liên đạo, đạo không vào sau của nàng, lưu lại bốn cái hố sâu to lớn. Nhưng đạo kiếp lôi thứ năm lại tại Tử Xuyên phía trước rơi xuống, nàng tránh né bốn đạo đã là cực hạn, đạo kiếp lôi thứ 5 thật bổ trên thân nàng. Tiên linh đạo chúng tu đều dẫn theo một hơi, không biết cái này đạo kiếp lôi thứ năm có thể hay không đem yêu hoàng tử xuyên chém thành cho bụi. Nhưng mà Tử Xuyên tại lôi đỉnh hạ xuống trong một chớp mắt, liền đã cầm trong tay kim quang nhỏ hướng lên bầu trời, nàng hai chân khúc ngồi xổm, hai tay nâng đoàn kia kim quang, động tác giống như một con đối nguyệt cầu tay vượn già, trong tay kim quang giống như treo ở trên trời một vòng kim sắc To lớn tự sắc lôi đỉnh sáng phía trên. Kim tử sẽ lẫn, kim tử sẽ lẫn, kim quang lan tràn ra. Bắt đầu từ viễn cổ yêu thú yêu lực mang theo hồng hoàng khí tức, thương lâm đá lởm chởm, tốc sát hung man, kim quang kia bên trong phảng phất có vô số viễn cổ yêu thú đối trời tên mình, bàng lớn như núi thân thể tại to lớn hẻm núi ở giữa chậm rãi đi qua, phảng phất có che khuất bầu trời khổng lồ long chim phát ra rung khắp thiên địa gáy gọi, tại cho mênh mông trên bầu trời bay lượn trên trời. Ma tử sắc lôi đỉnh, quần quần như vạn người chiến sa tại tầng mây bên trong chạy qua, phát ra đinh thai nhức có quanh mình, cháng long, từ trong mây xuống, lôi, biết tại sao lại bền bỉ không tiêu tan. Cái tia đạo tử trên trời giáng xuống vắt ngang giữa thiên điệu tử sắc lôi quang như thông thiên trụ lớn, nặng nghề đặt ở tử xuyên trong tay nâng lên kim quang bên trên. Kim cùng tử, quang cùng lôi vậy mà rằng có lại với nhau. Năm Lôi Thượng Nhân thấy thế, cũng không khỏi phải kinh hãi, năm đó quét ngang năm tông bảy phái hắn còn chưa hề thấy có người có thể đón lấy hắn tử trên 9 tầng trời dẫn dưới ngũ hành kiếp lôi, hắn thấp cháng thân thể nhảy lên, đạp mạnh chân trái. Không tin phách không chết người yêu thú này. Ba ba ba ba tiếng chấn chân, chân vang lên, Năm Lôi Thượng Nhân hai tay kết ấn, mặt kìm nén đến như huyết, bầu trời lên, tái dẫn lôi. Vành bốn ầm ầm ầm tầng mây bên trong sấm rền lan xa, hình như có chiến xa xa xa lại tới, rang rắc rang rắc một trận kinh lôi vang lên, lại có mười mấy đạo tử sắc lôi đình hạ xuống, cùng cái kia đạo ngũ hành kiếp lôi hội tụ vào một chỗ, lôi trụ lập tức phòng lớn ba vòng nhi, kim quang cùng tử lôi đấu sức sinh ra khoáy động hướng về tử xuyên chậm rãi ép tới. Tử xuyên hung tính lộ ra, nhe răng trợn mắt, phát ra trận trận gầm nhẹ, ngao ơ ngao ố năm nàng phối limu, sự là khó nghe muốn chết. Nàng tợn, trên mặt thịt đều vận tại một chỗ, gần xanh lộ ra giống như một chương nhân loại cùng dã thú mặt bị vào cùng một chỗ, thật sự là khó coi muốn chết. Trên người nàng ngưng tụ ra từng sợi kim sắc vầng sáng, rót vào ở trong tay kim sắc quang đoàn bên trong, a năm nàng phát ra một tiếng thở mạnh têu to, lần nữa đem ánh sáng đoàn nâng lên. Năm lôi thượng nhân ai nha một tiếng kinh hô, một cái lão đảo hướng về sau lui ra ngoài, suýt nữa té ngã trên đất, tốt yêu thú ba. Hắn lần nữa dậm chân, tái dẫn. Ấy ra ra nha năm năm lôi thượng nhân mặt đều biến thành từ sắc, từng đạo lôi hồ ở trên người hắn lộp lên không ngừng, miệng hắn bên trong bị dị bị dị lấy dẫn lôi chú quyết. Từng mây bên trong tiếng sấm lại lên, lần nữa nói nói lôi xả rớt vào cái kia đạo ngũ hành kiếp lôi lôi trụ bên trong. Tử Xuyên kêu ré lấy không chịu nhượng bộ, vô luận kia lôi trụ như thế nào lớn mạnh, từ đầu đến cuối kích không phá trong tay nãng ngưng lên kíquang. Thấy năm lôi thượng nhân cùng Tử Xuyên rằng có cùng một chỗ, đối với cái khác tiên linh đảo tu sĩ mà nói lại là một cái cực dai cơ hội. Đại Hoang lão nhân hiên vi khe, cao ốc tiến tử, Trần Chí kiếm, tăng thêm hùng phong tái khởi xích diễm kiếm tiên đến thiếu trời, người tế kiếm, tế kiếm xuất trưởng xuất trưởng, một thân không hẹn mà cùng hô hòa, ba đạo quang mang thêm bên trên một bóng người chạy Tử Xuyên vào tới. Quynh hoa thức, phá Nam Hải Kiếm Pháp, Nguyệt Hoa Trạm. Xích Diễm Kiếm Tiên Phá Cửu Vũ cùng Cao Ốc Tiên Tử Nguyệt Hoa Trạm trước hết nhất đi tới, tự xuyên trên thân kim quang trận trận, tăng thêm đối kháng kiếp lô sinh ra thiên địa nguyên lực loạn lưu, giống như một tầng không thể phá vỡ bức tường ngăn cản, khiến thiếu trời phá cửu vũ xông vào kim quang cùng loạn lưu phía trên. Xoẹt bốn một tiếng chói hai tê mình, loạn lưu bị chặn ra, nhưng không có phá vỡ tự xuyên hộ thể kim quang. Cao Ốc Tiên Tử Nguyệt Hoa Trạm, triệu kiếm mang, triệu kiếm mang ở một chùm, một nháy mắt chém ra 10 triệu kiếm, 10 triệu kiếm chém tất cả tại cùng một chỗ. Tử xuyên trên thân kim quang bị nàng Nguyệt Hoa chạm nhất cử phá vỡ. Cuối cùng mới là Trần Chín Kiếm Trần Thị Chín Kiếm. Hắn vừa ra tay chính là ba kiếm, Trần Thị Chín Kiếm, mở địa phủ, khai thiên cửa, mở hỗn độn. Trần Thị Chín Kiếm cương manh nhất lăng lệ ba thức, ba nói vô hình kiếm khí xẹt qua không khí. Không khí vì đó rung dậy, nháy mắt đi tới Tử Xuyên trước mặt. Soát xoát xoẹt năm, ba kiếm này một nháy mắt đi tới lại một nháy mắt biến mất. Ba kiếm qua đi, Tử Xuyên phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất, nàng một cái bắt đùi, bên trên một đạo sâu độ thấy xương lỗ hồng rỡ ra, máu chảy như suối, nàng một cái cánh tay rũ xuống, lực của nàng bụng ở giữa, phun ra một cục máu chỉ còn lại có một cái tay nâng đạo kim con kia, rốt cục khó mà chống đỡ được xuống dưới. Tử sắc lôi đỉnh chậm lại, đem tử xuyên bao phủ ở bên trong. Tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ nhất tuyến thiên sơn cốc đều bị lôi đỉnh rung sụp, vô số loạn thạch lăn xuống, tự xuyên thân ảnh ở trong sấm sét bị đá vụn chôn ở bên trong, không rõ sống chết. Chương 567, chỗ địch đều tiến thánh, 7. Lôi đỉnh tứ ngược qua đi, tiến vào thất bại trong ngọn núi thông đạo nhất tuyến thiên hẻm núi toàn bộ sụp ngăn chặn sơn khẩu, cũng đem tự xuyên chôn ở phía dưới. Yêu tử xuyên chết rồi. Nam cung Tuyết hỏi. Ngũ Lôi thượng nhân gật, gật đầu, vị ta ngũ hành đánh chúng. Hà có bất tử lý lẽ. Chết rồi." Nghiêm Vũ Tiên tử thanh âm nùn nùn mà hỏi thăm. Ngũ Lôi thượng nhân gật đầu, "Chết." Tư Đồ Loan Vũ nói nói, "Chí Tôn Kim Liệt Bưu Hoàng cũng không phải dễ dàng chết như vậy." Ngũ Lôi thượng nhân nhíu mày nói, "Chết. Coi như ta Ngũ Hành Kiếp Lôi Phách không chết nàng, Nghiêm Vũ Tiên tử, chẳng lẽ người đối ngươi Nam Hải kiếm pháp không có có lòng tin? Chân Cựu kiếm, người đối ngươi kia khai thiên mở mở hỗn độn ba kiếm không có có kiếm tử không hẹn mà cùng gật đầu, "Ừm, lời này cũng là có lý, yếu tố đích sắp chết." Ngũ Lôi thượng nhân mắt Tư Đồ Vũ. Không làm phiền ngươi xuất thủ, chúng ta liền thu thập nàng." Hắn đối tư đồ Loan Vũ một mực không có xuất thủ có chút canh cánh trong lòng. Tư đồ Loan Vũ hừ một tiếng, "Ngươi hiểu cái gì? Ta chuẩn bị đại chiêu chờ lấy nàng, ai nghĩ đến nàng lại bị mấy người các ngươi giết?" Lúc này Nam Cung Tuyết lại nhíu mày. Nói nói, yêu hoàng tuyệt đối không chết. Mấy người quay đầu nhìn về phía nàng, Nam Cung Tuyết trầm giọng nói nói, "Ta có thể cảm giác được, nàng khí vẫn còn, không chỉ là nàng, cái kia liếu Chi phản khí cũng tại, mà lại càng ngày càng mạnh, ấn năm không sai biệt là muốn ra đến, đến rồi." Nàng vừa dứt lời, liền nghe oanh một tiếng, đầy trời loạn thạch vỡ ra chôn ở trong hạp cốc đá vụ nổ tung, đại địa rung lên, theo loạn thạch bay ra còn có hai người. Liêu Chi Phản một cái tay ôm Tử Xuyên, một cái tay mang theo con ná thú, sau lưng con quy khư của quan, rơi vào mấy người trước mặt. Cũng không phải là Liêu Chi Phản trơ mắt nhìn xem Tử Xuyên bị mọi người liên thủ vây công, mà là hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn vừa mới nối liền gãy xương, khép lại thương thế, Tử Xuyên đã bị lôi đình nện ở phía dưới, cổ ma chi thể mặc dù tự hành chữa trị tốc độ rất nhanh, nhưng cũng cần thời gian. Nhưng ở lôi đình hạ xuống một na, Chi Phản lại là giúp Tử Xuyên ngăn lại một tia chớp. Tử Xuyên lúc này khí tức yếu ớt, vết thương chẳng chịp, quần áo càng là vỡ thành từng đầu, không che giấu được thân thể của nàng, đương nhiên Liêu Chi Phản cũng mạnh không đi đến nơi nào, hai người giống như hai cái bị chó rượt tên ăn mày áo quần rách nát, một thân bụi đất. từ Xuyên một cái tay vượt qua Liêu Chi Phản cổ nhẹ nhàng ôm hắn, đầu gối ở đầu vai của hắn, hô hấp ruột rập, Liêu Chi Phản nắm cả eo của nàng, chống đỡ thân thể của nàng. Thật xin lỗi, để ngươi thấy ta như thế xấu dáng vẻ bốn Tử Xuyên nhẹ nói. Liêu Chi Phản có chút chuyển phía dưới, mặt liền cách chán của nàng chỉ có chút xíu, hắn thậm chí có thể cảm giác được từ xuyên nóng rực hô hấp thổi tới hắn trên gương mặt nhiệt độ, hắn liếc mắt liếc qua Từ Xuyên giữ tận đáng sợ mặt. Đích xác không thế nào để mắt. Từ Xuyên khỏe miệng cơ bắp giật gấp, triển lộ một cái cười biểu lộ, lại đem bờ môi mang theo, lộ ra hai viên sắc bén răng nanh, Liêu Chi Phản nhẹ nhàng bên cạnh phía dưới, đem gương mặt của mình dán tại trên trán của nàng. Làm sao nóng như vậy? Là yêu lực năm ta bị thương, sắp khống chế không nổi trong cơ thể ta yêu lực năng tạm thời ta sợ là giúp không được ngươi. Liêu Chi Phản thở dài, đối với sinh tử Lô Chi Linh, Yêu tộc đại thánh ngươi mà nói, lần này biểu hiện đích sắc kém một chút như ý tứ, tiếp xuống đến phía ta, cùng ngươi đến tiên linh đảo, cuối cùng muốn liệu một lần mệnh. Hắn bỗng nhiên lộ ra một cái ánh mắt kỳ quái, hỏi nói, ngươi về sau sẽ không vẫn cái dạng này đi. Từ xuyên trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng thấp giọng nói nói, yêu lực tối lui về sau, ta liền biến trở về mục lan man dao dáng vẻ. Làm sao? Ngươi rất để ý sao? Liêu chi phản trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Không có tiền đồ. Từ xuyên bĩu nói. Liêu chi phản nhíu mày lại, cảm thấy bực bội, cảm thấy phức. Hay là chiến đấu đến nhanh ý, khỏi phải lo trước lo sau? Gọi phải tại lý trí cùng xúc động ở giữa làm cái gì cân nhắc. Cuối cùng nhân loại ý chí là yếu ớt, cho dù là Liêu Chi Phản. Ta không nên cùng nàng nói những lời này, bốn tâm hắn bên trong bắt đầu tự trách bắt đầu. Hắn đem đồng quan rẽ xuống, Vị Tử xuyên ngồi tại đồng quan bên cạnh, Tử xuyên hỏi nói, ngươi ngay cả Âu Dương tảng đá lớn một quyền đều chịu không nổi, chỗ này có thể đánh được những người này. Liêu Chi Phản nói nói, trước đó chủ quan. Hiện tại vừa vặn. Hùng chi người liều mạng đến tổng phải mạnh hơn một chút, mấy năm này ta không có gặp được cái gì đối thủ, cơ hồ quên đã từng liều mạng cảm giác. Hôm nay tạm thời từ chiến một trận. Nếu là ta có thể đánh bại những này đời trước siêu cấp cường giả, truyền đi, ta huyết đạo tu là thanh danh há không tự tiền. Từ xuyên cười một tiếng, chỉ tiếc việc này chú định sẽ không chuyển đi, coi như chuyển ra ngoài ai lại sẽ tin tưởng. Liêu Chi phản không có lại nói cái gì, đứng người lên mặt hướng tiên linh đạo mọi người, huyền thần nữ nói các ngươi chỉ mạnh hơn nàng hơi có chút, làm sao hiện tại xem ra, các ngươi so với nàng không biết mạnh một chút nha, là nàng lừa gạt ta. Nghe Liêu Chi phản hỏi như vậy, mấy người đưa mắt nhìn nhau, xích diễm kiếm tiên cười cười, nói nói, huyền thần nữ nói không sai, chúng ta thực sự chỉ mạnh hơn nàng hơi có chút, bất quá nguyên nên sẽ không cho là chúng ta chỉ mạnh hơn nàng một chút liền đại biểu chúng ta rất yếu đi, ngươi sẽ cho là như vậy, có lẽ là huyền thần nữ trước kia cùng ngươi lúc giao thủ, căn bản vô dụng thực lực chân chính. Không có khả năng, ban đầu ở La Sát Phong, ta cùng nàng đánh qua. Nam Cung Tuyết mấp máy miệng nhỏ, nói nói, ngươi chỉ là một đứa bé, ngươi lại biết cái gì, ngươi cũng biết nàng thân phận thật sự. Tư độ Loan Vũ nếu mày nói, Nam Cung, đừng tìm hắn nói nhảm. Nam Cung Tuyết nhẹ gật đầu, nói nói, ngươi nếu là có thể đánh bại chúng ta, có lẽ liền có thể minh bạch rất nhiều chuyện. Ngũ Lôi thượng nhân lúc này nói nói, trước đó dẫn dưới tiếp lôi, phế ta không ít khí lực, ta phải nghĩ một chút tiểu tử này liền giao cho các ngươi. Nam cung Tuyết vuốt vuốt lông mày, tối đầu nói, ta đã cùng hắn đánh qua, mặc dù hắn dùng má muội ám, ám chiêu, nhưng thua chính là thua, các ngươi lên đi. Xích Diễm kiếm tiên chen ngực nói, ta mạnh nhất quyển giáng hùng, đoạn biển cả, kinh khung vũ đều không thể giết hắn, ta đối với hắn không có chiêu nhi, đại hoàng, ngươi đến. Đại hoàng lão nhân thanh âm khàn khàn cười ha ha một tiếng, ta đến liền ta tới, nhìn tiểu tử này bộ dáng cùng cái này một thân sắc khí, sợ cũng là sát phạt quả đoán, âm tàn vô tình người, cùng ta lúc tuổi còn trẻ có chút giống nhau, các ngươi lại nhìn xem, ta đi hái đầu của hắn. Nghiêm Vũ tiên tử nhíu như mày, thanh âm nhẹ nhàng nừ nừ, hiên viếc khè, có thể xông tới tiên linh đảo, có thể cùng yêu hoàng tử xuyên như thế thân mật, tựa như vợ chồng khang thích bốn. Ngươi hiểu lầm, đừng nói lung tung." Liêu Chi phản chen vào nói nói. Nghĩa vụ tiên tử lại nhíu như mày, ngươi người này, thật không có nửa chút cấp bậc lễ nghĩa, người khác nói chuyện ngươi sao có thể xen vào đâu." Nàng nói tiếp, ta cùng Trần Cửu Kiếm tăng thêm ngươi, ba người chúng ta đối phó hắn hẳn là là đủ, làm gì một người mạo hiểm đâu." Đại Hoang lão nhân một tiếng, một cái hoàng khẩu tiểu nhi thôi, phu sát nhân hại mệnh thời điểm, Hắn tổ tông còn không biết tại nữ nhân nào bắp chân bên trong chuột rút đâu. Còn nữa nói, đối ngươi ta mà nói, sống lại vui gì chết có gì đáng sợ, nếu thật là bị cái này Hoàng khẩu tiểu nhi đánh bại, vậy nói rõ ta Tà đạo có người kế tục, các ngươi những này chính đạo hậu nhân sợ là một đám đồ bỏ đi, ta cao hứng còn không kịp. Nói hắn đông nhiên thở dài, chỉ là đáng tiếc ba tiểu tử này là La sát phong môn nhân, Tiêu Mai hơn cô nương kia nhi sợ là muốn vụng trộm vui, muốn ta đại hòa phái, không biết còn có hay không truyền thừa tại thế năm. Liêu Chi phản nheo mắt lại, ngữ khí mang theo một vòng kinh ngạc cùng khiêu khích, đại hòa phái. Đầu hắn giao cùng trống lúc lắc đồng dạng, chưa nghe nói qua. Trên đời tồn tại qua môn phái này sao?" Sau lưng mục Lan man dao, hoặc là nói tự xuyên lắc đầu cười khẽ một tiếng, thứ bại hoại này, nói chuyện để người tức giận, ba bỗng nhiên nàng lại thân sắc khẽ giật mình, túi đầu, tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, ta giống như càng ngày càng năm. Đại hoàng lão nhân cằn răng, Hoàng khẩu tiểu nhi, người chọc giận lao phu. Nói liền thấy Hiên Viên khe thân bên trên truyền đến một trận kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, hắn gần trên người thịt từng cục bắt đầu, nhất là hai chân, chỉ một thoáng cháng kiện mấy lần. Hắn lớn đầu hói bên trên ngưng lên từng cái bóng loáng bóng lưỡng bao lớn, trên mặt cũng mọc ra một lớp đổi màu đen vỏ cứng, nhìn qua 10 điểm xấu xí buồn nôn. Tiểu tử dúi, lão phu hôm nay để ngươi kiến thức một chút ta đại hoang phái vô thượng diệu pháp áo nghĩa bốn đại hoang cấp mô công. Hắn thân âm khàn khàn gào thét lấy, thân thể nhảy lên một cái luồn lên cao hơn bốn trượng, tứ chi giữa không trùng khúc lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống, phù phù một tiếng đệm xuống đất, đem vách đá cứng rắn đều ném ra một tầng lom sum dưới. Tô cục 335. Con cóc tiếng kêu vậy mà từ đại hoang lão nhân miệng bên trong phát ra, cổ của hắn phồng lớn, cổ động lôi minh đồng dạng kêu, mắt nhìn đi hiển nhiên một con con lớn. Tiểu tử, ngươi chọc giận ra gia. Đại hoang lão nhân một lời không hợp liền dùng ra tuyệt chiêu. Đại Hoang Tuyệt Học, cấp thần công thức thứ nhất, Cấp Phi Thiên. Hiên viên khe hẽ lớn, hai chân bỗng nhiên hướng về sau đạp một cái, sau lưng trăm trượng bên trong vách đá đều vỡ nát, cả mặt vách núi cơ hồ đều bị hắn một cước này dẫm sập. Chỉ thấy Đại Hoang lão nhân phản phất lưu tinh bay ra ngoài, trên người hắn bao phủ một tầng giống như hòn đá quạ mang, trọc chán nhi bóng lửng, phía trên nổ lên một lóe lên quạ mang, hắn thẳng tắp chạy Liêu Chi Phản đánh tới. Liêu Chi Phản hành đao một đao vung ra, đao từng khối cự thạch tại trước mặt. một trận minh. Đại Hoang lão nhân dùng đầu đem những cái cự thạch đụng nát. Tường rắn nham thạch ở trước mặt hắn đầu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích, ha ha ha bốn lao phu đầu sắt góc kình này cả pháp bảo đều có thể đụng nát. Mắt thấy hắn hướng về phía mình đánh tới, Liêu Chi Phản hai tay cầm đao, dự định chính diện cho hắn một đao, nhưng ở hiên viên khe cách hắn còn có mấy trượng xa thời điểm, Liêu Chi Phản lại đột nhiên cải biến chủ ý, hắn nhảy lên một cái, nhảy lên một chỗ dốc đá. Oanh năm xoắn năm. Đại Hoang lão nhân toàn bộ đụng tiến vào thạch trong vách, đem Liêu Chi Phản dựng chân dốc đá va sượt, Chi Phản lần nữa lách mình nhảy lên một tòa khác đá. Ngươi có thể chạy trốn tới lâu đây. Hiên viên khe theo sát lấy đánh tới, lần nữa đụng nát một vệt núi. Cái này đại hoang cấp mô công, mặc dù danh tự khó nghe nhưng uy lực cực uy mãnh, ngay cả núi đều đâm đến nát. Nhưng mà chỗ thiếu sót duy nhất chính là tại giữa không chúng khó mà chuyển hướng, cho nên Liễu Chi phản mỗi lần đều có thể tránh thoát, đại hoang lão nhân bị tức phải oà và gọi, "Tiểu tử, thật là một cái không có loại, chỉ dám tránh né sao?" Hắn chớp mắt tiếp cận ngồi ở phía xa Tử Xuyên, "Đã ngươi không chịu bị lao phu đâm chết, ta liền đem yêu hoàng tử Xuyên lệnh thành thê nát." Nói hắn hai chân đạp ở trên một vất núi, thân thể hơi ngồi xổm nhiên phát lực, thần công cấp thứ 2, có xoắn ốc kình. Hô năm siêu, siêu, siêu 4 chỉ thấy đại hoang lão nhân cả người như con thoi nhanh chóng quay vòng lên, cuốn lên một trận cuồng phong chạy tự xuyên liền xoay tròn lấy bay đi, giống như cao thủ dùng tên bắn ra xoay tròn mũi tên, mảnh liệt kình khí trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài danh sâu. Ha ha ha, ha ha ha ha năm. Tự xuyên trên tân huyết dịch phản phất trở nên chậm chạp bắt đầu, nàng nâng lên hai tay, nương tụ ra hai đoàn kim quang, đem đồng quan bảo hộ ở sau lưng. Ngay tại lúc đại hoang lão nhân cách tự xuyên còn có xa mấy chục thời điểm, đột nhiên một đạo quang mang theo bóng người từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc 3 Là con ác thú đao xuyên thấu hiên viên khe thân thể phát ra thanh âm, kia âm thanh đinh, là con ác thú đao đinh tiến vào vách đá thanh âm, về phần trận kia thật dài suốt năm, thì là hiên viên khe thân thể mang theo con ác thú đao xẹt qua vách đá lưu lại thanh âm. Điện thạch hỏa hoa, con ác thú đao ma sát vách đá lóe ra hỏa tinh vô số, Liêu Chi Phản hai tay cầm đao, chân đạp tại đại hoang lão nhân chỉ lưng, thân thể quỳ một gối xuống lấy, đao trong tay lại đâm xuyên lồng ngực của hắn. "Tiểu tử, ngươi dám nam?" lão nhân không nghĩ tới Liêu Chi Phản mà tại hắn phóng một không chúng, tại tới xuyên thời điểm rơi xuống từ trên không, dự phán tốc độ của hắn, một đao liền đầm xuyên thân thể của hắn, đem hắn đính tại trên vết đá. Ngươi cho rằng ta cái này liền sẽ chết sao? Hừ hừ hừ, quá ngây thơ bốn hiên viên khe quay đầu nhìn xem giống tại mình trên lưng Liếu Chi phản phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Cốc thần công thức thứ ba, Cốc Thoát sát năm. Ngay tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, Liếu Chi phản cũng đồng dạng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi không có cơ hội bốn con ác thú. Phệ hồn. Con ác thú trên nào? Hồng Quang đột hỏi, con thú dao hồn, một tiếng gào thét. Đại Hoang lão nhân trước mắt, rủa thân thể ngừng lại. Con ác thú dao cụ có phệ linh chi lực. Có thể thôn phệ pháp bảo khí linh, mà tại nó cướp đi lam môn lão tổ La sát chi lực về sau, Phệ linh chi lực chuyển biến làm phệ hồn chi lực, không chỉ là pháp bảo khí linh, nhân loại hoặc là yêu tộc hồn phách cũng có thể bị nó hút đi. Tư Đồ Nguyệt Tiền hồn phách chính là từ con ác thú đao phệ hồn chi lực nuốt vào trong đao, bị con ác thú đao dùng đao của mình hồn bảo hộ lấy, mà cái này đại hoang lão nhân hiên viên khe liền không có cái này chờ giải ngộ. Chỉ là tại con ác thú đao phệ hồn chi lực phát động một sát na, Liếu Chi phản đỗng nhiên kinh hô một tiếng, ngươi không có hồn phách. Đại hoang lão nhân không có trả lời. Bởi vì thân thể của hắn đã hóa thành một cỗ bạch khí tiêu tán, nhưng con ác thú đao mặc dù đánh bại Hiên Viên Khê, nhưng lại chưa nuốt đến hồn phách của hắn. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, Liêu Chi Phản trước nhìn Tử Xuyên, Tử Xuyên gật gật đầu, ra hiệu mình không có việc gì, lại quay đầu nhìn Quy Khư của Quan, ra hiệu Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cũng không có việc gì. Liêu Chi Phản xoay người, nhìn về phía người còn lại. "Mặt đau không?" Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Nghiệp Vũ tiên tử dậm chân giọng dịu dàng nói, "Ta liền nói đồng loạt ra tay, Hiên Viên khe thật sự là tìm đường chết. Hiện tại không những lại tổn thất một người, còn hại cho chúng ta bị hắn trả phù Chương 568 chỗ địch đều tiến thánh, 8. Vang lên tiếng gió, bị lôi đỉnh cùng hỏa diễm sấy khô xương trắng, rất nhanh liền ngưng tụ lại, thất bại núi vừa vặn giống một cô vợ nhỏ đồng dạng vừa vừa lộ ra một mặt, lại lần nữa mền bên trên màu trắng mạng che mặt. Con ác thú trên đao huyết khí lưu chuyển, vánh nhọn đứt ác huyết sắc quang vụ vòng quanh Liêu Chi Phản cầm đao tay trái cuốn truyền miên miên tựa như một cái tiểu đãng phụ. Liêu Chi Phản tay run một cái, tiểu đãng phụ lập cư lên, không biết xấu hổ không biết tẹn chăm bảo. Tinh đỏ tươi hóa thành từng đầu cổ tay, huyết quang lên, lít nha, lít tay như trăm trảo đột nhiên nắm chặt, ôm lấy trong con ngồi. Huyết khí quân lấy Liêu Chi phản cánh tay trái, phản xạ bóng loáng quang mang sờ cổ tay dọc theo cánh tay của hắn lan tràn lên phía trên, cuối cùng chui tiến vào bờ vai của hắn cùng nửa trái. Đông bốn đông thùng thùng ba. Xúc tu bắt đầu nhịp tim rung động, từng cái nhịp đập lấy, không có người biết những này tà ác giữ tận máu sở có phải là chui tiến vào bộ ngực hắn cùng trái tim của hắn ngay cả lại với nhau. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được liều Chi phản hương bị biến. Khí tức thay đổi, thậm chí ngay cả vốn là ngốc trẻ mờ mịt tử khí hoành thu biểu hiện trên mặt đều biến. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng cuồng. Đây không phải là cường giả tự tin phách lối, không phải đấu sĩ si đối mặt cường địch hung phấn, cũng không phải trong tuyệt cảnh thú bị nhốt môn lệ. kia là một vòng luân gốc từ thủy tổ Hồng Hoang bản năng chiến ý. Là chỗ có sinh vật xương bên trong lộ ra thú tính cùng đối với giết chóc máu tanh khát vọng. Nhân loại mặc dù thoát thân tại gia thú, nhưng vô số năm diện hóa sớm đã làm cho nhân loại mất đi nguyên thủy nhất giá tính, cho dù là trong núi hổ báo, huyền bên trong giao long, tại thời gian lưu chuyển ngàn tỷ năm về sau cũng dần dần trở nên ôn hòa, kém xa thời đại Hồng Hoang như vậy máu chiến. Hồng Hoang vạn vật đều có hung tính. Thời đại Hồng Hoang phò trắng an định, chim muông an người, thiếu nữ Cẩm Dương đồng truy giết man thú tại vùng bỏ hoang. Liêu Chi phản triển lộ hung lệ đệ tiên linh đạo mọi người cảm thấy một vòng nguồn gốc từ bản năng sợ hãi kính sợ, kia vết sắc đại đao mỗi loạt động một cái, liền có một cỗ hung lệ sát khí từ dưới chân hắn tản ra. Thật kinh người sát khí, hư hừ, hừ, đây là người vẫn là giá thú? Ngũ Lôi thượng nhân cười lạnh nói. Nghĩa Vũ tiên tử lắc đầu nói nói, liền xem như giá thú cũng không có như vậy hung lệ khí tức, chẳng lẽ nam tử này không phải nhân loại, mà là một loại nào đó hồng hoang dị thú hóa thành yêu vận. Thật đáng tiếc đại hoang lão nhân bị hắn giết, nếu không hắn tất nhiên có thể nhận ra hai Thử Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Liễu Chi phản bóng lưng. Tấm lưng kia gầy gò, hơi có chút còng lưng, tấm lưng kia lạ lắm, nhưng kia cổ hung lệ khí tức lại quen thuộc. Vô số tuế nguyện trước đó, cái nào đó âm dương giao hội thời khắc, sinh tử lô nội sinh chết giao hòa, âm dương giao tụ, thư hùng phanh hợp, sinh tử nhị khí hóa sinh vì một được một cái hai con yêu thú, cũng là sinh tử lô dị thế giới bên trong ban sơ hai con sinh linh. Kia hai con mỹ lệ sinh linh tử mao kim Liệp, sườn sinh hai cánh, điểm cái cổ ôm nhau, lần đầu tiên mở ra nhìn thấy chính là lẫn nhau về sau sinh tử lô nội sinh linh ngày càng phong phú, vô số yêu thú sinh ra cùng sinh tử nhị khí sen lẫn bên trong, có nhân duyên tế hội chạy ra sinh tử lô, thành vị nhân gian ban sơ viễn cổ hùng thú, có tại sinh tử lô bên trong diễn hóa 10 triệu năm, cuối cùng theo sinh tử lô vỡ nát cùng một chỗ trở thành mạnh vỡ. Nhưng mà về sau vận mệnh, là Tử Xuyên không cách nào nắm giữ, Tử Nghiêu đồng dạng không cách nào nắm giữ. Hết thể nguyên do ở chỗ một nữ nhân. Nữ nhân kia phong hoa tuyệt đại, nữ nhân kiệt như hoàng trấn vũ, nữ nhân kia một thân Không phải nàng không đủ đẹp, không đủ trung tình là tại mắt của hắn bên trong căn bản cũng không có mình cái này bạn nó mà sinh, cũng chú định bạn nó mà chết đồng loại. Xa Xôi hồi ức để tử xuyên trước mắt hiện hiện một vòng mịt mờ sương mù, đôi mắt của nàng có chút mơ hồ, nàng không khỏi sờ sờ mặt mình, bởi vì hỗn loạn yêu khí để mặt của nàng y nguyên giữ tợn đáng sợ, huống chi coi như nàng khôi phục lại bình tĩnh, gương mặt kia cuối cùng bất quá là Tây Quốc trưởng công chúa Mục Lan man ra mặt. Mà Mục Lan man giao cũng không phải là một cái mị nữ, chí ít cũng đã từng tự xuyên, đã từng tư đồ vũ không cách nào đánh đồng. Thử Xuyên không khỏi quay đầu nhìn phía sau đồng quan. Mười nghìn năm trước ta không tranh nổi còn sống ngươi, mười nghìn năm sau bốn ta lại ngay cả chết ngươi cũng không bằng. Nhưng Tử Xuyên trong mắt lại hiện lên một vòng ngầm đạm, bởi vì kỳ thật nàng cũng biết, trước mắt gầy gò nam tử, vốn không phải yêu hoàng tử liêu, sau lưng trong quan tài động, nàng cũng không phải chân chính tư đồ Thiên Vũ, như thế nói đến, chân chính người ngoài cuộc đúng là mình. Liền xem như thân thể này chủ nhân, mục Lan Man giao, đều so với nàng Tử Xuyên có tư cách hơn đứng tại Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn ở giữa đi. Tại nàng suy nghĩ nhao nhao thời điểm, Liêu Chi Phản lại sớm đã xách đao cũng bước, bước nhanh xu thế đi, chạy đứng tại chỗ xa nhất Tư Đồ Loan Vũ đi tới. Hắn đi được cũng không nhanh, ngược lại hết sức cẩn thận, nhiều lần sau lưng một hơi gió mát đều có thể gây nên hắn cảnh giác, hắn đi tại sương mù nồng nặc bên trong, chỉ có một đôi mắt lộ ra từ sắc qua mang, nhấp nhân tâm khách. Triển ý cũng không nhất định muốn biểu hiện bao nhiêu kịch liệt mã lệ, điên quẩn cũng không nhất định phải thể hiện tại dương nhanh múa vút cùng nghe răng trận mắt bên trong. Nhìn xem hắn chậm rãi bộ pháp, ngũ lôi thượng nhân cùng trong lòng người lại kỳ quái có một loại bất an suy nghĩ, hắn như thế không nhanh không chậm, hẳn là sớm đã tính trước kỹ càng. Chúng ta những này đời trước đại năng căn bản không tại hắn mắt bên trong, hay là hắn còn có cái gì át chủ bài nơi tay? Nghĩ như vậy Cái này liễu chi phản tựa hồ thật là có một chút để người nhìn không thấu bản sự, Đại hoàng lão nhân Hiên Viên khe tại 3000 năm trước chính là một đời hung oanh, danh trấn Tây Quốc, đi tới Tiên Linh Đảo song cùng cái khác cổ đại cao thủ cũng không chút thua kém, lại bị cái này Hoàng Khẩu tiểu nhi một đau giết. Một đau kia từ trên trời giáng xuống, nhìn như đơn giản, nhưng Đại Hoang lão nhân không phải người ngu, cứ như vậy mặc cho hắn một đau chặt đi xuống, chỉ là không biết Hiên Viên Khê là chết bởi hắn la sát đốt mạch trải qua la sát kình, hay là trôi này huyết sắc ma đao có cái gì ảo diệu. Mấy người cùng Tiêu Mai Hân cùng trốn mấy ngàn năm. Đối la sát đốt mạch trải qua quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đều biết la sát đốt mạch trải qua ác độc nhất khó chơi một điểm, chính là nó có thể đả sát tùy côn bên trên, bất kỳ cái gì pháp bảo chân nguyên một khi cùng hắn la sát kình tiếp xúc, đều sẽ bị nháy mắt đi ngược dòng nước trực đảo huyền phụ cung, tiêu hủy đối thủ chân nguyên cùng kinh mạch. Cái này liễu chi phản trái tay cầm đao, trên đao xúc tu quấn lấy cánh tay của hắn, chui tiến vào bộ ngực của hắn, hắn một thân huyết khí, sát khi u tùm, nhìn xem liền không phải dễ Bởi vậy mấy người cũng không có nóng lòng tiến lên xuất thủ. Ngay tại Liêu Chi Phản cách tư đồ Loan Vũ còn có xa mười mấy trượng thời điểm, Ngũ Lôi thượng nhân cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh, hắn năm lôi tiếp minh chỉ bên ngoài trăm trượng cũng có thể lấy tính mạng người ta, liền xem như lẫm sát vô song, đốt mạch hủy cung la sát đốt mạch trải qua cũng căn bản độ trạm không đến hắn bạn tôn. "Tiểu tử, ăn trước ta một cái ngũ hành kết lôi." Hắn giỗi ra một cây phong tao ngón trỏ, đối Liêu Chi Phản liền nhắm tới, căn này phong tao ngón trỏ điểm ra một ngọn gió tao thiểm điện, vạch lên hình cung tích hướng về Chi Phản đánh qua. Lôi điện từ bên trái đi tới, Liêu Chi Phản đưa tay nhấc đao. Lưỡi đao bên trên một tầng ngọn lửa màu đen. Giáo kia đạo ngũ hành tiếp lôi bọn một tiếng đánh vào lưỡi đao bên trên, đem phía trên hắc hỏa đánh tan, nhưng rất nhanh một cố khác ngọn lửa liền xung lên, so trước đó còn tràn đầy ba phân. Hảo tiểu tử ba bên lòng vững dạ. Ngươi đạo này lôi, so trước đó đối phó tự xuyên lúc ngũ hành tiếp lôi rất là không bằng, xem ra thật sự là người lao không dùng được. Xích Diễm kiếm tiên nói. Ngũ lôi thượng nhân liếc mắt nhìn hắn, bại tướng dưới tay liền không cần nói mà. Hắn lần nữa điểm chỉ, lần này liên tiếp điểm ra bảy đạo mắt xích điện, từ sắc lôi tại không trung nhẹ đường vòng cùng, tựa như tiên nhân điểm chỉ, ba một trận tiếng sấm. Liêu Chi phản híp mắt đầu. Nhìn xem quần quật lôi vân, ngay cả yêu hoàng tử xuyên đều không chịu nổi những này lôi đỉnh, Liêu Chi phản có thể chịu được sao? Hắn không biết, nhưng chẳng biết tại sao hắn không muốn tránh, tầm hắn bên trong ngay cả một tia tránh né ý nghĩ đều không có. Hắn biết mình sau lưng có một cái bị cướp lôi đả thương thú cái, mà hắn lúc này lại giống như một con che chở thú cái thú được, muốn lấn ngực lấy phương thức giống nhau đánh trả. Tử Xuyên trong mắt nổi lên một vòng hơi nước, thì thào nói: "Tử Liêu, là người sao?" Liêu Chi phản hành vi hoặc là vì bảo hộ, hoặc là vẻn vẹn kia một cố quái dị tôn nghiêm, mà lúc này kia tự sắc kiếp lôi đã rơi xuống. Ngũ hành kiếp lôi là thiên địa lực lượng vì trị mà sinh. Con nạt tú, ngươi có thể phệ nhân máu, nuốt chân nguyên, đoạt khí linh, khả năng nuốt vào thiên địa này kiếp lôi. Con ác thú đau đau hồn một tiếng điên cuồng gầm rú, mà tính đại pháp. Hắn giơ lên trong tay ma đao, cắn răng hấp hử một tiếng, con ác thú đau hỏa diễm lập tức mãnh liệt mà lên, phản phất một con mỡ ra huyết bổn đại khẩu mã ảnh, chính nên tiếp lôi đỉnh, liền thấy kia vô đạo lôi đỉnh bị con ác thú trên đao bôi đen lựa nuốt vào, nói đến kỳ quái, chớp mắt là qua kiếp lôi thế mà tại hỏa bên bắt đầu, tử sắc lôi xả du có thể nào vây khốn ta lôi? Ngũ lôi thượng nhân nói. Liêu Chi phản xong trong mắt quang mang bức nhân, liền không nói cho ngươi, ngươi lôi trả lại cho ngươi. Hắn đột nhiên xuất đao, một đạo đối ngũ lôi thượng nhân bổ tới. Ầm. Ai u bốn ngũ lôi thượng nhân nào nghĩ tới Liêu Chi phản bệnh mà có thể đem mình kiếp lôi phản đánh trở về, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đang bị bảy đạo kiếp lôi bổ chúng. Hắn một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, toàn thân cứng ngắc lay động, lập tức miệng méo mắt lạc, toàn thân cháy đen. Xích Diễm kiếm tiền đá hắn một cước, một dòng điện điểm hắn dậy, lôi. này lôi là ngươi mình đổ vật, ngươi làm sao ngay cả mình đổ vật đều chịu không nổi? Ngũ Lôi Thượng Nhân không lưu loát ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lôi bên trong ba có, là Sắt Kình Bốn. Dứt lời liền thấy một cỗ hắc hỏa đột ngột ở trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Ngũ Lôi Thượng Nhân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn Tư Đồ Loan Vũ, là lưu bọn hắn lại, hay là thả bọn họ quá khứ, toàn bộ nhà ngươi. Bởi vì ta biết Sích Diễm Kiếm Tiên là cái quá khí lao giả, mà Nghiệm Vũ Tiên tử chính là cái đầy trong đầu tài tử giai nhân đại tiểu thứ bốn. Từ Ngũ Lôi Thượng Nhân hai chân bắt đầu, thân thể của hắn nhanh chóng biến thành tro cuối cùng cả người đều thành đầy đất vôi. Sích diễm Kiếm Tiên khinh thường hừ một tiếng, đáng đời. Nguyên Vũ tiên tử cũng rất là tức giận, ngươi nói ai là đệ trong đầu tại tử giai nhân đại tiểu thư, đáng đời. Liêu Chi phản lại bắt đầu mê hoặc bắt đầu, từ trước hết nhất chết tiêu mai hơn bắt đầu, bọn hắn đối mất đi đồng bạn giống như một chút đều không khó qua. Chương 569, chỗ địch đều tiền thánh, 9. Liêu Chi phản đem La Sát Kình lôi cuốn tại Ngũ Lôi thượng nhân Ngũ Hành kiếp lôi bên trong, trực tiếp đem hắn tiêu thành cho tàn, muốn nói Ngũ Lôi thượng nhân danh khí, tại tu hành giới trong lịch sử tự nhiên lớn vô biên nhi, không môn không phái tán tu bằng vào sức một mình trở thành tu hành giới đỉnh phong, tại các môn phái ghi chép bên trong, vị này Ngũ Lôi thượng nhân là khách quen. Hắn cứ như vậy bị Liêu Chi Phản một đạo xét đánh chết rồi, mà lại đạo này lôi vẫn là chính hắn, Ngũ Lôi Thượng Nhân chết đích thật có chút quá tùy ý. Kiếm đạo đại năng Trần Cửu Kiếm ngồi xuống bốt một tốn Ngũ Lôi Thượng Nhân sau khi chết lưu lại cho tàn, tra sát ngón tay sau đó đặt ở dưới mũi người người, đứng dậy nói nói, mặc dù năm lôi chết có chút tùy hứng, nhưng ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngũ hành kép lôi cùng cái này Hậu Bối La Sắt Tà Kình trời sinh tướng khắc, nếu là hắn lôi đỉnh càng hơn một bậc, thì kẻ này tất bị thương nặng, trái lại đồng dạng đạo lý, xem ra cái này Liêu Chi Phản La Sắt không thể coi thường. Năm lôi cùng Tiêu Mai Hân đã từng giao thủ qua, Làm sao không gặp Tiêu Mai Hân một cỗ sắt kình thiếu chết hắn?" Nghiêm Vũ Tiên tử nói. Trần Cửu Kiếm quay đầu nhìn Nghiêm Vũ Tiên tử, cười nói, "Vậy đã nói rõ kẻ này là sát tri lực đã vượt qua Tiêu Mai Hân, đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi còn muốn hỏi, xem ra chúng ta những này tiên linh đảo tu sĩ bên trong, cũng chỉ có ngươi nhất là ngu rốt." Nghiêm Vũ Tiên tử tức giận nói, "Ta đây là đơn thuần, đơn thuần ngươi hiểu không?" Trần Cửu Kiếm lại không để ý tới nàng, đối mặt với Kê Tiếp theo chậm rãi đi tới Liêu Chi Phản, chậm rút ra bên hông treo đen vỏ, kiếm, đao, trường kiếm. Thanh nói, "Ta gọi Trần Cửu Kiếm." Cả đời sở học chỉ có chiến kiếm, nhưng tu hành giới đồng đạo lại đều gọi ta thần chiến kiếm, ta đây là không dám nhận. Hậu sinh, người rất không tệ, quả thực không sai đến cảnh giới nhất định, từ xưa đến nay kiếm tu vô số, luyện đao lại không mấy cái, có thể luyện nổi danh đường Cảng là Phượng Mao Lân Nhân Giác. Thiên hạ kiếm đạo đại phái từ xưa đến nay chập trùng lên xuống cũng ra không ít, lại chưa nghe nói qua có cái nào đại phái là lấy đao pháp làm chủ. Bởi vậy ta mỗi lần trông thấy luyện đao, đều muốn đi lên lĩnh giáo một hai, nhìn xem trong thiên hạ này có hay không một cái luyện đao có thể có sở thành. Đáng tiếc, ta sống lâu như vậy, một cái có thể đánh đều không có. Liêu Chi phản rừng bước nói nói, ngươi nói nhảm không biết. Thần Cửu kiếm danh tự ta nghe nói qua, thật muốn bàn về đến, Vạn kiếm tông Ngọc Khê thần kiếm quyết chính là từ Thần Cửu kiếm Trần Thị chín kiếm bên trong diện hóa mà đến, coi như ngươi cũng coi là Vạn kiếm tông tổ sư. Bất quá, coi như như thế, hôm nay kết quả của ngươi cùng bị kia Ngũ Lôi thượng nhân cũng không có gì khác biệt, hôm nay chú định các ngươi sẽ thua, mà ta sẽ thắng. Trần Cửu kiếm có chút ngoài ý muốn ồ một tiếng, lạnh nhạt nói nói, tự tin như vậy. Liền tự tin như vậy. Trần kiếm trong tay kiếm hướng xuống thả thả, tự tin sao lạ. Liêu Chi Phản nhìn xem hắn nghiêm túc nói nói, bởi vì ngươi đã không phải là năm đó thần kiếm kiếm. Hắn lại nhìn về phía còn lại mấy người, một nói chuyện nói, ngươi cũng không phải cái kia xích diễm kiếm tiên, ngươi cũng không phải cái tiên nghiệm vũ tiên tử, người ba ngươi có lẽ hay là tư đồ luân vũ, nhưng kia không thay đổi được cái gì. Các ngươi hiện tại chỉ là tiên linh đảo bên trên tu phạm, mà không phải trong lịch sử những cái kia hiện hách cường giả, các ngươi đã sớm không tại trạng thái đỉnh phong, mà ta hiện tại vừa vạn. Chân Cửu kiếm kiếm trong tay lại đi xuống thà thà, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, hắn than nhẹ một tiếng. Ngay đầu đối nghiệm Vũ Tiên tử cùng Sích Diễm kiếm tiên gật đầu nói, cái này hậu sinh nói không sai, không phải sao? Nghiệp Vũ tiên tử túi đầu cô đơn tở dài, nói nói, tu vi của ta lúc sắc kém xa năm đó ở Nam Hải kiếm phái lúc, hiện tại chỉ còn lại có dung nhan cùng khí chất còn không giảm năm đó bốn. Sích Diễm kiếm tiên bĩu môi phát ra một tiếng chọn ý hừ lạnh, liếc mắt nhi nhíu mày nói nói, Trần Lạc Cửu, ngươi ở nơi nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi kia chín kiếm còn muốn hay không đưa ra đi? Nếu là thắng liền lập xuống đại công, nếu là bại, liền theo năm lôi bọn hắn đồng một lần nữa biến trở về trên đạo bạch khí chính là lấy ở đâu nhi nhiều như vậy tổn tức càng khái. Trần Cửu Kiếm gật đầu cười một tiếng, khoát tay nói nói, "Tốt tốt tốt, ta cái này liền xuất thủ, cái này liền xuất thủ." Hắn nói chúng kiếm đối Liêu Chi Phản, thanh âm hòa hoan nói nói, "Liêu Chi Phản, ta cái này chín kiếm bên trong trước mấy kiếm ngươi cũng đều nhìn qua, lấy kia mấy kiếm vi lực không làm gì được ngươi, ta chỉ đối ngươi dùng ta cuối cùng ba kiếm." Cũng là uy lực trí cường ba kiếm. Liều Chi Phản sách đao ngăn tại trước mặt, nhìn xem Trần Cửu Kiếm kiếm trong tay. Tay hắn bên trong trôi này cổ kiếm dài khoảng hai thước, cũng vô ngân trên thân kiếm lấy hai hàng chữ cổ, chữ cổ pha tạm, tinh quá lâu tuế nguyệt đến mức phía trên chữ cổ biến đen. Liêu Chi phản chỉ có thể nhận ra mấy chữ, tới gần chỗ chuôi kiếm khắc lấy quên xuyên hai chữ. Gặp hắn nhìn chằm chằm kiếm trong tay mình, Trần Cựu Kiếm mỉm cười, "Hậu sinh, người đây cũng là sai, kiếm từ khí sinh, khí tùy tâm phát, như chỉ chú trọng kiếm chiêu kiếm thức, vậy liền thành quỳnh hoa kiếm phái những cái tiệu có hoa không quả xáo lộ, cùng nó nhìn ta như thế nào xuất kiếm, chẳng bằng nhìn ta như thế nào dùng khí." Liêu Chi phản như mày, ánh mắt từ thần chín kiếm trôi này quên xuyên bên trên rời, nhìn từ trên xuống dưới cái này trán trung niên tiêm tức. Chỉ thấy người này vóc người trung đẳng, mặt hơi đen, trên mặt có một tầng râu ria, tóc trải lên dùng một cây đuôi chúc cắm áo cùng những người còn lại đồng dạng, cũng là một thân rộng lớn đơn giản áo khóa trắng, lớn trong tay áo một con thô giáp lớn tay nắm lấy trôi này cổ kiếm. Hắn thần tình trên mặt hòa hoãn, ánh mắt lạnh nhạt bên trong mang theo một vòng ý cười, nhìn qua thật giống như ruộng bên trong canh tắc nông hộ, đã vô phong mang tất lộ ý thế, cũng vô cường giả vốn có nội liễm. Hắn giống như cả người đều không đề phòng, tùy tiện người nào đều có thể đem hắn nhìn cái nhất thanh nhị sở, nhưng hết lần này tới lần khác bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra người này có bản lĩnh gì. Ngay tại Liễu Chi phản nghi hoặc thời điểm, Trần Cửu Kiếm nhiên lại nói nói, ngươi nhìn ta có làm được cái gì? Ta nếu là không xuất khí, co như ngươi thấy rõ ta từ cái kia bên trong xuất kiếm, y Nguyên nhìn không ra ta kiếm ý chỗ, muốn nhìn rõ một cái kiếm sĩ chân mục đích, liền muốn đi cảm thụ trên người hắn khí biến hóa. Hừ. Liêu Chi phản hừ một tiếng, Cố Lộng Huyền Hư. Chân vũ kiếm nghiêm sắc mặt, trừng trong mắt nói nói, ta này làm sao có thể là Cố Lộng Huyền Hư đâu? Ta luyện cả đời kiếm, cũng đơn giản nộ ra như kiếm, tâm kiếm, không có kiếm cái này ngắn ngủi sau cái chữ, ta vừa mới nói cho ngươi, thế nhưng là tâm kiếm tinh túy. Hắn thở dài, ta là nhìn ngươi không sai, cho nên muốn đem ta chín kiếm truyền xuống, coi như không thể tất cả đều lưu lại, tối thiểu lưu lại cái ba kiếm cũng tốt. Trị tiếp ngươi dùng chính là đao, ta cái này chín kiếm coi như dạy cho ngươi, cũng cuối cùng khó mà phát huy thực lực chân chính, căn bản không thích hợp nha." Nói trong tay hắn quên xuyên kiếm gậy lên trên, Trần Cửu Kiếm nói nói, "Liêu Chi Phản, ta một kiếm này, là ta chín kiếm bên trong kiếm thứ bảy, tên là Khuyết Tâm Đừng Nhìn danh tự không bá khí, uy lực thế nhưng là không tiểu." Vừa dứt lời, Liêu Chi Phản liền đột nhiên ở giữa nâng lên con ác thú đao ngăn tại trước mặt, đồng thời trên thân sắt lửa nháy mắt mãnh liệt bốc lên, ở trên người hắn ba tầng sắt lửa ngưng hóa thành hộ thể chân nguyên. Sát khí dâng lên, hung quang đại tất Nhưng mà Liêu Chi phản lại đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, giống như có một thanh kiếm sắc tại dốc thịt lấy trái tim của hắn. Toổi phun một tiếng bốn một cột máu từ bộ ngực hắn phun tới, tại trên lồng ngực của hắn, chui ra một cái hố, máu lập tức phun tới. Liêu Chi phản chân mềm nhũn, chống con ác thú đao chậm rãi quỷ một gối xuống trên mặt đất. Chân Cửu Kiếm nói nói, có phải là thật bất ngờ, vì cái gì ngươi hộ thể sát khí mạnh mẽ như thế, kiếm khí của ta y nguyên có thể xuyên thủng thân thể của ngươi. Liêu Chi phản mặc dù ngoài miệng không có hỏi, nhưng tâm hắn bên trong chính là nghĩ như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn chân Cửu Kiếm, Trần Cửu Kiếm nói nói, ta một kiếm này Xuyên thủng ngươi ngực cũng không phải là là kiếm của ta khí, mà là ngươi kiếm khí của mình. Là trong lòng ngươi sát tính hóa thành kiếm khí, làm việc cho ta." Hắn hồi ước nói, năm đó nam hoàng kia tên tiểu quỷ, học ta cuối cùng bà kiếm, tăng thêm một chút mình cảm ngộ liền sáng tạo một cái Vạn kiếm tông, ta một kiếm này quét tâm liền thành bọn hắn trung thiên tâm kiếm thứ ba. "Ngươi nói là Vạn kiếm tông tổ sư?" Liêu Chi phản miệng bên trong phun màu nói. Chân vũ kiếm nhẹ gật đầu, cái gọi là tâm kiếm, không chỉ là mình tâm ý biến thành kiếm ý, càng có thể khống chế trong lòng bàn tay chi kiếm phản tổn tương ngợi, thế nhân đều có sát tâm, sinh linh đều có tức giận. Cái này sát tâm tức giận, chính là trong lòng chi kiếm, ngươi nhưng học xong." Liêu Chi phản hừ một tiếng, hắn gầm nhẹ một tiếng từ dưới đất đống nhiên đứng lên, đối Trần Cửu Kiếm một đao bổ tới, sát hỏa đao cương lập tức mãnh liệt như nước thủy triều mà đi. Trần Cửu Kiếm tại sát hỏa chi bên trong trên mặt cười nhạt ý, trường kiếm trong tay tại trước mặt nhẹ nhàng quét qua, kiếm thứ 8, ngàn nước. Một kiếm này bình thản không có gì lạ, nhưng vọt tới trước mặt hắn đem vách đá chém ra cái tia đạo sát hỏa đao cương, vậy mà ở trước mặt hắn bị một khối vô hình bức ngăn cản ngăn cách, ngay sau đó sát khí ùng tùm không ai bị nổi hắc hỏa vậy mà trầm dãi ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng chạm đến. Vạn vật đều có đồng nguồn, ngươi cái này sát lựa đao cương đầu nguồn chính là ngươi sát khí của mình cùng la sát tà kình. Ta chặt đứt ngươi cùng đao này cương ở giữa liên hệ, ngươi liền không đả thương được ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy kia Cố muốn dập tắt hắc hỏa bên trong đột nhiên một bóng người đánh tới, nguyên lai like cái kia đạo đao cương chỉ là nguy trang, vì ẩn tàng Liêu Chi phản độ tĩnh. Xem nào, con ác thú đao nghiêng chạy thần chín kiếm cổ các qua. Chân phủ kiếm nhẹ gật đầu, một đao này không sai, nhưng ta có kiếm thứ 9. Nói hắn lên trong tay kiếm liền hướng đỉnh đầu đâm qua thứ. Tư thế kia đừng để cập nhiều xấu. Giống như một cái kẻ ngu giờ cây gậy chúc đi đâm trên cây tổ ong, lại giống một người lao hán dùng gậy gỗ đi đánh trên cây thanh táo. Nhưng mà một kiếm này lại đâm trúng Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản biết Trần Cửu Kiếm kia một tức quét tâm khá quỷ dị bá đạo, bởi vậy thu liễm trong lòng sát cơ, chỉ lấy man lực cùng tốc độ ý đồ giết chết Trần Cửu Kiếm. Nhưng không nghĩ tới Trần Cửu Kiếm một kiếm kia không nhanh cũng không chậm, không lệch cũng không dựa, cứ như vậy một kiếm đâm ra ngoài. Giống như một kiếm kia vốn là tại kia bên trong, là Liêu Chi Phản mình độ vào, căn bản không cho hắn cơ hội chênh lệch. Kiếm thứ 9, tên lại trong tay. Kiếm khí cũng tốt, kiếm ý cũng được, lấy bản thân làm kiếm cũng tốt. Lấy thiên địa vạn vật làm kiếm cũng được, cuối cùng cuối cùng vẫn là tay mình bên trong kiếm đáng tin. Cổ Phát Trường kiếm từ Liêu Chi Phản trong bụng đâm vào, từ trên lưng đâm ra, nhưng cùng lúc Liêu Chi Phản đau cũng chém vào trên cổ của hắn, một đau này không thể nhìn rơi đầu của hắn, nhưng lại đem cổ của hắn cơ hồ chặt đứt, chỉ có một lớp da thịt còn liên tiếp. Chân Cửu kiếm con người đảm một vòng, chuyển tới Liêu Chi Phản trên mặt, tán tưởng nói: "Thật nên nào? Như là năm đó, ngươi một đau này chẳng không đến ta. Thật là lạc kiếm, như là năm đó, ngươi một kiếm này liền có thể muốn mệnh của ta." Chân kiếm nghe thôi quá dị cười một tiếng, cuối cùng ta không phải định phong thời kỳ ta bốn. Thực lực ngươi dùng mấy thành?" Hắn đột nhiên hỏi. "Liêu Chi Phản từ tốn nói, còn có hai kình thêm một điên. Hai kình chỉ chính là hắn cổ ma là sát kình cùng con ác thú đạo thôn phệ tà kình, một điên dĩ nhiên là chỉ hắn tại sắp chết thời khắc thể nội tử Liêu Tàn Nghiệm hội chủ đạo thân thể của hắn, phát như điên từ đấu." Thân Chín kiếm nghe không hiểu, nhưng hắn cũng nghe ra Liêu Chi Phản lời nói bên trong ý tứ, hắn ý tứ rất rõ ràng, coi như ngươi thật liệu toàn lực, mà không phải hạ thủ lưu tình, ta Liêu Chi Phản cũng chưa chắc thua. Chân Vũ kiếm thở dài, trầm rãi nói nói, thế nhân luyện kiếm luyện đến cuối cùng, diệu áo nghĩa linh ngộ một lớn, cái gì kiếm tâm, cái gì kiếm đạo? Kỳ thật đều là cái giám, kiếm cũng là một loại vũ khí, là vũ khí, vậy liền muốn nắm ở tay bên trong mới an tâm. Mặc kệ thứ gì, nắm ở trong tay mới là mình độ vật. Liêu Chi Phản, ta ba kiếm này, ngươi học được hay chưa? Nói xong câu đó, hắn nghiêng đầu một cái chết rồi, thân thể hóa thành từng đạo bạch khí tiêu tán. Liêu Chi Phản nắm chặt chuôi này cổ kiếm chua kiếm, đem kiếm chậm dai rút ra ném tới trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất kia cái áo bào trắng tử, Liêu Chi Phản chắp tay đối nó có chút không người. Chân kiếm ra ba kiếm, đâm chúng hắn hai kiếm, hai kiếm lại đều tránh khỏi hắn hại. Hắn ra ba kiếm này, đến cùng là vị Liêu Chi Phản. Còn là vì giáo Liêu Chi Phản, cái này như có lẽ đã rất mơ hồ. Tịch Diễm kiếm tiến đến thiếu trời khẽ thở dài, trần tĩnh tâm quá tiện, cái này nước thả có chút rõ ràng. Nếu như bị hắn biết, chỉ sợ sau này hắn liên tiếp tiên linh đạo sinh chi khí đều làm không được. Tư Đồ Loan Vũ nói nói, có lẽ hắn đã chịu đủ. Nói thật, ta cũng đã sớm chịu đủ. Nàng tiến lên một bước, đứng tại Liêu Chi Phản trước mặt. Ta lúc đầu dự định giữ lại thủ đoạn đối phó ngươi sau lưng yêu hoàng tử xuyên, nhưng hiện tại xem ra, ta lại không ra tay, hai người bọn họ cũng đối phó không được ngươi. Chân phủ kiếm thả nước. Hắn đời này tiếc nuối lớn nhất chính là của mình kiếm đạo không thể chuyển xuống, ngược lại bị Vạn Kiếm tông người cho trống đi, hắn dạy ngươi kia ba kiếm hy vọng ngươi ghi nhớ. Tiếp xuống chính là ta một cửa này. Chương 570, chỗ địch đều tiền thánh, 10. Ngươi cửa này. Liêu Chi phản mặc dù trong lòng chiến ý đại thắng, nhưng y nguyên chậm rãi buông xuống trong tay đao, hắn điểm một cái chân, chậm thở dài một ngụm. Hắn nhìn xem tư đồ Loan Vũ hỏi nói, Sích Diễm kiếm tiên sớm đã qua định phong thời điểm, bị ta chỗ bại, ta có thể lý giải, đại hoàng lão nhân vội vàng không kịp chuẩn bị nghị không ra ta con ác thú có vẻ hồn chí lực, chết tại ta đao hạ cũng liền thôi. Nhưng Ngũ Lôi thượng nhân cùng Trần Cửu Kiếm cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực. Các người đã leo lên Tiên Linh đảo cùng nơi này sinh tử lô chi khí hòa thành một thể, vốn nên sớm liền để xuống giữa Trần Thế Giáng vực, nhưng Nam Công Tuyết cũng tốt, Trần Cửu Kiếm cũng được, rõ ràng đối Trần Thế còn có chỗ quyến, luyến. Trần Cửu Kiếm, tia ba kiếm cùng nó nói là dạy ta, chẳng bằng nói là dạy ta, Nam Công Tuyết mặt bên trên biểu hiện không quan trọng, tâm lý lại còn tại lo lắng lấy vỡ đả phái. Các ngươi đến cùng lai like gì, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tư Vũ nghe cười nhạt một tiếng, đánh bại chúng ta, tiến vào Hậu Phương thất bại trong núi, ngươi tự nhiên sẽ biết được, nếu là không đánh lại được chúng ta, nói cho ngươi cũng là vô dụng. Ngươi nếu là bại, ngươi cùng điêu hoàng tử xuyên cũng trốn không thoát giống như chúng ta vận mệnh. Ngoan ngoãn lưu tại cái này tiên linh đạo mắc lựa bất tử tiên nhân. Liêu Chi phản, đừng nghe chuyện hoang đường của nàng, bọn hắn tư đồ thị là không thể tin tưởng. Từ Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói nói, năm đó nữ nhân này tham dự đánh giết Tử Liêu chiến đấu, Tử Liêu bị giết về sau, chính là nàng tắt đi Tử Liêu đầu lâu, đem xương sọ của hắn trấn áp tại sinh tử lô hạch trong nội tâm, giết nàng vì Tử Liêu báo Đồ Loan Vũ ánh mắt trêu chọc mà nhìn xem Liêu Chi phản nói nói, giết Tử đích xác có phần của ta, mà lại cũng đúng là ta đem đầu lâu của nó chém tới. Ngươi muốn giết ta sao? Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn một phía, Tiên Linh Đảo tu sĩ hiện tại còn đứng lấy chỉ còn lại có tư đồ Lã Vũ, Nghiệm Vũ Tiên tử, Nam Cung Kiệt cùng xích diễm kiếm tiên lên thiếu trời, Nam Cung Kiệt lúc trước cùng Liêu Chi Phản so chiêu, đả độn muốn cùng hắn ba chiêu cửu thắng thua, kết quả bị hắn la sắt kình nghịch lưu chuyển vào xâm trại qua mạch đang ruộng, Liêu Chi Phản la sắt kình âm hàn áp động, muốn loại trừ cũng không phải là chuyện dễ, nàng mặc dù thực lực mạnh, nhưng trong thời gian ngắn Chi Phản đã không có cái gì. Không người người sẽ để chúng ta quá khứ sao? Đương nhiên không. Phản xách đao tiến lên. Đột nhiên bước chân tăng tốc, hai bước liền đến Tư đồ Loan Vũ trước mặt huyết sắc đại đao thẳng lấy đưa tới. Kia vẫn phí lời cái gì? Một đao này mặc dù nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực ở trong chứa sắc cơ, cùng bả vai hắn tương liên huyết đao bên trên huyết quang quấn nhuận, phảng phất như nhỏ máu. Đao chứa đến từ Tư đồ Loan Vũ trên thân kim quang đã phát sáng lên, một cú khổng lồ áp lực bách nhưng mà đến, Tư đồ Loan Vũ là tư đồ thị lúc đầu cường giả, thời đại đó chí tôn quyết bên trong còn mang theo biểu quyết yêu lực mật Tại Chí Tôn quyết bị sáng lập chi sơ, chỉ có ưu tú nhất tư đồ thị tộc người mới có thể sử dụng cái môn này khai thiên tịch địa pháp quyết, bởi vậy có thể dùng ra trí Tôn quyết vô không là cường giả chân chính. Liên chỉ gặp nàng nâng lên ống tay áo, trong tay áo một vệt kim quang lấp lóe, thiên địa con truyền. Liêu Chi phản đao bị đạo kim quang kia đánh chúng, chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ theo lưới đao chuyển đến, hắn không khỏi ngửa về sau một cái, suýt nữa ngã trên mặt đất. Liêu Chi phản lung lay đầu, mười điểm ngoại ý muốn mình vậy mà lại bị nhìn như nhu tư đồ loạn vũ suýt nữa đánh bại. Hắn mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, vẫn chưa khinh thị tên này tư đồ thị tiên tổ. Nhưng tư đồ Loan Vũ chiêu này y nguyên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước đối mặt cổ thương Thiên Ba Thanh Cửu Nghi kiếm, Liêu Chi Phản cùng đao của hắn đều chưa từng lui ra phía sau nửa phần, hắn La sát Kình không tu khắp thiên hạ ở giữa bất kỳ pháp quyết nào, coi như Tư đồ Loan Vũ trí tôn quyết tính thâm, cũng không đến nỗi một chiêu liền đem Liêu Chi Phản đánh lui. "Ngươi tay háo bên trong là cái gì?" Hắn kinh sợ hỏi. Tư đồ Loan Vũ mỉm cười, "Không nói cho ngươi." Liêu Chi Phản khẽ cắn lần nữa giao chặt mà đi, "Vậy liền ta chém đứt cánh tay của ngươi. mình sắp nhận." Tư đồ Loan Vũ thân như phượng, lách mình vừa trốn, cười lạnh nói, "Tại ta thời đại, Nửa cánh tay của người thế nhưng là chỉ có thể cho trượng phu nàng nhìn. Người muốn làm phu của ta? Đối phân không đúng. Nàng động tác mở mịt khó mà nắm lấy, khi thì như một trận thanh phong, khi thì như một mảnh sương trắng, thật thật giả giả nhìn không rõ ràng. Liêu Chi phản lại một đao phép không, nhưng sát hỏa đao cương lại mãnh liệt mà đi, từng hực hắt hỏa theo loạn thạch phế tích bay tới. Tư Đồ Loạn Vũ giơ tay lên, trong tay háo kim quang lóng lánh, nàng đưa tay tại trước mặt hỏa mấy đạo, kim quang từ ngãng giữa ngón tay chảy ra, trí tôn không phá chỉ thấy ở trước một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng ngăn tại nàng cùng Liêu Chi phản đao cương ở giữa. Đem hát hỏa ngăn tại bên ngoài, sát hỏa táng làm một đầu màu đen như hỏa long, tại kia phiến màn sáng bên ngoài bước lên gào thét, nhưng nhưng thật giống như có chút hậu kính không đủ, nương tụ sắt kình cũng kém xa bình thường, màu đen hỏa long cuối cùng y nguyên khó mà vượt qua lôi trì nửa bước, ánh lửa dập tắt, khói đen trừ khử. Con ác thú trên đao chui tiến vào Liêu Chi Phản bả vai huyết sắc sở huyền mạch động mấy lần, lưỡi đao bên trên huyết quang lập loé, phản phất là Chi Phản ra một vòng ánh mắt quái dị, không khỏi trong lòng hỏi nói, làm sao con ác thú là cái gì để ngươi cảm thấy e ngại? Con thú đao từ lúc đúc thành đến nay, vô đối mặt gì cũng địch chưa bao giờ có vẻ sợ hãi, nó phệ linh chi lực để nó gặp mạnh thì mạnh, một khi thôn phệ sở so với nó pháp bảo cường đại khí linh, liền có thể để nó cấp tốc trưởng thành. Vậy mà hôm nay đối mặt Tư Đồ Loan Vũ, con ác thú đao lại phát ra e ngại cảnh giác bất an thái độ. Loại kia bất an không biết đến cùng nơi nào, nhưng Liêu Chi phản giảm khẳng định, tại Tư Đồ Loan Vũ kim ý trong tay áo, nhất định có kỳ quặc. Nhưng nghĩ biết rõ ràng là cái gì để con ác thú đao cảm thấy e ngại, chỉ có lớn người tiến lên, cẩn thận bức bách Tư Đồ Loan Vũ mình lộ bí mật. phản lắc lắc cùng cánh tay trái tương liên đao? Hắn lúc này thể nổi huyết dịch đã cùng con ác thú đao thông qua những cái nào huyết sắc sở cổ tay ngay cả lại với nhau, cơ hồ có thể nói con ác thú đao chính là thân thể của hắn một bộ phận. Con ác thú? Lại đến. Lư đao bên trên huyết khí đại tác, hắc hỏa tại huyết tinh chi khí bên trong bay lên, Liêu Chi Phản vận sức chờ phát động, đúng lúc này sau lưng chuyển đến một tiếng hét thê, Liêu Chi Phản, hắn ta một kiếm. Nghĩa vụ tiên tử chẳng biết lúc nào chuyển tới phía sau hắn, Nam Hải kiếm pháp đối Liêu Chi Phản phía sau lưng thi triển ra, tinh huy chảm. Một đạo kiếm quang hóa thành 10 triệu kiếm quang, kiếm quang bên trong lấp lóe tinh thần quang huy, tươi sáng tươi đẹp, đâm người hai mắt. Kiếp quang chính chạm tại Liễu Chi Phản trên lưng, tinh quang kiếm khí đem trên người hắn sát lửa xé mở, vốn đã phế phẩm áo đen tê lại một tiếng triệt để vỡ nát, kiếm khí tại hắn trên lưng sát khí ngưng kết vậy đèn bên trên lưu lại một đạo bạch sắc vết kiếm. Nghiêm Vũ Tiên tử trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cơ hồ không mảnh vải che thân nam nhân, nàng nha một tiếng ché mắt. Liễu Chi Phản trong mắt lại toát ra lửa giận cùng sát cơ. Hắn thấp hừ một tiếng, xoay người nào về phía Nghiêm Vũ Tiên tử, con ác tác, quang đạo đạo ảnh, đưa bao phủ ở bên trong. Nghiệp Vũ tiên tử cầm kiếm ngăn cản, chỉ ngay binh binh bàng bàng một trận sắt thép va chạm, Liêu Chi phản xuất đao càng lúc càng nhanh, Nghiệp vụ tiên tử nhưng dần dần chống đỡ không được, Liêu Chi phản một đao bộ ra nàng ngăn tại trước mặt kiếm, phi thân một cước liền đá vào trên bụng của nàng. Đem Nghiệp vụ tiên tử đá hướng sau ngã xuống ngồi trên mặt đất, Liêu Chi phản thân hình một thân, đi tới trước mặt nàng nâng đao liền chặt, Nghiệp vụ tiên tử lúc này lại là hoàng hồn, hai tay cầm kiếm nâng lên đỉnh đầu, Liệu Chi phản một đao liền đem bảo kiếm của nàng bay. Đao thứ hai thẳng đến nàng chắn nhi bộ tới. Chớ có tháo. Xích Diễm dài một tiếng, cùng Vonico nam cung từ hai bên đuổi theo. Võ Ni cô lúc này ngăn chặn thể nội sắc kình, một thứ tiên cương lục dừng trì, điểm ra một đạo chỉ kình, đem cách nghiệm vũ tiên tử chán nhi chỉ có xa hai thức con ác thú lao ngăn. Xích Diễm kiếm tiên đồng thời kiếm khí đã tới. Quỳnh hoa thức, thiên đạo lưu. Soát soát soát ba trận trận kiếm khí chém ra màu trắng lượn vụt, rơi đến kiếm khí như nước chảy một đạo tiếp lấy một đạo, đem cứng rắn vách núi đất đá lưu lại đạo đạo khe rẽn, phản phất cái cào cáo qua thủ địa. Liêu Chi phản bước chân Na Di, đi bộ bắt đầu, di hình hoàn vị, chính thoát từng đạo kiếm khí, con ác thú đau lại chém tới không ít kiếm quang, nhưng đến thiếu trời phản phất quần quần kiếm khí lại là đem hắn ngăn chặn có mả rảnh tay. Lão phu cả đời sở tu kiếm khí, đều giấu ở thể nội, hôm nay vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là dùng ra áp đáy hòm tiền qua Nam Cung Tuyết, dựa vào á? Liên thiếu trời hô. Nam gật gật đầu, Chi Phản, trước đó thắng ta thắng được muội. Nàng hắc cả đời, thân như như ảnh đi tới cạnh. Chỉ thấy từ sau lưng nàng sậm, lên, thành con kình, sống lưng cùng hai tay du động. Cửu Thông cánh Phản nhận ra kia đạo ám kim sắc khí kình. Ngày đó tại cùng Tào Thiên Khải giao đấu lúc, Tào Thiên Khải sử dụng chính là võ đạo hai thánh chi Hải Thánh Hãn Hải Tử Tuyệt Kỹ Cửu Long Thông cánh tay kình. Cái này võ nghi cô chính là Thiên Thánh Lăng Vân Sĩ thân truyền đệ tử, tự nhiên cùng Biển Thánh Hãn Hải Tử cũng quan hệ không tầm thường, sẽ tuyệt kỹ của hắn cũng nằm trong dữ liệu. Nam Cung Tuyết sử dụng Cửu Long Thông cánh tay kình nhưng so Tào Thiên Khải tinh thục cũng cường đại hơn rất nhiều. Liền thấy kia chín đầu chân khí chi long ngâm thét lên trui lên liếu chi phản thân thể, chân màu hai cánh hắn cùng hai chân cùng lấy, hai đầu kim là lấy con ác Hắc. Nam Cung Tuyết khẽ quát một tiếng. Liêu Chi Phản liền cảm thấy mình toàn thân đều bị từng đạo lực lượng khủng lồ cầm cố lại. Kéo kẹt kích bốn xương cốt cùng cơ bắp giao thoa dạo gấp thanh niệm từ trên người hắn chuyển đến. Thứ bốn Liêu Chi Phản trong mắt hung quang lóe sáng, liên tiếp lấy cánh tay trái con ác thú đao huyết sắc sở cổ tay tất cả đều giữ tận kéo căng, ngọn lửa màu đen cùng sát khí từ cựu long khí kình ở giữa ra bên ngoài để ép, kia chín đầu chân khí chi long vậy mà chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Thật mạnh man lực." Nam Cung cả kinh nói. Nghiệp Vũ tử lúc này đã lấy lại tinh thần, còn có ta đây." thánh hát một thần, tế ra bảo kiếm trong tay, Nam Hải Phục Ma kiếm. Liên thấy bảo kiếm ở trước mặt nàng Huyền Không mà lên, Ông ong ong chiến minh không ngừng, xoay tròn cấp tốc bắt đầu. Như có linh tính rung động. Đi. Nghiễm vụ Tiên tử tay một chỉ, bảo kiếm mau chóng đuổi theo, xoay tròn lấy thổi phù một tiếng đâm tiến vào Liêu Chi Phản liên tiếp con ác thú đao kia mặt bà bay. Bảo kiếm xuyên thấu bờ vai của hắn, còn đang không ngừng chuyển động, Liêu Chi Phản trên cánh tay huyết sắc sở cổ tay tự hành sinh trưởng bánh chướng, từng đầu xúc tu dạo gấp nghiệm Vũ Tiên tử bảo kiếm, cuối cùng đem bảo kiếm hoàn toàn lấy. tử tay nắm quyết, không ngừng động pháp quyết, kiếm, nhưng mà lại con thú trên đao máu sở rẳng tại một chỗ. Sích Diễm Kiếm Tiên lúc này cao giọng cười một tiếng, "Hôm nay ba người chúng ta liên thủ đối phó một cái hậu bối, còn miễn cưỡng mới có thể ngăn chặn hắn, đây thật là nễm phận." Hắn mặc dù nói như vậy, tay thế nhưng là không ngừng, đồng dạng tế ra xích hạ Kiếm, một đạo hỏa hồng lưu quang nháy mắt đã đến. Hồng quang quán xuyên Liêu Chi Phản ngực, mang theo hắn lui về phía sau, linh một tiếng đính tại phía sau trên vách đá. Nam Cung Tiết Cửu long thông cánh tay kình quấn quanh lấy Liêu Chi Phản từ chỉ, khóa lại hắn chân nguyên trong cơ thể chuyển, Nghiêm Tử bảo kiếm con ác thú rằng co tại một chỗ, mà Sích Diễm Kiếm Tiên lại là đem hắn đính tại trên vách đá. Xích Hà kiếm khí tại Liêu Chi Phản thể nội cùng hắn phi vân quyết sắt kình chiến đấu. Liêu Chi Phản trong miệng liên tiếp phun ra hai ngụm màu đến. Lúc này Tư Đồ Loan Vũ nhắm ngay cơ hội, thân ảnh như một mảnh như lông vũ trôi dạt đến trước mặt hắn, một phất ống tay áo, từ nàng trong tay áo một vệ kim quang lấp lóe mà ra. Liêu Chi Phản rốt cục thấy rõ đạo kim con kia. Kia là một cái hình mũi khoan đồ vật, nhìn qua giống như một loại nào đó sinh vật răng, lại lóe ra sáng rực kim sắc quang mang, cực kỳ chói mắt. Chương 571, chỗ địch đều thánh, 11. Kim quang mọc thêm con mắt, từ Tư Đồ Loan Vũ trong tay áo bay chạy Liêu Phản cái trán liền đâm tới. Lúc này liền nghe hô một tiếng, một bóng người rơi vào liễu chi phản trước mặt, thử xuyên rỗi ra hai tay hướng đạo kim quang kia bên trên chỗ tới. Chỉ là lưu động chi vật, mà ở tử xuyên tay bên trong lại biến thành thực chất, có đủ vật gì tại kim quang bên trong bị hai tay của nàng cầm, quang mang dần dần tản đi, lộ ra quang mang chân diện ngũ. Rãi hơn một thước, có chút khối lượng, hơi mở trạng tựa như màu trắng hồ phách, phía trên còn mang theo từng vòng từng vòng nhi xoắn ốc đường vân, kim quang ở trong đó chạy xuôi, phảng phất chạy kim sắc nhũ dịch một cái sừng châu gút. Không có so kim quang này càng thêm trong suốt mang, liền xem như hoàng kim tại kim quang này trước cũng như bùn đất đạm đạm phai mở. Những ánh sáng kia ngưng kết thành một giống dây lửa lưu động, vòng quanh Tử Xuyên thủ đoạn hướng trên người nàng chạy tới, đồng thời Tử Xuyên trên thân có đồng dạng quang mang trận trận lưu động, phảng phất bị gọi lên cổ lao ký ức. Tử Xuyên biểu lộ quái gì, nhếch miệng nghe răng giọng căng hẳn nói, xem ra ngươi không chỉ chém đứt từ miêu đầu, còn vụn trộm giấu một viên cái nanh của hắn. Tư Đồ Loan Vũ không nói gì, đưa tay trở về vậy một cái, Tử Xuyên trong tay răng nanh hóa thành một vòng lưu quang trở lại trên tay của nàng, nàng mỉm cười nói, nói đây là Tử Xuyên cố ý lưu cho ta, ngươi tin hay không? Tử Xuyên môi, sắc mặt cực điểm vẻ khinh thường, thấp giọng hừ một cái. Nguyên đầu đối Liêu Chi phản nói nói: "Ngươi kiên trì một hồi nữa, ta đoạt lại Tử Nghiêu răng nhanh liền tới tú ngươi." Từ Đồ Loan Vũ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khiêu khích, ta đối Tử Nghiêu xem như quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng đối ngươi cái này cùng hắn cùng sinh yêu thú lại là lạ lẫm, 10000 năm trước kết thúc thủ ngự tự ngươi thế ra đại chiến ngươi chưa tham dự, giết Tử Nghiêu thời điểm ngươi cũng không biết trốn đến cái kia bên trong, cho nên mới để ngươi thành cá lọt lưới, hôm nay ta liền dùng viên này Tử Nghiêu răng, đem 10000 năm trước không có hoàn thành lạm xong việc, chỉ bằng Từ xuyên lựa dẫn trời, hô to một tiếng liền giống như điên sông tới. Hai cái 10.000 năm trước cùng thời đại nữ nhân đánh nhau, tử xuyên đối tư đồ Loan Vũ có thể nói là hận thấu xương, nàng dùng cả tay chân, khi thì tứ chi chạm đất, giống như một con lăng lệ như dã thú nhào về phía tư đồ Loan Vũ. Hai người động tác nhanh như thiểm điện, mau lệ như ảnh, trong chớp mắt liền tương hỗ công ra trên trăm lần, liền nghe thổi phù một tiếng, một vệt kim quang xuyên thấu tử xuyên bạ vai, hơi mờ hồ phách răng mặc dù không có đâm xuyên thân thể của nàng, nhưng những cái kia lưu động kim quang lại từ nàng đầu vai xuyên qua, một đoạn kim mang ở sau lưng nàng có chút phiêu dãng, phản phất bị gió lay động dây lụa. Ngươi vì cái gì có khống chế tử bản nguyên yêu lực? Từ Xuyên ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Loan Vũ tuyết trắng mặt hỏi nói: "Ngươi vì cái gì có thể sử dụng Tử Nghiêu bản nguyên yêu lực?" Nang Mi vẫn mà hận nhưng gạo thêm lớn. Tử Xuyên cùng Tử Nghiêu là sinh tử lô đạn sinh thủy tổ yêu thú, bọn hắn bản nguyên yêu lực có thể gây nên đối phương thể nội yêu lực có minh, bọn hắn là sinh tử lô chi lực hóa sinh, sinh tử lô lực lượng phân âm dương, sinh tử, thư hùng, sinh tử nhị khí tương sinh tương khắc, mà tử Xuyên cùng Tử Nghiêu thì là hai loại đối lập lực lượng biến thành. Nếu như hai người bọn họ bản nguyên yêu lực tan làm một thể, thì rất có thể để lẫn nhau một lần nữa. trở lại hai người bọn họ sinh ra trước đó sinh tử sen lẫn âm dương lẫn nhau hỗn độn trạng thái. Nói cách khác, một khi Tử Nghiêu bản nguyên yêu lực cùng Tử Xuyên bản nguyên yêu lực dung hợp lại cùng nhau, Tử Xuyên liền có thể có thể vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say, bị triệt để phong ấn. Tư Đồ Loan Vũ khẽ miệng giật giật, nhưng lại cũng không nói gì. Chỉ là hai tay lăng không ấn xuống, án lấy kia cái nhanh, kim quang không ngừng từ Tử Xuyên trong thân thể xuyên qua. Tử Xuyên hai tay kéo lấy đâm tiến vào đầu vai kia cái nhanh, lôi ra ngoài lấy ý đồ đưa nó từ trong thân thể rút ra đi, nhưng mà kia răng nhưng thật giống như một cái khoan kim cương, không ngừng hướng trong, cơ thể nàng chui vào, đồng thời những cái kia trong suốt kim quang theo vết thương hướng nàng toàn thân lan tràn mà đi. Một lát sau tự xuyên trên mặt trên cổ trên tay liền kim tuyến dày đặc, giống như ở trên người nàng dệt một tà lưới. Tư đồ Loan Vũ hơi thở dài, ánh mắt trầm thấp nói nói, "Tử Liêu đã sớm ngờ tới ngươi sẽ khắp thế giới tìm kiếm sinh tử lô tàn phiến đúc lại sinh tử lô, hắn tại bị ta chém tới đầu lâu thời điểm đem cái này cái nhanh vụng trộn cho ta, vì chính là tương lai có một ngày dùng nó đến khống chế lại ngươi." Tử Ngưu là nhân từ đại chí người, hắn nhìn ra chỉ cần thủ ngự thần khí tồn tại, thiên hạ phân tranh tất nhiên không ngừng, thế gian chiến loạn khó mà kết thúc, cho nên hắn mới cam tâm bị Tư đồ thị giết chết. "Còn để lại cái này cái nhanh để cho ta tới đưa ngươi phần ứng." Từ xuyên khẽ ngẩng đầu nhìn xem không trung xương trắng, khỏe mắt chảy ra hai hàng nước mắt đến, không có tự nhiêu tán động, nhân loại không có khả năng sử dụng cái năng của hắn, càng không thể nắm giữ hắn bản nguyên yêu lực. "Thường yêu, đây hết thể đều là quyết định của ngươi. Ngươi thích nhân loại, muốn vì nhân loại yên ổn không tiếc hiến thân, nhưng ngươi dựa vào cái gì cũng dùng phương thức giống nhau đối ta. Ngươi có tư cách gì làm như vậy?" Nàng cắn răng ra bên ngoài kéo tuôn gia nhập thể nội bản nguyên yêu lực, nhưng mà lại căn bản ngăn cản không được những cái kia kim sắc quang mang lan tràn cùng xích trượng. Tư Độ Loan Vũ phút tạm sắc mặt dần dần mơ hồ, từ xuyên phảng phất trông thấy tại từ nơi sâu xa, Tử Liêu Chính đối nàng lộ ra thần bí ý cười. Nàng càng phát ra phẫn nộ, chỉ muốn đem thế giới này đều sẽ thành mà nhỏ. Nàng quay đầu nhìn Liễu Chi Phản, hắn bị Nghiệm Vũ Tiên tử, Sích Diễm Kiếm tiên cùng Nam Cung Tuyết ba người chỉnh tam giác chi thế áp chế ở trên vách đá khó mà động đậy. Nàng trong lòng hiện lên một vòng thở dài. Vừa mới thức tỉnh, lại phải ngủ say sao? Lần này không biết phải ngủ qua bao nhiêu 10000 năm. Một khác, Nghiệm Tiên tử đối vỏ Nico Tuyết cười nói, nàng cùng ngươi nhìn chúng ta như bây giờ giống hay không ba người mang lấy một đầu đợi làm thịt theo hướng nổi đi vào trong. Xích Diễm Kiếm tiên cười hắc hắc, nhìn xem Liễu Chi Phản trên thân áo không đủ che thân đầy người bụi đất mảnh đá dáng vẻ chất vật, mà lại con lợn này đã bị cạo sạch bao, bất quá ngược lại là có chút mắt lực, suýt nữa để hắn chạy. Nam Cung Tuyết hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác bĩu môi nói, "Hạ Lưu, nhiệm vụ tiên tử trước đó bị Liễu Chi Phản đùa qua, hiện tại chiếm được phòng, nàng lập tức liền trở về, nói, nói đồng bạn không thể tới cứu Chi Phản, xem ra ngươi cũng miễn không được cùng chúng ta giống nhau vận mệnh dung nhập tiên linh đảo trở thành mới bất tử tiên nhân đi, chúng ta đã có hơn 1000 năm không có mới đồng bạn." Nam Cung Tuyết nói nói, "Liêu Chi Phản, trước đó ngươi thắng ta thắng mà khư võ, chờ ngươi cũng hóa thành tiên linh đảo sinh chi khí, đến lúc đó ngươi ta hảo hảo đánh một trận." Liêu Chi Phản con mắt chuyển qua, khíp mắt mắt thấy Nam Cung Tuyết, khóe miệng vậy mà trúng lên, ai là đợi làm thịt theo còn chưa nhất định. "Nam Cung Tuyết, ngươi quên trước đó ta là thế nào thắng ngươi sao?" Nói Liêu Chi Phản đột nhiên hít một hơi thật sâu, sắc mặt kịch liệt biến hóa, một tầng hắc khí từ trên người hắn tràn ra, hắc khí kia nháy mắt liền bắt đầu cháy rực rực, hô một tiếng lên, cao mười mấy trượng. Nam Cung Tuyết không khỏi biến sắc, nhanh ngôn tay, hắn muốn lập lại chiều cũ. Muật. Liêu Chi Phản khẽ quát một tiếng, cuốn lấy hắn cánh tay trái sở cổ tay xoát xoát toàn bộ bung ra, con ác thú đao từ trên tay hắn thoát ly. Hắc. Liêu Chi Phản rên khẽ một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộ phát ra. Vây cuốn lấy hắn ba người bị một cỗ cực áp lại hoàn đại lực bỗng nhiên đẩy ra nửa bước. Liêu Chi Phản hai tay được từ tử, hai tay đối lên trước mặt Nam Cung Tuyết cùng xích diễm kiếm tiên trên thân chụp tới. Bột một tiếng, hai người bị Liêu Chi Phản một trường đánh vào ngực. Nghiêm Vũ Tiên Tử thấy thế rút ra bảo kiếm liền lui về sau. Liêu Chi phản hai tay hướng xuống lăng không ấn xuống, cắm trên mặt đất con ác thú Đao hô một tiếng bay lên, chạy nghiệm Vũ tiên tử liền vào tới. Nghiệm Vũ tiên tử vừa lui vừa đánh ra vài đạo kiếm khí, đem con ác thú Đao ngăn, Liêu Chi phản nâng lên một cái tay, theo động tác của hắn, tại nghiệm Vũ tiên tử sau lưng đồng dạng một cỗ hắc hỏa ngưng tụ thành hình, nghiệm Vũ tiên tử chỉ cảm thấy sau lưng trận trận u sát khí truyền đến, mạnh vừa quay đầu lại, liền gặp một cỗ lửa đánh tới. Nàng kinh hô một tiếng bị sắt lồng sưởi gắn vào bên trong. Liệu chi phản tay, con bay lên một đao đâm tử ngực, nghiệm tử thể mềm đúng, liền bị con ác thú Đao chết, đồng dạng Nàng cùng đại hoang lão nhân đồng dạng không có hồn phách. Liêu Chi Phản hai tay vẫy lên, con ác thú đao một tiếng gào thét, từ Nam Cung Tuyết cùng Sích Diễm kiếm tiên trước mặt chợt lóe lên, hai người đang cùng thể nội xâm lấn sát kình đau khổ đấu tranh, mắt thấy con ác thú đao chạy nhanh đến, Sích Diễm kiếm tiên vội vàng tế lên Sích Hà kiếm. Mâu đỏ trường kiếm cùng con ác thú đao quần đấu, Sích Diễm kiếm tiên một ngụm máu đen nôn trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngực nột ngạt kịch liệt đau nhức, lúc này thân thể của hắn động một cái, quay đầu nhìn lại Liêu Chi Phản đứng ở phía sau. Con đã đem hắn đồng xuyên. Ra, chi Phản quay đầu nhìn Nam Cung Tuyết, nam cung tuyết cười, tay ra nói nói. Ta định phong thời kỳ, ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Dựa vào tâm cơ quỷ kế, đối phó cùng cùng đối thủ có lẽ có thể thủ thắng, nhưng đối mặt cường giả chân chính, hết thể còn phải là thực lực thủ thắng. Liêu Chi phản đứng ở trước mặt nàng nói nói, âm nhu quỷ kế cũng là một loại thực lực. Thân là võ đạo hai thánh đệ tử, từ nhỏ nhận võ thánh quang huy che chở ngươi, sao có thể hiểu được ta là như thế nào tại sinh tử huyết chiến bên trong sống sót. Hắn một đao xẻ qua, Nam Cung Tuyết vẫn chưa phản kháng, bị hắn chặt đứt cổ. Giải quyết ba người này, Liêu Chi phản quay người đối mặt với Tư Đồ Loan Vũ. Tư Loan Vũ đồng dạng ngẩng đầu nhìn thấy hắn. Hai người ánh mắt tại không trung giao hội cùng một chỗ. Liêu Chi phản nháy mắt xuất thủ, thế ra con ác thú lao bổ về phía Tư Đồ Loan Vũ, hắc hỏa hóa thành một đạo cự đại đao mang từ trên trời giáng xuống, Tư Đồ Loan Vũ lấy trí tôn quyết cản lên đỉnh đầu, đón lấy cái kia đạo đạo cương. Liêu Chi phản đi tới tử xuyên sau lưng, lòng bàn tay một đoàn hắc khí ngưng tụ, hắn một trường đặt tại tử xuyên sau lưng, đoàn kia hắc khí chạy vào trong cơ thể của nàng, ba phủ nàng kim quang giống như gặp phải thiên địch lưu tránh. một tiếng, đâm vào xuyên đầu vai răng nanh bay rất ra ngoài. Tư Đồ Vũ thu hồi sinh tử lô tử khí tại ngươi cái này bên trong. Có trách các ngươi dám đến này cướp đoạt sinh tử lô tán phiến. Liêu Chi phản mắt trái biến thành tử sắc, ở trên người hắn mơ hổ dâng lên một đạo mông lung ý ảnh. Hắn đông nhiên cười một tiếng, nữ khí cũng đi theo thay đổi, xem ra tiểu tử này có chút tự mình hiểu lấy, biết hắn đối phó không được tử Liêu dâng nhanh, lúc này mới đặc địa mời ra ta. Vừa mới nói xong giới, Liêu Chi phản dõng nhiên biểu lộ lại là biến đổi, nói nói, không phải ta đối phó không được, chẳng qua là cảm thấy ngươi càng thích hợp. Ngươi hàm của mình, tự nhiên do ngươi tới bắt về. Ngươi nói sai, ta không phải tử Liêu, chỉ là hắn lưu lại một vòng tân nghiệm, còn nữa nói, liền xem như kia cái răng cũng là ta một viên họng răng thôi." Nói hắn dơ tay lên, trong tay kim quang lóe sáng, nung tụ ra chói mắt trùng sáng. Tử xuyên nhìn qua Liêu Chi Phản bóng lưng, ánh mắt một mảnh mờ mịt, vậy mà không phân rõ người trước mắt này là Liêu Chi Phản, hay là cái kia cùng nàng cùng sinh nhưng chưa chung chết yêu hoàng tử nghiêu. Từ Nghiêu. Tư Đồ Loan Vũ cùng ánh mắt kinh ngạc, thì thào nói, "Rất giống bốn lực lượng này, ngươi làm sao lại dùng tử Nghiêu yêu lực? Hẳn là ngươi là hắn chuyển thế, nhưng ngươi rõ ràng là cái nhân loại 4." "Ta không phải hắn chuyển thế." Liêu Chi Phản nói, lúc này chủ đạo hắn cũng không phải là Liêu Chi Phản, mà là Từ kia bồi tàn niệm. Hắn nói tiếp, mặc dù ta hiện tại đã không nhớ rõ tưởng niệm năm đó lưu lại cái này, một chiếc răng đưa cho ngươi trần chính mục đích, nhưng muốn nói là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đối phó tử xuyên, ta là không tin. Hắn mặc dù có đôi khi đối đồng loại qua phân lanh huyết, đối với nhân loại lại qua phân nhân tử, nhưng còn không đến mức đem tử xuyên đổi tận diệt tuyệt. Hắn ngưng lòng bàn tay kim quang lắp đầu nói nói, bất quá không quan trọng. Dù sao hắn đã chết lâu như vậy, ta chỉ cần đem ngươi đánh bại, đoạt lấy kia cái nanh, nói không chừng còn có thể tìm về một chút khác ký ức. Tư Đồ Loan Vũ nói nói, liền tự tin như vậy. Liêu Chi phản mỉm cười nói, nói ta không có đoán sai. Cái này mười ngàn nó qua, ngươi đã đem cái này một cái nhanh cùng thân thể của ngươi luyện thành một thể, chiết để đem tử nghiêu bản nguyên yêu lực biến thành ngươi mình lực lượng đi." Tư Đồ Loan Vũ biểu lộ khẽ biến. "Cái này chính là của ngươi sơ hở. Ta chỉ cần đem kia cái nhanh chế trụ, ngươi không chiến tự bại, mà ta là tử nghiêu tàn niệm, lại có sinh tử lô tử khí nơi tay, muốn chế trụ kia cái nhanh, ngươi cảm thấy ta sẽ thất bại sao?" Ta nghĩ không tự tin đều không được. Nói hắn cầm trong tay kim sắc quang đoàn hướng về phía trước đưa ra ngoài. Chương 572, chỗ lịch đều tiến thánh, 12 Loạn Tiếc Kim Quang không biết mang theo cái dạng gì lực lượng thần bí, lại giống như một viên nam châm hấp dẫn lấy Tư Đồ Loan Vũ trong tay Tử Liêu Giang Nành. Có một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy trong tay nàng lộ ra kim mang răng, giống một cái vòng xoáy đem trên hàm răng lưu động lấp loé kim quang thôn phệ đi vào. Tư Đồ Loan Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, khó có thể tin mà nhìn xem Liễu Chi Phản. Người là Tử Liêu? Ta không phải Tử Liêu. Người chính là, không phải người làm sao có thể khống chế hàm răng của hắn?" Tư Đồ Loan Vũ nhìn xem Liễu Chi Phản ánh mắt bỗng nhiên có chút biến hóa kỳ quái. Trong ánh mắt kia mang theo tia hứa sâu kín thần sắc, ánh mắt kia để tử Liêu Tàn niệm lạ lắm, nhưng Liêu Chi phản lại phảng phất ở nơi nào gà qua. Hắn đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy Hạc Bạch Linh tại một cái hoàng hôn về sau, một bên hái lấy đồ ăn một bên quay đầu lặng lẽ như thế nhìn hắn một cái, vẹn vẹn một chút liền quay đầu đi không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn đã từng tại Thương Lộ Sơn cùng Thanh Vân kiếm phái trong trận chiến ấy, trong lúc vô tình thoáng nhìn đứng tại cổ Thương thiên sau lưng cổ La Nguyệt, như thế sâu kín nhìn một cái tư đồ ảnh. Liêu Chi phản rất ngốc, nhưng không ngốc. Từ độ Loan Vũ trong nháy mắt đó ánh mắt lại là để tử xuyên cảm thấy phản phất bị nhục nhã nổi giận, trên người nàng yêu khi um tùm mạnh trướng, hét lớn nói, nhanh giữ nàng, móc xuống tiện nhân kia con mắt 4 Móc xuống tiện nhân kia con mắt 5 Liễu Chi Phản lại cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc, là ba đây không phải Từ Độ Nguyệt Tiễn khi còn bé treo bên miệng một câu sao? Nàng khi đó luôn luôn uy hiếp người khác muốn đào đi ánh mắt của hắn, liền xem như Liễu Chi Phản cũng bị nàng vô số lần như thế mắng chửi qua, về phần nàng có hay không thật đào qua đường người mắt, Liễu Chi Phản lại là không nhớ rõ, mơ hồ trong đó nhớ được nàng tựa hồ không chỉ là vì biểu hiện phách lối ngạo kiểu mà nói đùa nhì chơi. Nhưng về sau tại tiêu tan động của Tư Đồ Nguyệt Thiền bị Tử Nghiêu tàn niệm chọc mù hai mắt, kia về sau nàng lại không có đề cập qua móc mắt con người chuyện này. Liêu Chi Phản trong đầu một nháy mắt thất thần, lại làm cho Tư Đồ Loan Vũ có cơ hội thở dốc, nàng hai tay hướng phía trước tìm đòi, từ nàng trong tay náo vậy mà bay ra hai đạo tử sắc quang hoa, cuốn chặt lấy Tử Nghiêu răng nanh sau đó trở về túm đi. Liêu Chi Phản hừ một tiếng, trong mắt trừ kinh ngạc bên ngoài còn có chút khinh thường, đây là Tử Nghiêu tàn hồn. Ta nghĩ đến đám các ngươi thị sớm đem hồn phách hắn đánh thể ta này, chế. Tư Đồ Loan Vũ cắn môi không nói gì. Chỉ là ra sức trở về tốn kia cái nanh trong mắt hiện lên một vòng chấp nhất cùng nó lệ, Liêu Chi Phản trong tay kim quang đồng dạng hấp dẫn lấy Tử Xuyên rằng hai người trong lúc nhất thời vậy mà cầm tự được. Lúc này Tử Xuyên quát to một tiếng, Tử Liêu hồn phách há có thể rơi vào tay người. Nào tới hai tay bấm tay thành chảo, đột nhiên tại kia hai đạo tử sắc vầng sáng bên trên một trào xé ra, Tử Quang Lặng Yên không một tiếng động gián đoạn mở. Từ Đồ Loan Vũ một cái lão đảo hướng về sau ngã tới, kia cái nhanh thì bay về phía Liêu Chi Phản, tại Liêu Chi Phản trong tay đoàn kia kim quang trước mặt, giống như biến thành một đầu dịu dàng ngoan, ngoan cá, vòng quanh đoàn kia kim quang đổi tới đổi lui. Tư độ Loan Vũ từ dưới đất bò dậy, còn cho ta ngâm miệng, "Thiên nhân." Từ xuyên đầu vai bởi vì lúc trước bị đâm xuyên, lúc này chạy xôi dòng máu màu tím, trên mặt đất lưu lại một bãi bãi như hoa mai vết tích, nhưng nàng hung tính điên cuồng lại bị hoàn toàn kích phát ra, trên người nàng giữ tợn nhảo tới cùng Tư độ Loan Vũ lần nữa đấu tại một chỗ. Liêu Chi phản lúc này nhẹ nói, người đem tự ngưu bản nguyên yêu lực cùng chính ngươi hồn phách luyện thành một thể, đây là cái rất thông minh quyết định, từ ta đi tới Tiên Linh Đạo Lai, nhìn thấy tu sĩ, vô luận là xích kiếm tiên đến trời, hay là Vonico nam cũng Không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách hưởng dự sử sách siêu cấp cường giả, nhưng chỉ có ngươi y nguyên mặc tượng trưng cho tư đồ thị kim y kim bảo, mà những người khác đều đạo bảo màu trắng. Có thể thấy được tại cái này tiên linh đảo bên trong, ngươi tư đồ Loan Vũ là khác biệt. Nhưng thế gian vạn vật đều là phúc họa tương y liễu, ngươi đem tử nghiêu bản nguyên yêu lực cùng mình hoàn toàn luyện cùng, ý vị này chỉ cần ta không chế lại kia phần yêu lực, liền tương đương khống chế lại ngươi. Tư đồ Loan Vũ sắc mặt biến hóa, một bên né từ xuyên điên cuồng lời một bên cố tự trấn định nói, ta luyện hóa tử bản nguyên yêu lực 10 triệu năm, chẳng lẽ không sánh bằng ngươi? Liêu Chi phản cười cười, trong tay đoàn kia kim quang đột nhiên sáng lên, viên địa kim sắc răng nanh đột nhiên phân giải thành vô số điểm sáng màu vàng óng nhì, dung nhập đoàn kiếm quang bên trong. Liêu Chi phản thủ đoạn kỳ thật cực kỳ đơn giản, viên này hơi mở kim sắc răng nanh cũng không phải là tự nhiêu chân chính, răng, tự nhiêu hóa thành yêu thú lúc hình thể so Tử Xuyên còn năm thứ 3 đại học Võ nhi, mà ngồi ở Tây Quốc đại hoang trong sa mạc Tử Xuyên Di Hải bảng lớn như núi, dùng cái này đẩy chi tử nhiêu yêu thân lúc một cái răng nanh, sợ là không so một cái 10 tầng lầu cắt tiểu. Cái này kim lại là cái nanh Bởi vậy mới có thể đâm xuyên tử xuyên thân thể, chi ngữ Liêu Chi phản thân thể tử nghiêu tàn niệm chính là dựa vào điểm này, mới có thể gây nên kia cái nanh cộng mình, Tư Đồ Loan Vũ mặc dù luyện hóa tử nghiêu yêu nguyên 10000 năm, nhưng nàng dù sao không phải yêu thú, càng không cách nào cùng tử nghiêu hồn phách toán niệm biến thành linh thể thuần sơ. So. Giang nanh hóa thành điểm sáng nhi tan tiến vào Liêu Chi phản trong tay đoàn kia kim quang bên trong, Liêu Chi phản đối kim quang vỗ, liền chỉ thấy Tư Đồ Loan Vũ con mắt đột nhiên lớn, mơ ở có yêu thét từ trên người đẩn đẩn phát ra, dường như lại ngủ say tại trong cơ thể cổ lão hồn linh. Xem ra bên trong thân thể ngươi không chỉ có cái này một cái nan yêu nguyên, ngươi lại còn cất giấu tự nhiêu tàn hồn." Liêu Chi phản kinh ngạc nói, Dừng tay. Tư Đồ Loan Vũ kinh hoàng hô một tiếng. Lực nàng đột nhiên phồng lên bắt đầu, kim y bị một cỗ kinh khí chướng lên, bên trong giống như đốt lấy mười mấy con không an phận con thỏ, tại nàng dưới áo đá đạp lung tung rãy rựa. Liêu Chi phản đệm tay dò xét tiến vào đoàn ống kia kim quang bên trong, đột nhiên ra bên ngoài kéo một cái, tựa như kéo xảy ra điều gì đồng dạng. Dừng tay. Thanh âm của nàng dần dần trở nên khàn bắt đầu. Nàng quần áo phía dưới động tĩnh càng lúc càng lớn, ngay từ đầu còn tốt giống gợn sóng chập trùng, nhưng rất nhanh liền phảng phất đang nàng áo bảo màu vàng óng dưới nhấc lên quần phong sóng lớn. Tại tư đồ Loan Vũ trên mặt có một tầng cái bóng nhàn nhạt, nhạt, ngay tại từ trên người nàng ra bên ngoài rãy rủa lấy thoát ly. Từ xuyên thấy thế nhào tới đối tư đồ Loan Vũ giữa ngực bụng xong chảo đâm tới, thổi phù một tiếng sắc bén bàn tay từ phía sau nàng ló ra. Tư đồ Loan Vũ miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ kim sắc vạt áo. Nàng không khỏi ngửa đầu gào một tiếng, chỉ thấy từ miệng nàng bên trong, con mắt bên trong, trong lỗ thai ra từng tử từ sắc trùng sáng, giống như truyền hồn linh hướng ngoại phun trào. Những cái kia tử sắc quang đoàn nhận liễu chi phản trong tay Kim Quang hấp dẫn, như thiêu thân lao đầu vào lửa, vòng quanh Kim Quang xoay quanh sau chui vào trong đó. Trở về 44 độ Loan Vũ lại không để ý đâm đâm thủng thân thể cánh tay, mà là đưa tay đi bắt những cái kia tử quang, nhưng mà những cái kia tử quang lại tựa như giữa ngón tay cắt đồng dạng chạy đi. Người trở về bốn nàng bi thương gào thét lấy, liền giống bị cướp đi bút bê tiểu cô nương đồng dạng nhào tới, lực lượng chi lớn vậy mà đem tử xuyên phá tan. Trong mắt nàng lúc này lại giống như chỉ còn lại có những cái kia tử quang. Tử xuyên thử lấy răng, trong mắt hung tính đã đến đỉnh điểm, đi chết đi, tiện nhân. Thường yêu hồn phách há lại ngươi có khả năng mơ ước. Nàng hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức xé ra, Tư Đồ Loan Vũ bụng toàn bộ bị nàng xé mở bốn. Gãy thành hai đoạn thân thể rơi trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ đá xanh, nội tạng chậm rãi chảy ra. Liêu Chi phản nhặt lên vỏ cô sau khi chết lưu lại đạo bảo màu trắng, đi lên trước đắp lên Tư Đồ Loan Vũ trên thân. Ngồi xuống nhìn xem nàng. Tư Đồ Loan Vũ lại còn có khí hơi thở, nàng quay đầu nhìn xem hắn, thấp giọng hỏi: "Ngươi ba ngươi đến cùng phải hay không hắn?" Liêu Chi phản nhìn xem tự xuyên nghiêm túc nói nói: Tử Nghiêu đã sống chết, ta là hắn đoán hận biến thành một vòng oan nghiệt, giữ lại hắn một bộ phần ký ức cùng niên cách, ngươi muốn hỏi ta có phải là hắn hay không, ta chỉ có thể nói không phải. Nhưng cái này có quan hệ sao? Coi như ta là Tử Nghiêu, ngươi cảm thấy Tử Nghiêu sẽ thích ngươi. Tư Đồ Loan Vũ trên mặt một mảnh ảm đạm, thì thào nói, làm sao ngươi biết ta đối Tử Nghiêu buồn? Liêu Chi phản nâng lên tay trái, một sợi kim quang tại dưới tay hắn phiêu động, Tử Nghiêu răng nanh nói cho ta, ta không nên có nảy ý nghĩ rằng bậy năm. phản ánh mắt chút phức tạp, Tư Đồ Vũ biết sao? Tư Đồ Loan Vũ ánh mắt dần dần đảm đảm đi. Ta chẳng lẽ muốn cùng cháu gái của mình tranh đoạt nam nhân sao bốn? Ta tử tự nghiu răng nhanh bên trong, còn biết một chút nhi sự tình các bốn. Tư đồ Loan Vũ vốn đã ảm đạm con mắt bỗng nhiên sáng lên một cái, đừng nói ra, thậm chí đừng đi muốn nó, còn chưa đến thời điểm. Liêu Chi phản gật gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tư đồ Loan Vũ trên ánh mắt, đưa nàng hai mắt khép lại, lại có một vệt kim sắc bên trong sen lẫn tử sắc vầng sáng chạy tới trên người nàng. Từ xuyên giết tư đồ Loan Vũ về sau, tâm tình lập tức tốt đẹp, dù cho trên thân vết thương chồng chất, tự nói cái gì? Cái gì cũng không có, chỉ là một chiếc răng thôi. Ngươi thật muốn biết, về sau đến hỏi Liếu Chi phản Đừng hỏi ta." Hắn nói, "Chúng ta đi thôi." Sinh tử lô tàn phiến ngay tại thất bại dưới núi, tiên linh đạo trong bụng. Chương 573, xuất thủy thấy lớn côn. Hư không một vùng tám tối, thẩm đấu lấy khôn cùng tính mịch. Trong bóng đêm, có một sợi mờ nhạt quang mang chậm rãi tắp sáng, giống như hàn dạ bên trong một chén cô tịch ánh đến, đôi kháng bốn phía nghiến ép mà đến âm hàn, tùy thời đều có thể lặng yên giật cắt. Quang mang bên trong một trương mặt trắng dần dần rõ ràng. Trương này mặt trắng thật sự là dáng dấp kỳ quái cực, cũng không phải là nói dung mạo của hắn cùng người thường khác nhau, mà là gương mặt này lộ ra như vậy một cốt quái dị. Đây thật là một chương cực bạch cực bạch mặt, xo so sơ rơi tuyết trắng, xo so mới lột trứng gà tinh tế, chợt mắt nhìn đi, giống như một khối tuyệt đỉnh mỹ ngọc bị đỉnh cấp thợ thủ công tinh tế rèn luyện, cẩn thận điêu khắc ra một chương dương chi bạch ngọc mặt nạ. Chỉ là gương mặt này bên trên lại không có cái mũi con mắt miệng, cả khuôn mặt trơn nhẵn trơn bóng đất phảng phất tầng hương, không có mắt mũi lông mày mao, tự nhiên cũng sẽ không có biểu tình gì. Tia sợi hào quang nhỏ yếu càng sáng thêm hơn một chút, chiếu chiếu ra trong bóng tối một phương nho nhỏ thế giới. Chương này Mỹ Ngọc đồng dạng mặt chủ nhân, là một cái ngồi xếp bằng trong bóng đêm trần trồn nam tử, mái tóc dài màu trắng bạc phản chiếu lấy có chút linh quang, bao trùm lấy phía sau lưng của hắn cùng trước ngực, tấm kia không có ngũ quan mặt bị tóc bạc khóa ở bên trong. Không chỉ là mặt của hắn, hắn trần trụi thân thể cũng đồng dạng như là mỹ ngọc, không có nửa điểm tì vết, có ánh sáng long lanh, uốn nhượn chất bóng, e là cho dù là nữ nhân cũng sẽ đấu kỵ dạng này một bộ thân thể. Ở trước mặt người này trước, có một thanh tĩnh vũng nước, lơ lửng trong bóng đêm, không, có một tia gợn sóng. Vũng nước từ khía cạnh nhìn xem rất nhạt rất nhạt, nhưng từ đỉnh trên hướng xuống nhìn, lại phản phất sâu không thấy đáy vực sâu, mênh mông vô ngần tình không sâu thảm khó rõ. Vũng nước mặt ngoài phản chiếu lấy một cái xương ngủ tràn ngập thế giới, một đôi bóng lưng tại trong xương trắng dần dần biến mất. Hắn không có ngũ quan mặt lúc này xuất hiện một vòng mơ hồ dấu vết, ngay sau đó bắt đầu vận mẹo, chân nhăn trên mặt dần dần mọc ra một đôi mắt, một con cái mũi, một trương màu trắng bật miệng. Đây là một trương nói không nên lời là anh tuấn hay là âm trầm mặt. Khóe miệng của hắn buốc lên lộ ra một vòng tiếu dung, những người kia ngăn không được ngươi, sinh tử lô chi linh, đến ta nơi này đi, a người. Ta hẳn là có thể chân chính trưởng khống sinh tử lô sinh chí lực, sau đó từ cái này bên trong triệt để rời đi đi. Hắn rũa ra hai tay, tại kia bông trên nước nhẹ nhàng khép vỗ, tiến tính không gợn sóng mặt nước rời đi kịch liệt rung động, từng vòng từng vòng nhi gợn sóng nộn nạo lên, ngay tại cái này rung động mặt nước, thanh tịnh đáy nước tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ chậm rãi nổi lên. Đáy nước màu trắng cái bóng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vùng nước, rời mặt nước càng gần liền lộ ra cái bóng kia càng phát ra to lớn, trên nước gợn sóng cũng càng phát ra liệt, trong mắt, từ dưới nước nổi lên lại là một đầu màu trắng quái ngư. Quái ngư toàn thân cái nó trụ, hai đầu nhọn ở giữa thô, tròn vo trên thân thể không có lần tiến. Ngược lại là màu trắng da cá trắng bệnh tựa như người chết ra, quái ngư nhọn trên đầu mọc ra một chuông răng nanh xo so le miệng rộng, một đôi mắt to dài lên đỉnh đầu, nhìn lên bầu trời, trong mắt cá lại là ngốc trệ mờ mịt, giống như sắp chết cá bị phơi tại cái thất gỗ bên trên. Cái này quái ngư bắt mắt nhất đồng dạng chính là nó dài một đôi so thân thể còn rất dài một vòng một đôi vây cá, vây cá bên trên từng cây gai trên dưới hít hít, phản phất một đôi có chút vũ cánh. Ngồi tại hư không hắc cám bên trong nam tử đưa tay dùng sắc bén móng tay tại quái trên lưng một điểm, quái ngư nhận thống khổ to lớn, lập tức lắc đầu vẫy đuôi bắt đầu chuyển động, mở ra miệng phát ra y mãng tê mình. Hừ hừ hừ ba ha ha ha bốn. Tiếng cười âm lãnh trong bóng đêm quấn quẩn. Vernon vách núi loạn thạch bên trong, từng sợi khí lưu màu trắng từ bốn phía tụ đến, dần dần ngưng tụ thành mấy cỗ trui vào đống đá bên trong, chỉ nghe đống loạn thạch bên trong chuyển đến một trận hòn đá run run rung động thanh âm, ngay sau đó từng quả lục sắc dây leo từ bên trong điên cuồng mọc ra. Mỗi một cây dây leo lão đại bên trên đều kết một cái kén tầm đồng dạng nụ, tiên linh đạo bên trên dư giả sinh chi khí bị những này dẫn, tụ quanh tụ mà không tiêu tan. Rất nhanh xương sinh chi khí bị nụ hoa hút vào, nụ hoa tốc thành thủ, phát ra âm cà cà vỡ ra. Từ vết rách bên trong rũ ra một con trắng nõn tỉ mỉ cánh tay, đem vỡ ra khe hở bình ra, sẽ nở hoa bao, một cái toàn thân sích lỏa nữ nhân từ bên trong ngồi dậy. Nàng từ nụ hoa bên trong đứng lên, đưa tay tại sắc không bên trong sờ sờ, sau đó kéo xuống một đoạn ni mềm mại cánh hoa quấn ở trên người, che kín thân thể. Còn lại mấy cái nụ hoa đồng dạng từ bên trong ngồi dậy mấy người đến, có nam có nữ, đều thần sắc hờ hững, giống như đây đã là chuyện thường ngày đồng dạng, cũng không để ý lẫn nhau xích loa trần truồng xấu hổ. Tất cả mọi người kéo xuống cánh hoa bao lấy thân thể, sau đó đứng thành một vòng. Mấy người kia chính là trước đây không lâu bị Liêu Chi phản cùng mục Lan Man giao một một giết chết mấy cái kia tiên linh đạo tu sĩ, Tư Đồ Luân Vũ, Nam Cung Tất cùng xích diễm kiếm tiên bọn người. Mấy người nhìn nhau một cái lẫn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong phức tạp. Trần Cửu Kiếm thở dài, nói nói, chúng ta có thể làm đều đã làm, thành bại hay không, chỉ có thể nhìn thiên ý. Đại Hoang lão nhân Hiên Viên khe nghe thôi cười cười, đồng nhiên cầm lấy cuống họng trừng mắt liếc nhìn Trần Cửu Kiếm nói nói, "Trần lão mặc dù ta chết tại ngươi đằng trước, nhưng nghe nói ngươi giáo kia tiểu tử ngươi đáp ý nhất ba kiếm, ngươi cái này cũng quá trắng trợn một chút đi đi." Không sợ đảo dưới đáy tồn tại phát giác đưa người biến thành ở trên đạo không có có ý thức sinh chi khí. Trần Phủ Kiếm yên lặng cười một tiếng, ta cả đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không năng lực ta Trần Thị chín Kiếm chân chính tìm tới một cái hợp cách truyền nhân. Năm đó ta đi thăm Hải Ngoại Chư Đạo, Thiên Hạ Nam châu, vì chính là tìm tìm một cái có thể làm đệ tử ta người, lại không muốn vừa tới đến cái này bên trong liền bị nhốt ở đây bốn. Nếu là người tuổi trẻ kia có thể đem ta Trần Thị chín Kiếm mang đi ra ngoài, dù là chỉ học sẽ ba kiếm, ta coi như thân tử tiêu, cũng không hổng công đời này, dù sao ta tại cái này tiên linh đạo sống mấy ngàn năm, đã sớm sống đủ. Ngũ Lôi thượng nhân nói nói, tại cái này bên trong, muốn chết cũng khó khăn. Chúng ta mấy cái đều bị yêu hoàng tử xuyên cùng kia tiểu tử giết chết, hiện tại còn không phải lại sống lại. Tiêu Mai Hân lúc này bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng, nếu mày nói, Trần Kiều Kiếm, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, Liêu Chi phản là ta là sát phong chuyên nhân, dựa vào cái gì ngươi dạy hắn bạc kiếm? Cái này bên trong có ta vị tổ sư này tại, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi đi. Xích Diễm kiếm tiên nhũ môi nói, ngươi có thể bán lấy ai, ai để ngươi là người thứ nhất bị giải quyết hết. Hừ, nếu không phải yêu thú kia chi hoàng tử xuyên không hỏi xanh đỏ trắng liền đem ta xé thành mảnh nhỏ. Ta lúc đầu cũng là muốn dạy một chút ta cái này cách đời đồ tôn, ta còn có mấy tay la sát phong tuyệt kỹ không có truyền thừa tiếp đâu. Võ Nhi cô Nam Cung Tuyết thì thảo thắn nói, ngươi cũng chỉ là có mấy thiếp tay sự tình không có truyền thừa, nhưng la sát phong tinh túy la sát đốt mạch đã tại kia liều chi phản trong tay lại là phát dương quan đại, so ngươi nhưng mà nhiều, không giống ta bà nghĩ không ra ta võ đạo phái đã từng nguy chấn thiên hạ cực thịnh một thời, cái này rất nhiều năm tháng trôi qua, vậy mà xuống dốc đến tận đây. Ta có mặt mũi nào đi gặp sư phụ cùng sư Tiêu Mai hơn nghe xong, mặt mày bốc lên hừ hừ cười một tiếng, ngươi tiểu nói này tầm ta bên trong đích xác dễ chịu nhiều ba không có cách, ai bảo ta La sát Phong, có người kế tục đâu. Cái kia liếu chi phản, ta liếc mắt liền nhìn ra hắn La sát Kình cùng ta có bản chất khác biệt, mà lại kia một thân tu La sát khí, nhất định là tu thành La Sắt đốt mạch trải qua để thập trọng La sát dáng lâm, trực trực muốn từ ta chỗ này đi lên số, ta còn không nghe nói cái nào La sát Phong tu sĩ chân chính luyện thành đệ thập trọng bốn. Ngược lại là các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái bốn ai. Ta đều không có ý tứ lại nói bốn ánh mắt của nàng hướng tứ độ Vũ trên thân liếc liếc, nhiên nói nói ngược lại là quên hỏi, các ngươi từ đô thị từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, không biết đương kim Thúy Nguyệt là như thế nào con cảnh. Người người này cũng thế, ngươi cuối cùng cũng chết, làm sao cũng không nhiều hỏi một chút hắn chuyện trên đời. Tư Đồ Loan Vũ không biết đang suy nghĩ gì, nghe thấy Tiêu Mai Hân cha hỏi nàng nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói nói, các ngươi tại cái này bên trong nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì? Hết thảy tiền đề đều là kia liếu Chi phản cùng yêu hoàng tử xuyên có thể còn sống rời đi trên tòa đảo này, nếu không kết quả của bọn hắn cùng chúng ta cũng không kém là bao nhiêu, mà lại một khi tiên linh đạo phía dưới cái kiết để chúng ta ngay cả danh tự cũng không dám xách khi lấy được sinh tử đồ. Trì Linh, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải đem bọn hắn lưu tại Tiên Linh Đạo khi cái này cái gì cầu thí bất tử tiên nhân. Bốn huống hồ ta đối tư đồ thị hưng suy chết sống một chút hứng thú đều không có. Tiêu Mai hân nhíu môi nói, ung dung nói, tư đồ thị nữ nhân nhà 4. Ngũ Lôi thượng nhân nói nói, huyền thần nữ lưu đồ gần 10.000 năm, thành bại đều ở đây chiến đến dịch, nếu là yêu hoàng tử xuyên cùng người tuổi trẻ kia cùng chúng ta rơi vào kết quả giống nhau, chúng ta liền cam tâm lưu ở đây làm bất lao bất tử người chết sống lại đi. Đại Hoang lão nhân hừ một tiếng, nhớ năm đó ta tung hoành đại hoang thời điểm, ăn ngon uống say, cái gì tốt ăn chưa ăn qua. Cái gì nữ nhân xinh đẹp không có chơi qua, hiện tại lao tử ở chỗ này là mấy ngàn năm tiên nhân, miệng bên trong đã sớm nhạt nhẽo vô vị, ta đều quên mặn mối là tư vị gì, tại cái này tiên linh đảo bên trên ngay cả chỉ con chuột đều không có, lại không thể ra biển đánh cá, cái này cùng những cái kia sinh trưởng ở nơi này có cây khác nhau ở chỗ nào? Kia tiểu tử một đao chém chết ta ta thật muốn là có thể như thế chết tốt biết bao nhiêu bốn hắn một đem nụ hoa đán nát, nhưng vẫn là mẹ nó lại sống lại. Kiếm ha ha cười nói, ta cảm thấy các ngươi cũng không cần bi quan như vậy, huyền thần nữ là trong chúng ta nhất làm mưu tính sâu xa một người, nàng đã tin tưởng cái kia liễu chi phản tất nhiên có nàng nguyên nhân, nếu không nàng cũng sẽ không gần 10000 năm lưu đồ tất cả đều ép ở trên người hắn. Tư Đồ Loan Vũ nhẹ gật đầu, ta là tin tưởng cái kia Liêu Chi Phản, dù sao ba hắn có thể để cho yêu hoàng tử xuyên tin tưởng hắn. Còn có Tử Liêu Tản hồn muốn. Nàng dơ tay lên, lòng bàn tay có một sợi tử sắc ngũ quang chợt lóe lên. Liêu Chi Phản cùng mục Lan Man Dao sóng vai hướng thất bại núi đỉnh núi đi đến, hai người đều bị thương, đi rất chậm. Mục Lan Man Dao hỏi nói, thương thế của thế nào rồi? Liêu Chi Phản lắc đầu, không có việc gì. Mộc Lan Man Dao không tin, đi lên chút mở hắn nhặt được mặc vào đạo bào màu trắng. Trướng bộ ngực hắn xem xét, tại hắn gầy gò trên lồng ngực, chỉ có hai đạo bạch vân nhi. Nàng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Thương nặng như vậy, nhanh như vậy liền khép lại bốn người để ta nhớ tới đã từng tồn tại qua cái kia tộc đàn. Liêu Chi phản cười cười, "Cổ ma." Mục Lan Man Dao gật gật đầu, Liêu Chi phản nói nói, "Mấy người kia đôi ta, tựa hồ cũng không có hạ sát thủ, ta cũng xa không có đến cực hạ. Bọn hắn nhìn qua, thật giống như bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể không ra tay đồng dạng. Mục Lan Man Giao nhíu mày nói, "Ngươi lường quá lạc quan, nói không chừng phía trước có cả nguy hiểm đồ vật đang chờ chúng ta." Ta làm vị sinh tử lô chi linh. Lại nhân vô pháp trưởng khống nơi này sinh chi khí, điều này nói rõ định có đồ vật gì ngăn cách ta cùng sinh tử lô tán phiến liên hệ. Đang khi nói chuyện, đột nhiên dưới chân run lên bần bật. Liêu Chi phản cùng Mục Lan Man Dao không khỏi ngâng lên lẫn nhau, mới không có tử cao ngất thất bại núi trên đường núi ngã xuống đi. Nhưng mà theo sát lấy đột nhiên đất dung núi chuyển, chung quanh dãy núi đều đi theo rung động động. Những cái kia sương mù chính đang hạ xuống. Liêu Chi phản nói, Mục Lan Man Dao lắc đầu nói, không đúng, là chúng ta chính đang lên cao, toàn bộ tiên linh đạo đều đang lên cao. Lúc này liền chỉ thấy từ nam bắc hai bên, có hai đạo cự đại vách tường thăng lên. Từ mặt biển trở xuống một mực sinh trường, thẳng đến dâng lên mấy cao ngàn trượng, sau đó tại đỉnh điểm nhất lại bắt đầu tung tích. Kia to lớn trên vách tường có từng cây cốt thứ lang nhi, lóe ra sáng rực ánh nắng, dâng lên lại tung tích. Nếu như Liễu Chi phản lúc này có thể bay đến công trung, tất nhiên sẽ phát hiện bọn hắn lúc này đang đứng tại một đầu to lớn bạch ngư trên lưng. Ngao ô 6. Đột nhiên to lớn tiếng gào thét vang lên, chấn núi dao động, đem tràn ngập tại cả hòn đảo nhỏ bên trên xương trắng đều chấn hay, thất bại trên núi lăn xuống vô số đá vụn, một mảnh bóng dâm tử thất bại núi khác một bên dâng lên, che khuất ánh nắng. Mộc Lan Man Dao bịt lấy lỗ thai chỉ vào kia bóng tối nói, đó là cái gì? Mặt trời ném xuống to lớn cái bóng tựa như là từng chương mở miệng rộng, bên trong có sai loạn giăng nhanh. Liêu Chi phản ngẩn đầu nhìn cũng không khỏi giật nảy cả mình, thật sự là thật là lớn một cái đầu. Đây là quái thú gì? Mục Lan Man Dao ánh mắt híp lại, trên mặt hiện hiện ngưng trọng cùng vẻ nghĩ hoặc, nàng thấp giọng nói nói, Bạch côn. Bạch côn. Bác minh côn họ hàng gần, so bác minh côn càng thêm cục lồ, nhưng không có bác minh côn linh tính, vậy vậy chỉ có thể vì trong cá lớn, không cách nào hóa thành chim bằng. Nguyên lai like cái này tiên linh đạo, vậy mà là một đầu bạch côn lưng. Yêu dương chảo xương trắng thất bại núi Sơ khẩu, chính là Bạch Côn xuất khí kháng đạo. Liêu Chi phản nữ mày nói: "Ngươi biết loại này quái thú?" Bắc Minh Côn ta là nghe nói qua, lại là không nghe nói còn có Bạch Côn muốn. Mục Lan Man Dao cười lạnh một tiếng: "Ngươi tiểu tử này mới sống mấy năm, ta thế nhưng là yêu hoàng tử xuyên, sinh tử Lô Chi Linh, ta đương nhiên phải biết, sinh tử Lô dáng sinh giới ta cùng tử nghiêu về sau, theo sát lấy đạn sinh chính là côn bằng thuộc, nó bởi vì tại giáng sinh thời điểm nhiều hút một chút sinh chi khí, dẫn đến toàn thân biến thành màu trắng, thể nội âm dương mất cân bằng, mới không cách nào giống Bắc Minh Côn đồng dạng trở thành hồng hoang linh thú, miên cứng có thể tính. Được là là hồng hoang hung thú, cái này Bạch côn năm đó bởi vì thủ nữ tự người chi chiến mà may mắn chạy ra sinh tử lô, không biết trốn đến cái kia bên trong, nghĩ không ra sinh tử lô vỡ nát về sau, lại bị nó tìm được sinh chi mạnh vỡ. Sinh tử lô sinh chi mạnh vỡ, nhất định là bị nó nuốt vào trong bụng, cái này Bạch côn cũng là sinh tử lô dáng sinh chi vật, khó trách ta không cảm ứng được sức mạnh của sự sống. Như thế nói đến, chỉ có thể đem quái vật này mổ bụng lấy vật. Mục Lan Man Dao lắc đầu nói, kia không quá hiện thực, trừ phi dùng tiểu nghi kiếm, nếu không muốn mở ra Bạch côn bụng, bằng hai người chúng ta, không có 100 năm làm không được. Chúng ta trực tiếp từ hô hấp của nó khang đạo đi vào, chỉ muốn lấy đi sinh chi mảnh vỡ, cái này bạch côn sống hay chết cũng không quan trọng. Cuối cùng giống như ta đều là sinh tử lô sinh ra chi vật, không cần đuổi tận giết tuyệt. Chương 574, cấp đường lăn sóng bên trong. Đầu kia bạch côn che khuất bầu trời vây cá trùng điệp vượt mặt biển, kích thích cao ngàn trượng sóng lớn, thủy triều hướng tới bầu trời, đánh tan quần quần dáng hùng, che khuất tầng mây sau độc giác tiêu đốt ánh nắng. Giữa thiên địa đi theo âm tối xuống, bên hai chỉ nghe gió lốc thét, gió du động, tại bên hướng về phương hướng liền hướng mà đi. Đỉnh đầu sóng lớn ngược lại cuốn tới, tựa như thiên hà chúc xuống, 10 triệu nghiêng thủy triều phô thiên cái địa ép đem xuống tới, oanh minh giống như chấn lôi, đầy dây sóng bạc chiều cường hành lên đỉnh đầu, tại trong tích tắc liền rơi xuống, thật tốt như ta thế. Ngẩng đầu nhìn chạy ngược xuống tới thủy triều, Liễu Chi phản con ác thú đao hành lên đỉnh đầu, Mộc Lan man dao không khỏi hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, một trận tiếng oanh minh lên, thủy triều cả đập vào đỉnh đầu của hắn. Con ác thú đao tách ra vô tận thủy triều, mà đến sóng lớn ra, Chi phản cùng Lan man trên áo khoác bị nước biển thần đấu, toàn bộ hai con nữ vô cùng chật vật. Lần nữa bốn phía nhìn lại, bị bạch côn nhấc lên sóng lớn càng đem trên lưng nó chở đi tiên linh đảo toàn bộ đập ở phía dưới, trên đảo có cây loạn thạch bị trận này to lớn thủy triều toàn bộ hướng sạch sẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên linh đảo bên trên một mảnh chủi lủi, trừ từ dưới lên đất toát ra từng đợt bạch khí bên ngoài, tất cả cỏ cây đều bị nhổ tận gốc bị thủy triều quyến tiến vào trong biển rộng. Cái này bạch côn điên rồi phải không? Liêu Chi phản lời còn chưa dứt, liền nghe lại là oanh một tiếng, nữa đập biển, lại làm một trận thêm to lớn sóng biển lên, lần này không chỉ là nước biển, trong nước còn kèm theo không ít trong biển hung thú quái ngư. Vạn Quân thủy triều rơi vào tiên linh đạo trên núi đá, không biết bao nhiêu động vật biển quái ngư bị đụng thành thê nát, có chút hung hãn thì ngoác ngoắc cái đuôi chạy liêu chi phản cùng mục Lan Man giao hai người đánh tới. Liêu Chi Phản là cá biển xoay tính tình người, trong đầu mọc ra cây vạn ngân, cổ cứng lên liền xem như trời sập xuống hắn cũng phải cấp nó đâm cái lỗ hổng, nhưng một trận này sóng lớn thực tế quá lớn quá mạnh, giống như đem Tam Giang Ngũ Hồ nước đều một mạch dội xuống dưới. Không chờ hắn con ác thú dao phát ra đà mang, nước biển liền đem hắn hướng ngược lại, theo sát lấy đỉnh đầu một cỗ sóng lớn để ép xuống, hắn trực tiếp bị một trận này sóng lớn đập trên mặt đất, đao trong tay suýt nữa ném ra. Hắn vừa đứng lên đã nhìn thấy đối diện không dưới 10 đầu động vật biển theo vọt tới thủy chiều hướng về hắn vây tới. Liêu Chi Phản ở trong nước mở to mắt, màn chất chất nước biển lưu tiến vào con mắt bên trong, để hắn có chút khó chịu, hơn 10 đầu động vật biển đem hắn vây vào giữa, mở ra miệng rộng liền muốn cắn xé. Hắn đứng lên giơ tay chém xuống hai đao liền đem những cái kia quái ngư tất cả đều chặt thành mảnh vỡ, huyết thủy nhuộm đỏ nước biển, theo thủy chiều xuống nước biển một lần nữa lưu về biển cả. Liêu Chi Phản lắc lắc đầu, con mắt bên trong nước biển ngâm hắn tròng mắt đỏ lên, trên thân không có tốt lưu loát vết thương bị nước biển như thế ngâm có chút đau nhức, hắn kêu một tiếng ngục lan man dao. Thấy tại phía sau hắn Mục Lan Man Dao chống mông lên nửa ngồi trên mặt đất, hai tay móc trên mặt đất khe đá, lúc này mới không có bị nước biển cuốn đi. Hắn vừa muốn nói chuyện, bên hai lại là oành một tiếng, cỗ thứ ba sóng lớn nhất lên năm. Cái này suần cá không về không năm liễu chi phản phun ra miệng bên trong một gốc tạo biển đoán hắn nói. Mục Lan Man Dao nói nói, không biết thứ gì kích thích bạch côn, mới khiến cho nó như thế cuồn bạo, như thế một hồi nó chỉ sợ đã ở trên biển du lịch không giới ngàn bên trong xa. Nó nên sẽ không muốn dùng những này trên biển đem chúng ta cuốn đi đi. Mộc Lan Man Dao sa sa đầu, đang muốn nói chuyện, đỉnh đầu nước biển rót xuống dưới, lần này hai người có kinh nghiệm và sóng lớn chụp được đến sát na hai chân dùng sức, hai chân bên trên chân nguyên vùng lên, cứng rắn đá xanh lập tức yếu ớt tựa như gỗ mục, hai người hai chân hám sâu kỉnh cứng rắn đá xanh bên trong. Mộc Lan Man Dao hai tay gắt gao bắt lấy trên đất tảng đá, liễu chi phản thì đem con ác thú đao cắm tiến vào vách đá bên trong, tay nắm chặt ở đao, một trận này thủy triều tại Tiên Linh Đạo bên trên tứ ngược mãnh liệt một khắp mà qua, rất nhanh lui xuống. Mộc Lan Man Dao nói nói, ta thử một chút có thể hay không trấn án phát cuồng Bạch Côn. Nàng hai tay xuống dưới đất, trên thân từng từ cánh tay theo đại điệu tứ mở, như từng đầu trưởng Ta là Tử Xuyên, là tại trước người giáng sinh sinh tử Lô Chi Linh 4. Bạch Quân đáp lại ta 4. Dưới chân cự thú không có trả lời, chỉ có bên tai kình phong trận trận, nó ý nguyên trên mặt biển điền cuồn du thoán, đôi kia to lớn vây cá đã lần thứ tư giơ lên. Liêu Chi phản nói nói, xúc sinh này không có đầu óc, chỉ sợ ngay cả ký ức đều không có, căn bản đối ngươi Triệu Hoán ra không có phản ứng. Tử Xuyên lắc đầu, không có khả năng, Bạch Quân là theo sát ta cùng Tử Nghiêu về sau giáng sinh sinh tử Lô yêu thú, ta cùng nó cùng một chỗ ở trung đâu chỉ 10000 năm, cái này Bạch Quân mặc dù không có linh tính, nhưng tối thiểu vẫn còn có chút thần trí. Nó đối khí tức của ta tuyển sẽ không không phát hiện được. Bạch Côn uốn, từ xuyên lần nữa ở trong lòng Triệu Hoán tên của nó, nàng không động tắc có tốt, nàng như thế hơi Triệu Hoán, đầu này Bạch Côn ngược lại là càng phát ra bắt đầu của bạo, to lớn nhọn đầu ngựa lên, đối không chung vỡ ra hẻm núi miệng rộng, phát ra ngang 4 quái khiếu. Thanh âm này thâm trầm xa xăm, so lôi đỉnh còn muốn to lớn, chỉ chấn thiên địa phảng vất đều đi theo run lên 3 lần, nó đỉnh đầu tầng mây đều bị cái này âm thanh gạo thét đánh tan, ngay cả Liễu Chi Phản cùng Mộc Lan Man Dao cũng không khỏi phải che lốt hai bên chân đại địa chấn trận, trận rung run, run, cứng rắn đá xanh vách đá cách trên trăm dặm xa lại bị rung ra từng đạo rạn nứt, sau đó ầm vang vỡ nát. Nó rơi lên song vây cá bỗng nhiên rơi xuống, bổ một tiếng đập nện trên mặt biển, đem nước biển nhấc lên ngàn cao trăm trượng, không có cùng cái này một mảnh sóng lớn rơi xuống, bạch côn ngóc lên đầu lớn miệng tại không trung bỗng nhiên khẽ hớp. Cái này khẽ hớp so cá voi hút nước còn bao la hơn gấp trăm ngàn lần, kia mêng ngông sóng lớn mênh mang nước biển bị nó một ngụm tất cả đều hút vào. Theo sát bạch côn nghiêng đầu chỗ khác hướng về phía mình trên lưng chi phản cùng Mộc Man hai người miệng, đem cái này một mảnh sóng lớn tất cả đều phụ tới. Liên ngay hô ba một trận vang lớn, cột nước xuyên qua không khí, phát ra hô hô sắc nhọn chói tai hú gọi, mạnh mẽ cột nước có mấy trăm trượng thô, phun tại nó phía sau lưng trên núi đá đem trọn ngọn núi đều sát bằng. Tiên linh đảo từ giữa đó bị cái này một cố cột nước chia hai đoạn, một đường danh thật sâu khe từ đây nằm ngang ở tiên linh đảo ở giữa, cột nước y thế không giảm, thẳng đến lấy Liêu Chi Phản cùng mục Lan Man giao mà tới. Liêu Chi Phản năm đó ở mục Lan Hải bên trên, đạo bổ ba thủ đại hoàng giao, hàng phục đầu kia ba thủ rất giao thời điểm, từng gặp đại hoàng giao miệng phun của nước, đem sơn toàn bộ gọt đi một nửa nhị, mà bây giờ cùng cái này Bạch Côn tướng so. Quả thực là cạn triệt chi cá so với trong biển côn bằng, tiểu vu gặp đại vu. Côn bằng nhất tộc là trong biển bá chủ thực sự, đừng nói là giao loại, liền xem như lấy giao loại làm thức ăn biển côn ác thú thấy lớn côn cũng muốn cụp đuôi xám xịt đạo cậu, trừ phi là viễn cổ thương long mới có thể cùng lớn côn một trận chiến. Mắt thấy cái kia đạo cột nước gặp núi đẩy núi trong chớp mắt đến phụ cận, Mộc Lan Man Dao cũng là bị Bạch Côn cuồng bạo hung lệ kích thích trong lực cảm dẫn mút trời, Tử xuyên cùng Tử Nghiêu là sinh tử lô đồng thời sinh thứ một con yêu thú, lại là sinh tử lô chi linh, bạn về cuồng hung đến, trên đời này còn không có con yêu thú kia so ra mà vượt hai người bọn họ. Từ xuyên là bởi vì sinh tử lô sổ đổ, lại ngủ say 10000 năm, mượn một bộ nhân loại yếu đối thân thể phục sinh, mới mất đi năm đó làm yêu tộc đại thánh lúc cường hãn hùng hoàng lực lượng, tăng thêm mục lan man giao tâm cảnh ảnh hưởng, nàng ngang ngược cũng ít đi rất nhiều. Nhưng năm đó tại sinh tử lô bên trong, cái này Bạch Côn cũng tốt, hay là đầu kia càng thêm chuyển kỳ Bắc Minh Côn cũng được, thấy nàng yêu hoàng tử xuyên cái nào không an ổn. Trên mặt nàng yêu khí tràn ngập, nháy mắt trở nên dữ tợn vô song, răng cũng chì ra, trên hai tay móng tay trở nên sắc bén như dao, dùng cả tay chân nằm dạp trên mặt đất tựa như một con dã thú. Nhưng mà không chờ nàng có hành động lại có một người nhanh hơn nàng đứng tại trước mặt của nàng. Liêu Chi Phản đem bóng lưng lưu cho mục Lan Man Dao, hai tay cầm đao cản ở trước mặt nàng, một đầu xúc sinh vẫn chưa xong. Chỉ thấy trên người hắn hắc hỏa đột nhiên phóng lên tận trời, hung hồn sát khí ngưng tụ thành một đạo hoàng hốt bóng đen, tại tiên linh đạo bạch khí bên trong rất là đáng chú ý, không hợp nhau. Con ác thú trên đao trận rung động, phản phất như nhịp tim cảm ứng đến Liêu Chi Phản trên thân âm sát tử khí, lưỡi đao bên trên chậm rãi thiêu đốt lên một tầng nhàn nhạt hỏa. Nhưng mà cỗ này hắc hỏa lại so ngập trời sát lựa khí thêm hung thần tà sát minh phá. Trùng thiên hỏa diễm tại trong tích tắc bị hút trở về, lập tức ngưng tụ thành một đầu hắc hỏa đại long, vòng quanh tử khí u quang quấn tại lưỡi đao phía trên, thân rồng càng lên cũng cao càng trở nên to to, mai cho đến mấy trăm trượng cao đã là một đầu vòng quanh núi cực vật. Liêu Chi phản một đao bộ ra, hắc khí hỏa long gào thét mà đi, cùng cái kia đạo cột nước đụng vào nhau. Hắc hỏa đại long lượn lượn thân thể, trong nháy mắt quấn tại cột nước phía trên, sau đó thân thể bỗng nhiên giảo gấp, xoẹt sáo một trận âm, sinh, nước đoạn, hỏa long một tiếng lại một đầu hướng về còn lại cột nước tới. Liêu Chi Phản lúc này xoay tay lại nắm ở Mộc Lan Man Dao eo, đem nằm dạng trên mặt đất nàng kẹp ở dưới cánh tay. La Sát Minh Long phá phá tan cột nước sau cũng biến mất giữa tiên địa, mà lúc này Liêu Chi Phản đã mang theo Mộc Lan Man Dao chạy lên Thất bại núi Sơn Cẩu. Toàn này nguyên bản cao ngất như vân sơn phong bậy vì lúc trước Bạch Côn hoàng động thân thể sụp đổ một nửa, thừa nửa dưới nhi lại bị nó phun ra cái kia đạo cột nước san bằng 2/3, lúc này đã chỉ còn lại có mấy cao trăm trượng, Liêu Chi Phản giẫm lên trên vách cái bật lên trong có lên quần quần to lớn Sơn giống như miệng núi lửa chỉ bất quá bên trong chạy sôi không phải nóng hở nham tương, mà là dâng trào ra ngoài bạch khí. Sơn khẩu này kỳ thật liên tiếp bạch côn hô hấp cương đạo, bạch côn thức tỉnh về sau, hô hấp tần suất xa so trước đó càng thêm tập nập, phun ra bạch khí cũng càng thêm mạnh mẽ, một hít một thở giống như từ núi trong miệng tuôn ra như vòi rồng. Liêu Chi phản chặt dưới một khối đá, một cước đá xuống sơn khẩu, nhưng mà không có cùng tạng đá rơi xuống, bạch côn thở ra khí lưu liền đem khối cự thạch này vọt lên bầu trời. Nó hơi thở so tiên ngoại cương còn mạnh hơn, chúng ta từ cái này bên trong căn bản không thể đi xuống. Mộc Lan Man Dao nói nói, nó lại không phải chỉ xuất khí không tiến vào khí. Chờ nó lúc hít vào thời điểm chúng ta nhảy đi xuống không vừa vặn đến phía dưới. Liêu Chi Phản tưởng tượng lời này cũng là có lý, mình vậy mà không nghĩ tới. Hai người tại sơn khẩu chờ dây lát, chính đổi kịp Bạch Côn lại nhắc lên một mảnh sóng lớn, thủy triều chính rơi xuống thời điểm, Liêu Chi Phản rốt cục đợi đến Bạch Côn lúc hít vào thời cơ, chỉ cảm thấy từ núi trong miệng chuyển đến một cỗ to lớn hấp lực, phản phất muốn đem trời đều hút đi vào. Liêu Chi Phản ôm lấy Mục Lan rất giả eo thả người nhảy lên, nhảy vào Bạch Côn hô hấp đạo. Ta ôm chặt ngươi, ngươi ôm chặt quy của quan. Mộc man dạo gật, gật đầu. Song chặt lấy qua tải, Chi Phản bên cạnh ôm eo của nàng. Một tay mang theo đao đi theo Bạch Côn hấp khí hướng cái này cự thú trong bụng rơi đi. Trừng 575, bụng cá tìm sinh cơ. Liêu Chi phản cùng Tử Xuyên hai người thừa dịp Bạch Côn hấp khí bên trong nhảy tiến vào nó hơi thở khang đạo, khổng lồ hấp lực so với biển rộng mênh mông bên trong hải nhãn cũng không kém bao nhiêu. Mắt tối sầm lại, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng chỉ nghe tiếng gió bên tai như khiếu, hô hô rung động, liền có thể biết cái này Bạch Côn khẽ hấp chi lực ra sao cùng to lớn. Bạch Côn hình thể so tiên linh đạo còn lớn hơn, chờ đi một hòn đảo còn có thể ở trong biển chuyển tự nhiên, hô hấp của nó đạo tăng thêm phía trên kia một đoạn đất bạn núi. Sâu không dưới ngàn trượng, Liêu Chi phản hai người rơi xuống tốc độ cực nhanh, theo Bạch Côn hớp khí thẳng hướng nó trong bụng mà đi. Ngay từ đầu trung quanh vẫn chỉ là như là nham thạch sơn động đồng dạng trống trải, nhưng càng hướng xuống càng nóng, trung bên cũng từ màu xanh đen vách đá dần dần biến thành màu đỏ sẫm vân ra. Khang nói càng ngày càng hẹp, cũng càng lúc càng giống sinh vật thực quản, đến chỗ sâu lúc hình bầu dục trên lối đi đã mọc đầy lít nha lít nhít nhít núc tu, có mấy đầu trong biển cự kình tại bị Cẩn thận những cái kia sở cổ tay bốn tử xuyên gấp một tay ôm Liêu Chi Phản eo một tay ôm lấy Đồng Quan lên tiếng nhắc nhở. Phía trên kia dính đầy kịch liệt tính ăn mòn dịch axit, liền xem như Hồng Hoang Đại Yêu cũng phải bị hóa thành huyết thủy. Liêu Chi Phản gật gật đầu, hỏi nói, người yêu thân bên trong có phải là cũng có những thứ này? Tử Xuyên gật gật đầu giải thích nói, Hồng Hoang Đại Yêu bởi vì hình thể to lớn, vì bảo hộ nội tạng cơ hồ thể nội đều có dạng này ăn mòn xúc tu, ta cùng Tử Liêu So Bạch Côn càng thêm cổ lão vốn trong cơ thể tự nhiên cũng có những vật này, năm đó chính là ta trong bụng tu giết chết Tư Đồ 4. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên phía trước có một cố nhiệt khí đập vào mặt, mang theo một cố thanh nồng dư vị, theo sát lấy Liêu Chi phản nghe tới trong bóng đêm chuyển đến một trận tựa như dương cốt sai động thanh âm. Tự xuyên lúc này đánh ra một nói kim sắc qua mang, bắn vào đen nhánh khăn đạo, đột nhiên kim quang chiếu sáng con đường phía trước, Liêu Chi phản không khỏi giật nảy cả mình, chỉ thấy phía trước cách đó không xa là một đạo từ một vòng to lớn xúc tu khép lại cùng một chỗ hình thành căn cửa, phía trên ban chính nhanh chóng mở ra, trận kia thanh âm chính là những cái kia xúc tu bên trong xương cốt phát ra Chúng ta liền muốn đi vào trong bụng của nó. Tử Xuyên nói nói, những này xúc tu theo bạch côn hô hấp mà khép mở, chờ nó tấm đến lớn nhất thời điểm, cũng là bạch côn muốn bật hơi thời điểm, chúng ta muốn đuổi tại nó lấy hơi trước tiến vào trong bụng của nó, nếu không sẽ bị nó bật hơi thổi ra đi. Liêu Chi phản gật gật đầu, ông chặt ta. Hai tay của hắn cầm đao, dưới chân hắc hỏa quần quần mà lên, hắc. Một tiếng buồn bực uống, đao ra lửa cháy. Một đao này lại không phải là bổ về phía bạch côn, mà là quay người hướng về sau lưng trong không khí bổ tới. Sắc hỏa đao cương cùng Bạch Côn hấp lực đối hướng cùng một chỗ, tại cự thú hô hấp khang đạo bên trong nội tung, mạnh mẽ phản xung lực đẩy Liếu Chi Phản cùng Tử Xuyên hướng tiếp phiến thịt trên cự rồn sức đột mà đi. Tại xúc tu vừa mới mở ra một cái mấy trượng phương viên lỗ hổng lúc, Liếu Chi Phản cùng Tử Xuyên như thiểm điện chui qua khứ. Một đạo quang mang chiếu sáng chung quanh hắc ám, Liếu Chi Phản cùng Tử Xuyên hai người hướng tiến vào một cái mới khang đạo bên trong, Liếu Chi Phản thân hình như ảnh rơi xuống, chỉ cảm thấy chân đạp tại một khối biển bên trên đồng dạng, không chờ hắn đứng liền từ chân truyền đến một mẽ hồi, đem hắn cái ngã. Ngồi trên mặt đất lăn hai vòng nhị, Quỷ cơ cổ quan cũng đi theo vàng ra ngoài. Một vệt kim quang chiếu sáng trung quanh hắc ám, tự xuyên tiến lên đem Liêu Chi Phản kéo lên, đây là kia phiến thịt cửa đằng sau, một mảnh màu đỏ sẫm to lớn khang thất, nhiệt khí đập vào mặt, mùi tanh cay mũi, dưới chân giống lên thịt bích rất có co giãn, hơi mở vân ra phía dưới là từng cây rối loạn mạch máu. Liêu Chi Phản, nó muốn đổi khí. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn lại, mượn hào quang nhỏ yếu, chỉ thấy kia phiến to lớn hình tròn đã mở ra đến cực hạn, cái này một hơi có thể nói kéo dài kéo dài, trọn vẹn cầm tiếp theo một khắc đồng hồ có hơn, nó hút xong khí bắt đầu hướng ngoại bật hơi. Chỉ nghe chung quanh chuyển đến trận trận sấm rền trầm đục, ầm ầm như từ bốn phương tám hướng tụ đến lối đỉnh. Trong vô hình từ to lớn khang thất chúng quanh tiếp cận một cố khổng lồ cảm giác các bách, chung quanh những cái kia cứng cỏi thịt bích tựa như một cái mập mạ phụ nhân trên bụng thịt mỡ đồng dạng phun trào. "Muốn đến rồi." Thử Xuyên trầm giọng nói. Hô năm một trận mạnh mẽ khí lưu từ khang thất cuối cùng kia từng đầu u hối khang đạo bên trong đẻ ép ra, toàn bộ hội tụ đến cái này khang bên trong, mạnh trong phòng lập tức tựa như chó, nóng hầm hập thêm khủng lồ áp lực sẽ bị hút tiến đến một chút động vật biển cá 330 phân lớn tiểu yếu, đều ép thành thì Chi phản đang giận kình hội tụ qua trước khi đến. Đã một bước hướng khang thất một cái xó sỉnh chỗ chạy tới, tại khí lưu vọt tới nháy mắt, hắn túi người xuống đem con ác thú đao đâm tiến vào bên trong. Theo sát lấy cơ hội trong nháy mắt, một cỗ kinh khí từ Liêu Chi phản đỉnh đầu mạnh qua, mãnh liệt khí lưu đem hắn trên lưng quần áo tất cả đều xé thành mảnh nhỏ, giống như muôn vàn lưới đao đồng dạng thổi mạnh phía sau lưng của hắn. Tự xuyên bị hắn kéo đến dưới người mình, cùng quy khư cổ quan bị hộ ở phía dưới, kinh khí cuốn lên xương cá bã vụn thỉnh từ hắn bay qua, trong mắt hơn đạo lỗ hồng ra, máu cũng bị kia khí áp mang đi. Lại là gần một khắc đồng hồ Nối liền hô hấp Khang đạo cái kia van thịt cửa mở bắt đầu chậm rãi khép kín, Bạch Quân lại sắp sửa bắt đầu hấp khí. Chúng ta nhất định phải rời đi cái này bên trong, nếu không sẽ bị nó hấp khí vọt tới không biết cái gì chàng đạo bên trong đi. Tử Xuyên nói, trông thấy liều Chi Phản sau lưng nói đạo vết thương chính chạy xuống máu, nàng nhíu nhíu mày, đem y phục của mình sẽ cho hắn quấn lấy vết thương. Liều Chi Phản không biết từ chỗ nào móc ra một cái bình thuốc ném cho nàng, tử Xuyên mở ra sau khi thấy bên trong là một chút lục sắc phấn kết thúc, biết đây là trị liệu ngoại thương đan sa. Hắn ra hiệu nàng giúp nàng thoa lên thuốc, một vừa nhìn Khang cuối từng đầu sâu không thấy đáy đạo nói, nói nhiều như vậy Khang đạo Ta làm sao biết cái kia mới là thông hướng sinh tử lô sinh chi mạnh vỡ chỗ, cái này bạch côn hình thể khổng lồ, bụng bên trong tràn đạo dắp rối phó tạm, một khi mê thất ở bên trong chỉ sợ khó mà thoát thân, đến lúc đó chúng ta chẳng lẽ cả một đời trong này ăn cá phân sống qua sao?" Từ xuyên nghe nói không khỏi che miệng người một tiếng, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng ăn lấy miệng vết thương của hắn đi lên dược thuốc cắt vừa nói, sinh tử lô sinh chi mạnh vỡ bao gồm sinh chi lực vô cùng tận, bạch côn mặc dù nuốt mất mạnh vỡ, nhưng chỉ dựa vào bản thân cũng tuyệt đối không cách nào tiêu hóa, tất nhiên sẽ nói đặt mình yêu bên trong chậm rãi sinh khí, yêu lại không phải tại nó bụng, mà tại của nó côn châu bên trong. Sinh tử lô sinh chi, mảnh vỡ cũng nhất định tại dung nạp côn châu khang thất bên trong. Những này chảng đạo mặc dù rối loạn phức tạp, nhưng đại đa số đều là thông hướng phổi khí quản, những cái nào chảng đạo không hô hấp khí tức, thông hướng nó yêu nguyên khang thất khang đạo liền ở trong đó. Liêu Chi phản liếc nhìn một vòng nhíu mày nói nói, vừa mới nó tại bật hơi lúc ta chú ý tới, không có nôn ra khí tức khang đạo cũng có mười mấy cây, chẳng lẽ muốn một cây một cây tìm sao? 4. Tử xuyên cười nói, kia cũng không cần thiết, cái kia một cây chảng đạo sinh chi khí tiêu nhất, liền có khả năng nhất là thông hướng đạo chỉ là thông hướng bạch côn lực lượng căn bản chẳng đạo bên trong, tất nhiên có vô số xúc tu ngăn cản, thậm chí có khả năng có ký sinh cỡ nhỏ yêu thú bảo hộ nội tạng của nó. Ồ, này cũng hiếm lạ. Liêu Chi phản kinh ngạc nói. Bạch côn cái này triền miên cổ hoàng thú, yêu khí khổng lồ vô song, hình thể lại cự lớn như núi, thể nội có cỡ nhỏ yêu thú ký sinh một bên bảo hộ hoàng thú to lớn nội tạng, cũng tương tự hấp vẻ hoang thú yêu khí sinh tồn, cái này không có gì ly kỳ. Đang khi nói chuyện từ hô hấp khang đạo môn hộ ngoại chuyện đến một trận gọi, đã bắt đầu Chi phản cùng Tử Xuyên nhìn nhau, Tử Xuyên nhắm mắt lại cảm thụ một lát. Một lần nữa mở mắt ra lúc trong mắt có một vệt kim quang hiện lên. Nàng chỉ vào một cái che giấu tại một cây cốt bạn phía dưới khán nói, kia bên trong. Liêu Chi Phản nhìn kỹ một chút, chỉ thấy căn này chàng Đạo có mấy chỗ thô, cùng cái khác to lớn Khang Đạo tướng so thực tế là mà nhỏ, bên trong là từng vòng từng vòng xương cốt, xương cốt ở giữa liên tiếp màu đỏ sầm cơ bắp, theo bạch côn trái tim nhảy lên xương cốt đường ống cũng đi theo run run. Hai người lại không chần chờ, Liêu Chi Phản cong lên đồng quan cấp tốc hướng đầu kia vốn lượn Tràng Đạo bên trong chạy tới. Vừa vừa chui nhập Khang Đạo bên trong, liền nghe tới sau lưng một trận kinh nhưng kỳ quái là mặc dù bạch hấp khí khủng lồ, Đầu này xương cốt khang đạo bên trong lại dị thường yên tĩnh, chẳng những mảnh liệt khí kình không có chuyển đến cái này bên trong, liền ngay cả bạch côn nội tạng ngồi canh cái này bên trong đều người không thấy mày may. Liêu Chi phản ngẩng đầu nhìn, từ xương cốt cùng xương cốt dính liền ở giữa trong khe hở, mọc ra từng đầu lớn bằng cánh tay xúc tu, rũa ra xương khe hở ngoài có dài mấy xích, không ngừng mà rung động. Hắn cảm thấy những này xúc tu không khỏi quá nhỏ tiểu chút. Làm sao rồi? Vết thương vỡ ra rồi. Thử xuyên hỏi. Liêu Chi phản túi đầu xuống ho nhẹ một tiếng, lắc đầu. Cái này xúc tu có chút buồn ôn. Để người nhìn tâm lý khó chịu. Từ xuyên hừ một tiếng, chẳng lẽ nhân loại bụng đồ vật bên trong liền rất xem được không? Tây Quốc phủ Du Sơn ta cái kia thân sư cốt, trong bụng xúc tu cùng ký sinh yêu thú so cái này còn khó nhìn buồn luôn. Người xem thường ta?" Liêu Chi phản ngưỡng mắt, dọc theo Khang đạo đi vào trong, Liêu Chi phản lại không nói gì, trừ bạch côn trái tim nhảy lên thanh âm bên ngoài, không khỏi có vẻ hơi tinh mịch, nhưng càng đi vào trong Khang đạo liền càng là rộng lớn, những cái kia sinh trưởng ở trong xương xúc tu cũng càng ngày càng to lớn dữ tận, có phía trên thậm chí mọc đầy hút cùng thịt. Ngươi thật cảm thấy là bạch côn sinh chi vỡ, mới khiến cho ngươi không cách nào chịu hoán sinh tử Liêu Chi là sao? Liêu Chi phản hỏi: Tử xuyên lão đầu, ta không dám xác định, nhưng từ thường thức đến nói, sự tình tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Có lẽ đầu này Khang đạo cuối cùng còn có thứ gì khác đang chờ chúng ta? Sẽ có hay không có bây giờ gì?" Liêu Chi phản trầm giọng nói, nói không chừng, đầu kia Bạch Côn chính là ngấp nghé trên người người sinh tử lô lực lượng cùng trong cơ thể ta kia hai phần sinh tử lô tự khí, cho nên dẫn chúng ta tiến vào bụng của nó, sau đó đưa người ta thôn phẹ tiêu hóa. Tử xuyên điu môi: "Ta tình nguyện tin tưởng là sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ sinh ra bản thân ý thức, muốn đem ta một lần nữa hấp thu trở về, cũng không tin là đầu kia ca có âm gì." Nói nàng lại khe khẽ thở dài, bất quá ta hiện tại là càng ngày càng không có lòng tin, vừa mới thức tỉnh lúc cho là ta yêu hoàng tử xuyên, tại cái này thiên hạ ở giữa ai là ta đối thủ? Nhưng là buồn, thế giới này biến hóa quá nhanh. Ta sống kia là cái thời đại, nhân loại pháp bảo phần lớn hay là thanh ổn đồng. Liêu Chi phản trầm mặc một lát, gặp nàng thần sắc có chút ảm đạm, nói nói, sinh tử lô vỡ nát, lực lượng của ngươi vốn là giảm đi, còn nữa nói, mục Lan Man Dao mặc dù rất mạnh, nhưng vậy cũng phải phân cùng ai so, thân thể của nàng so phổ thông tu sĩ đích sắc cường đại quá nhiều, nhưng còn chưa đủ lấy gánh chịu ngươi yêu thánh tử xuyên lực lượng từ xuyên cười cười, quay đầu nói nói, nếu là thân thể của ngươi, nói không chừng có thể đủ chịu được ta yêu hoàng chi lực, mà lại ngươi có tu luyện qua Tử Liêu Bưu Hoàng Quyết, cái này thích hợp hơn. Nàng vừa dứt lời, đã thấy Liêu Chi phản sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nàng cho là mình lời nói chọc giận cái này âm tình bất định nam nhân, liền nghe Liêu Chi phản nói nói, giống như có đồ vật gì đang đến gần, số lượng không ít. Dứt lời hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét lại là giật nảy cả mình. Nguyên lai tại đỉnh đầu hắn cao mười mấy trượng địa phương, khang đạo trên có hai hàng lỗ thủng, một con bộ dáng quái dị tựa như rải chân cá đồng dạng sinh vật từ bên trong chui ra. Cơ hai hàng lỗ trùng nhuyễn động mấy lần, sau đó thổi phù một tiếng, phản phật đẻ trứng cá phun ra đếm không hết quái dị sinh vật, dầm rầm tất cả đều rơi vào khang đạo bên trong, tựa như đen ngịt như thủy triều đem khang đạo nhồi vào. Quái vật mọc ra mọ nhọn, da trình màu đen, tràn đầy nếp uốn, không có có mắt, nhưng là thính giác lại là cực kỳ nhạy cảm, khang đạo bên trong bất luận cái gì một tia nhỏ xíu chấn động đều đào thoát không được cảm giác của bọn nó. Liêu Chi phản lấy xuống con ác thú lao, đây chính là bạch côn trong bụng ký sinh yêu thú. Từ xuyên gật gật đầu, bốn chân cá, không có gì đặc biệt bản sự khác, nhưng là số lượng rất nhiều. Liên Sếp như một con dao long cũng có thể bị bọn chúng nháy mắt gặm thành xương cốt. Nàng ngầm đầu nhìn lên trên nói nói, giết la giết không hết, chỉ có nghĩa biện pháp ngăn chặn phía trên những cái kia lỗ thủng. Liêu Chi phản nhíu mày hỏi nói, vậy cái này ruột bên trong có bao nhiêu cái này lỗ thủng? Từ xuyên sắc mặt có chút khó coi, Bạch Quân ta không biết, nhưng là ta yêu thân bên trong, cách mỗi trăm trượng xa tất có ký sinh yêu thú xào hiện, nó so ta cấp thấp, cho nên ký sinh yêu thú khẳng định so ta càng nhiều năm. Liêu Chi phản cắn răng, xem ra chỉ có thể giết đi qua. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến một trận kỳ dị lực khí, ngay sau đó một đạo bạch sắc loạn lưu lao qua. Liêu Chi Phản cùng Tử Xuyên đồng thời nghiêng người, tia đạo bạch sắc vầng sáng từ giữa hai người xuyên qua, phiêu tiến đến mãnh liệt mà đến quái ngư triều bảy bên trong. Đến không hết quái ngư đụng một cái đến kia Cố Bạch khí, liền hóa thành từng cố bạch cốt, giống như bị hút khô sinh mệnh đồng dạng. Như thủy chiều quái ngư phát ra hoàng sợ gào rít, không có một lát sau liền tất cả đều biến thành xương vỡ. Theo sát lấy kia Cố Bạch khí ở phía trên ngay tại liên tục không ngừng phun ra quái ngư trong lỗ thủm bay qua, từng sợi bạch khí chui tiến vào trong lỗ thủm, những cái kia lỗ thế mà nhanh chóng sính trưởng, cửa hang ngày càng chật hẹp, trong chớp mắt thịt động mình liền dày chết. Bạch khí chạy Liêu Chi Phản hai người bay tới tạ trước mặt bọn hắn xoay quanh một lát, chỉ thấy bạch khí hòa hợp khang đạo bên trong, mọc ra tới một người hình khối thịt. Khối thịt nhi dần dần rõ ràng, hóa thành một nữ nhân bộ dáng. Trừng 576, đúng là một con cá. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật có thể đi đến cái này bên trong. Đột nhiên xuất hiện nữ nhân nhìn xem liều Chi Phản cùng tử xuyên nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tại cái này bên trong cùng gặp mà ta, huyền thần nữ. Liêu Chi Phản trầm giọng nói, tựa hồ trước đó ta đánh giá thấp ngươi. Huyền thần nữ cười cười, ngươi rốt cuộc là ai? Không chỉ là tiên linh đạo lên một cái bất tử tu sĩ si đơn giản như vậy đi. Huyền thần nữ đúng đúng Ngươi đây lại là nói sai, ta đích xác chỉ là tiên linh đạo bên trên một cái bất tử thiên nhân, chỉ bất quá ta tại tiên linh đảo bên trên thời gian so những người khác muôn lâu. Bao lâu? Cùng cái này tiên linh đạo đồng dạng lâu. Liêu chi phản lông mày trông lên, ánh mắt bất thiện nhìn xem nàng. Thử xuyên lại là ánh mắt khẽ biến. Huyền thần nữ đưa tay nhẹ nhàng lao lao bên người bạch khôn màu đỏ sầm vân ra, nhẹ nhẹ cười cười, quay đầu nhìn về phía tử xuyên nói nói, sinh tử lô thật là bất công đâu. Đồng dạng là sinh tử hỏa l Ngươi cùng yêu hoàng tử yêu chẳng những kế thừa lực lượng cường đại, nằm trong tay sinh tử lô sinh tử nhị khí, thậm chí còn có được không kém ai loại thần trí, liền ngay cả thất tình lục dục của con người các ngươi đều có. Trong ánh mắt của nàng có một vệ thần sắc quái dị trong lúc lơ đãng toát ra tới. Mà sinh tử lô đạn sinh những yêu thú khác, phần lớn đơn thuần cấp thấp, chỉ biết giết chóc nuốt, đầu này bạch côn thảm hại hơn, bởi vì đạn sinh thời điểm nhiều hấp vệ một điểm sinh chi lực, liền trở nên xấu xí mà vụ bè. Bắc Minh có côn, hóa vì bằng năm đầu này bạch côn không giải một đôi cánh, lại cả một đời cũng chỉ có thể tại đáy biển cùng cá ba ba bạn, không cách nào chạm nửa tốc bầu trời ba. Từ xuyên ánh mắt híp lại, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Huyền thần nữ. Liêu Chi Phản kinh ngạc hỏi nói, nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ ngươi rất đồng tình đầu này Bạch có muốn. Chẳng lẽ nó không đáng đồng tình sao? Huyền thần nữ hỏi ngược lại. Liêu Chi Phản há to miệng vừa muốn nói chuyện, lúc này Từ Xuyên tiến lên một bước, đứng tại Liêu Chi Phản trước mặt cùng Huyền thần nữ mặt đứng đối diện, trên người nàng yêu khí ngưng tụ lại, đồng thời tại Huyền thần nữ trên thân, đồng dạng có một cú lồ khí tức quần, quần mà tới. Trống to lớn chảng đạo bên trong hai người bọn họ khí chàng lại đối hướng cùng một chỗ, để to lớn chảng đạo vậy mà có vẻ hơi chấn Ta trên người ngươi ngửi được một cỗ để ta chán ghét mặn mùi tanh, giống như một đầu hư thối cá gớp muối bị mặt trời phơi khô sau ném tiến vào cống ngầm bên trong. Thử xuyên cau mày nói, huyền thần nữ trong tôi cười mang lên một vòng mắt lệ, trên người ngươi cỗ này phát tình mèo hoang hương vị cũng cho ta khó chịu. Từ xuyên nhíu nhíu mày, chỉ là ta không hiểu rõ một chút, Bạch Quân không có lý trí, chỉ có man lực cùng hoang thú yêu khí, cho nó 100.000 năm cũng không có khả năng sinh ra linh trí, thậm chí không có khả năng giống Bắc Minh Côn đồng dạng hóa mà bằng, thành là chân chính yêu nữ cười lạnh nói, lúc đầu đích xác là như vậy, nhưng sinh tử lỗ mảnh vỡ đủ để cải biến rất nhiều thứ chỉ cần ngươi hiểu được như thế nào vận dụng thủ ngữ thánh khí, lực lượng của nó là vô tận. Từ xuyên lần nữa đi lên phía trước một bước, nó như vậy ta đoán không lầm. Huyền tần nữ, ngươi để ta lau mắt mà nhìn. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối với ta có rất nhiều bất mãn, làm sao? Tại cái này bên trong đánh một trận. Huyền tần nữ hừ hừ cười lạnh một tiếng, ta đích xác đối ngươi cùng tử nghiêu có 100 cái khống phục, sinh tử lô đản sinh sinh linh nhiều như vậy, dựa vào cái gì hai người các ngươi vẹn vẹn bởi vì trước hết nhất sinh liền trở thành sinh tử chi linh, muốn là nhân loại trưởng tử vừa ra đời liền kế thừa tất cả nghiệp, huynh đệ của hắn cũng là muốn nhau nhau náo phân ra bốn. Ta sắc thực muốn cùng ngươi đánh một trận, bất quá không phải hiện tại." Nàng nói lui về sau một bước, tránh ra Tử Xuyên trên thân khí thế bén nhọn, nhưng mà Tử Xuyên lại tựa hồ như cũng không muốn như vậy bỏ qua, nàng lần nữa đi trên trước một bước. Lúc này một cái tay bỗng nhiên ngả vào trong hai người ở giữa, ngăn cách trên thân hai người bộc phát ra cấp bách tri áp, chấm đã. Liêu Chi phản không hiểu nhìn xem hai người nói nói, các người đang nói cái gì? Ta lại nghe không hiểu. Huyền thần nữ trợn mắt nhìn, khoanh tay nghiêng đầu sang chỗ khác bĩu môi, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, Tử Xuyên thở dài, ngươi làm sao có khi thông minh, có khi hồ đồ, còn đoán không được cái này huyền thần nữ thân phận Nàng căn bản cũng không phải là nhân loại, miệng nàng bên trong luôn miệng nói Bạch Côn Kỳ thật chính là nàng mình, nàng chính là đầu này Bạch Côn thần trí biến thành nhân loại hình thái. Cái gì? Ngươi đúng là đầu này Bạch Côn. Liêu Chi phản kinh ngạc nhìn xem huyền thần nữ. Hử? Huyền thần nữ quay đầu khinh thường hừ lạnh. Trừ Bạch Côn mình, ai có thể như vậy mà đơn giản liền đem những cái kia ký sinh yêu thú phất tay đuổi. Nàng nói nàng cùng tiên linh đạo cũng tuổi, không phải liền là đầu này Bạch Côn sao? Xem ra là Bạch Côn nuốt mất sinh tử lô tàn về sau, kinh lịch 10000 năm vậy mà dần dần trí, còn diễn sinh ra một nhân loại hình thái đến. Thử suy nói, Liêu Chi phản lắc đầu, ta không phải kinh ngạc điểm này, ta kinh ngạc chính là, đầu này bạch côn vậy mà là một đầu mẫu. Nam, huyền thần nữ vừa trước mắt, hử? Mẫu làm sao rồi? Bên cạnh ngươi kia con mèo cái biến thành yêu thú dáng vẻ so ta cũng đẹp mắt không đi nơi nào, rõ ràng là một con mèo, lại vẫn cứ dài một đôi cánh. Trên cổ Kim mau Nhi nhìn qua giống như bị người mặt Liêu nhất đống phân ba, Tử xuyên lập tức giận dữ, trên thân yêu khí không tự chủ được mãnh liệt rung động, trên mặt thịt cũng bật lên, Liêu Chi phản sợ hai người bọn họ tại cái này bên trong đánh lên, lần nữa đưa tay cả lại, chầm đã. Đang làm gì đó? Hai người đồng thời quát. Liêu Chi phản đối huyền thần nữ nhíu mày trầm giọng nói, đã ngươi là đầu này, bạch côn thần chí biến thành, vậy vì sao phải giúp chúng ta diệt trừ những cái kia ký sinh yêu thú? Ngươi bây giờ tại cái này bên trong lại là vì cái gì? Xem ra ngươi không giống như là đến ngăn cản chúng ta. Ta dĩ nhiên không phải đến ngăn cản các ngươi, ta là tới giúp các ngươi. Vì sao? Liêu Chi phản lộ ra cảnh giác thần sắc, chúng ta là đến cấp đi sinh tử lô tán tiến, từ ngươi miệng bên trong đoạt thức ăn, ngươi không ngăn trở còn giúp lấy chúng ta. Hán câu kia từ miệng bên trong ăn để huyền như mày, cảm thấy có chút khó nghe, thở dài, nói nói Lúc đầu ta đích sát hẳn là ngăn cản các ngươi, nhưng là bốn ta bệnh. Ừm. Ta muốn tại cái này vô tận Đông Hải phía dưới, tự do vây vùng, mãi cho đến thiên địa cuối cùng, ta muốn hóa thành chim bằng, trên 9 tầng trời bay lượn, rủ xuống cánh ngàn bên trong, mà bây giờ ta chỉ có thể trở đi tòa này tiên linh đạo, bị người dùng gông xiềng trói buộc. Về phần nó nguyên nhân ba nàng một bên thân, quay đầu hướng chàng đạo cuối cùng nhìn lại, chờ các ngươi đến kia bên trong, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Bạch quân thân thể bên trong xúc tu cùng ký sinh yêu thú sẽ không lại ngăn cản các ngươi. Giọt theo đầu này chàng đạo đi thẳng, thấy hướng lên liền đi lên, một mực hướng lên. Cuối cùng chính là ta yêu nguyên cùng đại nào chỗ, sinh tử lô sinh chi tàn phiến cũng tại kia bên trong. Về phần có bản lãnh hay không lấy đi, vậy phải xem thủ đoạn của các ngươi. Nàng tránh ra vọt đến một bên. Liêu chi phản cùng tử xuyên tương hố nhìn đối phương một chút, hắn khỏe mắt quét nhìn liếp một chút huyền thần nữ, nói nói, ngươi tin tưởng lời nàng nói sao. Tử xuyên điểm môi, không phải đâu. Chẳng lẽ ta nói không tin, ngươi liền muốn xoay người lại sao? Liêu chi phản lắt đầu. Lúc này Tử Xuyên còn nói nói, đến cái này bên trong trước đó ta và ngươi từng có ước định, chỉ cần ngươi giúp ta bắt về Sinh Chi Tản Thiến, ta liền đem Tư Đồ Thiên Vũ tàn Hồn giao cho ngươi, nói cho cùng đây chỉ là phía sau một vụ giao dịch. Hiện tại ta thay đổi chú ý. Liêu Chi Phản, nếu là ngươi không nghĩ kế tiếp theo đi lên phía trước lời nói, hiện tại quay người cũng còn kịp, Tư Đồ Thiên Vũ tàn Hồn ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Liêu Chi Phản trầm mặc một lát, kế tiếp theo đi vào trong. "Uy, ngươi dự tính ban đầu không phải liền là bù đắp Tư Đồ Nguyệt Tiễn sau đó tìm Sinh Tử Tôn giả phục sinh nàng sao? Đã như vậy, vì sao còn muốn giúp ta?" Chẳng lẽ ngươi đối ta có ý nghĩ gì ba? Liêu Chi phản quay đầu nhìn Tử Xuyên hỏi nói, nếu là ta hiện tại xoay người lại, ngươi sẽ cùng ta cùng đi, vẫn là phải một thân một mình tiếp tục tiến lên. Đương nhiên là tiếp tục tiến lên. Sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ vốn là ta Tử Xuyên, trước đó ta tưởng rằng Bạch Côn nuốt mất mảnh vỡ ngăn cách ta cùng Sinh Chi mảnh vỡ liên hệ, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế, ta muốn đi cuối cùng nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì chiếm cứ lấy nó. Liêu Chi phản nói nói, vậy nếu là ta trở về, ngươi lại chết tại cái này bên trong, ta tìm ai đi muốn tư độ thiên vũ tàn hồn? Hắn một câu để tử xuyên sắc mặt chán nhận, áp úng á khẩu không trả lời được, cái này năm. Kế tiếp theo đi lên phía trước đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Liêu Chi phản nói từ bên người nàng đi qua, hướng chẳng đạo cuối cùng kế tiếp theo đi đến, huyền thân nữ ở một bên nhìn có chút hạ hê thấp giọng cười. Từ xuyên thẹn quá thành giận nói, không có người cùng ngươi đã nói ngươi rất không biết nói chuyện sao? Không ai nói qua. Ngươi bốn hử? Nếu không phải trên người ngươi có thử liêu tân nhiệm, ta sẽ đối ngươi nhìn nhiều. Nếu không phải mục lan man giao tâm cảnh ảnh hưởng đến ta, ta yêu hoàng tử xuyên sao lại cùng ngươi một cái nhân loại nói nhiều như vậy có không có. Liêu Chi phản không nói nữa từ xuyên tức giận thở thở cũng đi theo, lúc này sau lưng huyền thần nữ nói nói, Liêu Chi Phản, ta ẩn nhẫn 10000 năm mới đổi tới một lần rời đi tiên linh đạo cơ hội, cuối cùng tại La sát Phong tìm được ngươi, ngươi là ta lựa chọn hy vọng, hiện tại ta thế nhưng là đem tất cả vốn liếng nhi đều ép trên người ngươi, lần này ngươi nếu là thất bại, ta còn có những cái kia bị nhốt người ở chỗ này loại tu sĩ, đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Liêu Chi Phản cũng không quay đầu lại nói nói, ta không rõ ngươi nói là có ý gì, nhưng tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, ta từ trước đến nay tự tư. Huyền thần nữ tự tin cười cười, lần này sợ là không phải do ngươi, thân ngươi thua sinh tử lô tự khí. Nếu là ngươi bại, cái kia tổn tại đồng dạng sẽ ăn hết ngươi. Căn tứ huyền thần nữ chỉ điểm, Liêu Chi Phản cùng tự xuyên hai người dọc theo kháng nói đi vào trong, gặp được hướng lên chàng đạo liền chui vào, quả nhiên lại không có ký sinh yêu thú xuất hiện, sinh trưởng ở chàng đạo nếp vốn bên trong xúc tu cũng đều tương đương yên tĩnh. Sâu không thấy đấy chàng đạo bên trong trừ bạch côn tiếng tim đập bên ngoài, chỉ có yếu ớt tiếng bước chân. Không biết đi được bao lâu, chàng đạo bên trong sinh khí lại là càng lúc càng ngâm nặng, trước mắt đến một cái ngõ cụt, chàng đạo tựa hồ đến cuối cùng. Liêu Chi Phản đi đến cuối cùng nhất, chỉ thấy kia bên trong là một chỗ phong bê van, từ mấy khối to lớn thịt bích từng cục vặn cùng một chỗ. Cái này van đằng sau, hẳn là Bạch Côn yêu nguyên thân thất. Liêu Chi phản nói, hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tử Xuyên sắc mặt trắng bệ, lông mày nhíu chặt. Làm sao rồi? Tử Xuyên lắc đầu, che ngực nói, ta có loại to lớn cảm giác bất an, giống như trong này có để ta sợ hãi đồ vật muốn. Đang khi nói chuyện, cái kia đạo van đột nhiên phát ra kéo kẹt tiếng thanh âm, thì bích từ từ mở ra. Quang mang chói mắt ngương theo lấy bạch khí từ bên trong tấu ra. Chương 577, các bạc ngồi không. Cái này bên trong chính là Bạch yêu nguyên chỗ sao? phản tay ngăn tại con mắt trước ngăn cản chướng làm sao cùng ngươi không thấy nhất dạ? Từ xuyên trả lời nói, khác biệt yêu thú yêu nguyên vốn là khác biệt, không chỉ chỗ chỗ ngồi khác biệt, hình thái càng là thiên kỳ quái quái, ta cùng tử nghiêu yêu nguyên đều tại phần bụng, là một đầm ao nước hình thức, bạch côn là dạng gì ta cũng chưa từng thấy qua. Chỉ là ta không có thể hiểu được chính là, vì sao nó yêu nguyên vậy mà như thế sáng tỏ. So ta cùng tử nghiêu còn chỉ có hơn chứ không kém. Liêu Chi phản con mắt hiếp lại hướng quang bên trong nhìn lại, có lẽ là sinh tử lô tàn phiến môn nhân. Mặc dù tay cản ở trước mắt, nhưng ý nguyên thấy không rõ quang bên trong có cái gì. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại cất bước đi vào trong tay con ác thú đao vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể bổ về phía nào đó một cái phương hướng, Lười đao có chút rung động, dù là một tia hơi tiểu nhân biến cố đều sẽ dẫn tới cuồng bạo đào phong. Nhưng mà giữa Bạch Quang cũng không như trong tưởng tượng mãnh phục, Bạch Quang thậm chí vẹn vẹn cầm tiếp theo trong chốc lát, liền dần dần biến yếu ớt đi hoa. Liêu Chi phản mở mắt ra bốn phía nhìn lại, chỉ thấy đây là một gian cốt chắc khang thất, vài chục trưởng phương viên, cùng bọn hắn lúc đến trải qua những cái kia to lớn thất tướng so lộ ra rất là hẹp xương thất chỉ có một cái cửa ra, chính là Liêu Chi phản bọn hắn tiến đến cái tia đạo van môn hộ. Tại bọn hắn lúc tiến vào van liền đã khép kín. Cái này kháng thất tất cả đều là từ màu trắng xương cốt cấu thành, cái này xương cốt cùng trước đó bọn hắn nhìn thấy những cái kia kháng thất bên trong trèo chống cơ bắp tràn đầy tổ ong lỗ xương cốt không giống, nơi này xương cốt cực kỳ tỉ mỉ, bóng loáng ánh nhợt lóe ra tựa như trân châu cam nhận. Liêu Chi phản dối ra một ngón tay ở phía trên mặt liễu nhất dưới, trên ngón tay thoa lên một tầng ngũ thải huỳnh quang phân kết thúc. Thử xuyên thấy thế cười nói, ngươi có muốn hay không nếm thử? Yêu thú tùy náu thế nhưng là cực kỳ chân quý luyện đan dược tài, lại là yêu bên trong cường đại nhất một loại, trên ngón tay ngươi một chút kia phân kết thúc, tại nhân loại các ngươi đan mắt bên trong nhưng là bảo vật vô giá. Liêu Chi Phản đem ngón tay bên trên hình quang phấn kết thúc biến mất nói nói, "Ta biết. Thân Nguyên Tử từng theo ta nói hắn tuổi trẻ lúc dùng qua giao long thủy não luyện đan, mui nói hắn đều muốn nói khoác một hồi." Hắn rút ra chủy thủ ở phía trên phá một cái bình những cái kêu bóng ánh phấn kết thúc, Tử Xuyên nói nói, "Nếu là Bạch Côn trông thấy ngươi tại nàng trong đầu phá đồ vật, nàng sợ rằng sẽ phát cuồng." Liêu Chi Phản nói nói, "Thứ này sinh trưởng ở xương cốt bên trên, không thương không ngứa, ta phá một chút về sau luyện đan dư làm." Lại nói nàng lại chưa hẳn biết, làm sao ngươi biết nàng không biết? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Huyền thần nữ mặc dù là Bạch Côn linh trí biến thành Nhưng nàng tựa hồ cũng không thể hoàn toàn trưởng khống đầu này to lớn côn thân cá thể, mà lại nàng nói chuyện từ ngữ mơ hồ, tổng là ám chỉ cái này bên trong có đồ vật gì không để cho nàng dám tới gần nơi này bên trong. Từ xuyên suy tư một chút nói nói, nhưng mà cũng không có, ngay từ đầu ta cũng coi là cái này bên trong có cái gì, nhưng là hiện tại chúng ta liền đứng tại cái này bên trong, cái này bên trong trừ bạch côn đầu góc bên ngoài, cũng không có những vật khác. Nàng đi đến khoang thất ở giữa, tại kia bên trong có một chỗ nô ra không sương, hình bầu dục không sương bên trong khép lại lấy một đoàn to bằng vải nước tiểu nhân màu trắng mềm mại vật, bộ dáng giống như ngưng kết sữa bò, phía trên che kín mặt máu từng cái rung động. Tại cái này khung xương trung quanh vây quanh một vòng như xương không phải xương, ngọc cũng không phải ngọc kỳ dị mạnh nữa, mỗi một mảnh có bàn tay lớn nhỏ, vòng quanh đoàn kia mềm mại màu trắng sữa trạng vật xoay chầm chậm lấy, tản mát ra có chút màu trắng huỳnh quang. Liêu Chi Phản cũng song tới, hai người mặt đứng đối diện, vây quanh ở giữa một trượng lớn nhỏ kỳ dị tạc khí. Đây là Bạch Côn đầu Ngọc. Thử Xuyên nhìn xem đoàn kia mềm mại sữa thứ màu trắng nói, chỉ cần ngươi con đâm đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn giết Phản đầu, nói nói, phải nói không cần tận Làm sao bây giờ muốn giết nàng rồi?" Từ Xuyên hừ lạnh một tiếng, nếu nó hay là đầu kia không có đầu vóc xuân cá, giết hay không cũng không đáng kể, nhưng bây giờ nó thành cái kia huyền thần nữ, quả thực làm cho người ta chán ghét, không giết nàng về sau nói không chừng muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân. Liêu Chi Phản chuyển du nói nói, ngươi nên không phải hận nàng mượn dùng sinh tử lô lực lượng mở ra thần trí, cho nên bởi vì ghen thành thật đi. Không sai. Tử Xuyên không có phủ nhận, sinh tử lô vốn nên là ta cùng từng yêu, chỉ có chúng ta mới có tư cách sử dụng lực lượng của nó, đầu kia bạch côn cá tính là thứ gì? Liêu Chi Phản lắc đầu nói nói, huyền thần nữ đã thị ra tin thả chúng ta tiến đến. Nói rõ nàng nhất định có hậu thủ, chúng ta lần này đến đây là vì sinh tử lô tán tiễn, không muốn phức tạp cho thỏa đáng. Còn nữa nói, huyền thần nữ cùng ta ngược lại vô đại thủ, không cần thiết giết nàng. Hắn nhìn xem Bạch Côn tụi nào nói nói, ta coi là lấy Bạch Côn như thế hình thể, đầu góc tối thiểu cũng phải có phòng ốc lớn nhỏ, lại nghĩ không ra như thế tiểu. Tử xuyên nói nói, Bạch Côn vốn là cấp thấp hoang thú, trừ sinh tồn và giết chóc bản năng bên ngoài, cơ hội không có bất kỳ cái gì ý thức, nếu như không phải tình huống ngoài ý muốn, không có khả năng sinh ra huyền thần nữ dạng này linh thể. Nói như vậy, vây quanh nó đầu hốc xoay tròn những này màu trắng mảnh vỡ, chính là cái kia tình huống ngoài ý muốn. Từ xuyên thần sắc nghiêm nghị gật đầu, con mắt nhắm lại nói nói, cái này liền là sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ. Có phải là quá nhỏ một chút? Liêu Chi phản nhíu mày hỏi. Sinh tử lô là thiên địa lực lượng sở sinh, nhưng đều có thể nhỏ, biến hóa vô tận, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều tại âm dương sinh tử lưỡng nghi trí tướng, hình thể cho tới bây giờ không là vấn đề. Nói Từ Xuyên khẽ miệng có chút bốc lên, lộ ra thần bí tiêu dung, đưa tay hướng những cái kia vòng quanh bạch côn đầu hốc xoay chậm chậm màu trắng mảnh vụn bên trên chậm tới cơ năng đưa tay trong chốc lát, Liêu Chi phản nhưng trong lòng thì như thiểm điện hiện lên vô số đạo suy nghĩ. Trong mắt của hắn quang mang phi nhanh như điện, lóe ra lăng lệ hào quang. Tay của hắn âm thầm cầm con ác thú đạo chô đạo. Thể nội phi vân quyết vẫn mở bắt đầu chậm rãi vận chuyển, chân nguyên tại tinh thần trong kinh mạch như vết dầu loang lớn mạnh, nhưng từ bên ngoài lại không nhìn thấy mảy may vết tích. Sinh tử lô tàn phiến, thả tại bất luận cái gì thời đại bất luận kẻ nào trước mặt đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu đấu, cái gì thân tình hữu nghị, cái gì đạo nghĩa đạo lý, đều có thể tại cái này Tuyển cổ chi vật, thiên địa để lại trước mặt tạm đạm Liêu Chi Phản nắm chặt con ác thú đao cái tay kia bởi vì dùng sức cầm đao hơi có chút trắng bệ, lưỡi đao bên trên hiện lên một vòng hồng quang, Liêu Chi Phản bất động thanh sắc, hắn đứng tại Từ Xuyên sau lưng, Từ Xuyên đưa lưng về phía hắn, không, có chút nào phản bị. Từ Xuyên đưa tay rất chậm, nàng giống như đang do dự, lại hình như đang đợi, nàng giống như đang hưởng thụ cường điệu tân thu về sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ trước đó vui sướng, không nghĩ để phần này vui sướng biến mất quá nhanh. Cũng có lẽ nàng đang chờ sau lưng sát lựa khởi, lặng đánh tới phòng Phản vô động tác, giống như đang xuất thế. Ngươi lại không ra tay, nhưng là không còn cơ hội, cùng ta được đến sinh chi mạnh vỡ. Ngươi không phải là đối thủ của ta." Liêu Chi phản nói nói, "Ngươi cho rằng ta cầm đao là muốn đối phó ngươi? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta biết ngươi là mang thủ, ta tại sao lưng ngươi đánh một trường, hiện tại ngươi tại sao lưng ta chặt một đao, chuyện đương nhiên." Liêu Chi phản buông ra tay cầm đao, "Có đúng không?" Hắn lại không có ngôn ngữ, cũng không có giải thích cái gì. Từ xuyên lại nhăn lại lông mày, nàng có chút hối hận nói mấy câu nói đó, cảm thấy mình tựa hồ hiểu lầm cái gì. Có lẽ hắn nắm chặt con ác thú đao là vì phòng ngửa có đồ vật gì đột nhiên đánh lén, hắn đứng ở sau lưng mình có lẽ chỉ là nghĩ thủ hộ phía sau lưng của mình. Liêu Chi Phản vung tay động tác nàng phát ra được, chẳng biết tại sao nàng tâm lý có chút hoảng, cái này khiến nàng trong lòng có chút bực bội, trên tay tốc độ tăng tốc hướng Sinh Tử Lô Sinh Chi mảnh vụ bên trên chụp tới. Ngay tại tay của nàng muốn đụng chạm lấy Sinh Chi mảnh vỡ sát na, Liêu Chi Phản đột nhiên vung tay, một đem lậm lấy cổ tay của nàng. Chấm đã. Làm sao? Tử Xuyên toàn thân run lên, nghiêng đầu sang chỗ khác không hiểu nhìn xem hắn. Hay là nhìn nhìn lại đi, miễn cho có trá. Liêu Chi Phản nói bung ra tay của nàng, Từ Xuyên mỉm cười, đối ta mà nói, duy nhất uy hiếp chỉ có sau lưng, đã ngươi không có đối ta rút ra dao của ngươi kia tại cái này sinh tử mảnh vỡ trước đó, không có thứ gì có thể uy hiếp được ta, ngươi đừng quên, ta vốn là trưởng quản sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ sinh tử lô chi linh. Nói nàng lấy tay một nắm chắc những cái kia mảnh vỡ bên trong một mảnh. Ngay tại tay của nàng đụng phải kia phiến như xương không phải xương, ngọc cũng không phải ngọc màu trắng mảnh vỡ như vậy, vậy chút xoay tròn mảnh vỡ đột nhiên dừng lại, lập tức bộc phát ra một đạo đoạt người hai mục đích mãnh liệt quang mang. Bạch quang so với bọn hắn trước đó vừa mới mở ra khang thất Liêu Chi Phản chỉ cảm thấy trước mắt nháy mắt liền biến thành một mảnh trắng xóa thế giới. Cái gì đều nhìn không thấy. Con mắt của ta. Hắn vô ý thức che cặp mắt của mình, lúc này bỗng nhiên nghe thấy bên người một tiếng kinh ngạc kinh hô, "Đây là Ba a." Từ xuyên tiếng thét chói tai truyền đến, Liêu Chi Phản bởi vì con mắt bị đột nhiên bạch quang đâm bị thường, khó mà thấy rõ chuyện xảy ra xung quanh, nhưng hắn lần theo thanh âm đưa tới một cái tay. Hắn cảm thấy mình bắt lấy một con bàn tay mềm mại, kia nhất định là Tử Xuyên tay không sai, chỉ là giống như có đồ vật gì sẽ rách lấy Tử Xuyên, đưa nàng lôi ra ngoài quá khứ. Liêu chi Phản, vung tay Liêu Chi Phản đương nhiên sẽ không đông tay, hắn vốn cho rằng rựa vào mình lực lượng, liền xem như một con dao long muốn cùng hắn đấu sức cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, hắn duy nhất lo lắng chính là sợ mình cùng kia cỗ lực lượng thần bí đem Tử Xuyên kéo thành hai nửa. Mộc Lan Man Dao, chịu được. Liêu Chi Phản lúc này thầm nghĩ bắt đầu vậy mà là Mộc Lan Man Dao danh tự, hắn con ác thú đao mạnh hướng xuống đâm một cái, vụt một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi, con ác thú đao đâm tiến vào khang tất xương cốt bên trong. Liêu Chi Phản một tay nắm lấy con ác đao, một tay lôi kéo Tử Xuyên cánh tay ra bên ngoài kéo. Nhưng mà thôn phệ tử xuyên cũng không phải là thần bí gì cường đại quái vật, mà là những cái kia màu trắng quá mang, bạch quang lan tràn ra phía ngoài, trong chốc lát đem Liêu Chi Phản cũng lồng trụ vào trong. Liêu Chi Phản lập tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lôi kéo Tử Xuyên cái tay kia bỗng nhiên buông lỏng, phản phất cùng hắn tranh đoạt Tử Xuyên kia cố lực lượng thần bí đột nhiên biến mất, hắn dùng sức quá mạnh đem Tử Xuyên lập tức kéo đi qua, Tử Xuyên bị hắn nắm kéo đụng vào trên người hắn, đem hắn ngã một cái, ngã ngồi tại ngực của hắn đem Liêu Chi Phản đặt ở dưới mông. Con mắt của ta bốn Liêu Chi Phản che lấy hai mắt. Hắn vò hai lần, chậm rãi mở ra, chỉ thấy chung quanh một vùng tăm tối. Lực chiếu nặng giống như có người ngồi ở phía trên, kia cảm giác có chút kỳ quái, rất mềm rất nóng, lại rất trơn. Nhưng mà trước mắt hắn chỉ có một đoàn mông lung cái bóng, thấy không rõ chung quanh đến cùng có cái gì. Hẳn là bị kia bạch quang đem ta trói mù rồi. Nghĩ được như vậy Liễu Chi Phản không khỏi trong lòng cảm giác nặng nghề. Lúc này ngồi tại bộ ngực hắn tử xuyên rốt cục chậm rãi đứng lên, Liêu bốn Liễu Chi Phản bốn nàng thanh âm có vẻ run rẩy. Con mắt của ta tổn thương, cái gì đều nhìn không thấy. Đột nhiên một vệt kim quang ở trước mặt hắn tá sáng, Liễu Chi Phản nháy mắt lại có thể trông thấy đồ vật, nguyên lai không phải ánh mắt của hắn mù, mà là quanh lâm vào một vùng tăm tối. Kim Pang bên trong, Tử Xuyên liền đứng ở trước mặt hắn, trên thân vậy mà không mảnh vải che thân. Liêu Chi Phản không khỏi giật mình, gấp bận bịu quay đầu đi, nhưng mà túi đầu xem xét, hắn phát hiện trên người mình phế phẩm quần áo cũng không thấy. Hai người bọn họ vậy mà gặp nhau, xảy ra chuyện gì? Liêu Chi Phản đưa lưng về phía nàng hỏi. Tử Xuyên thanh âm sắc nhiên, chúng ta giống như bị đạo bạch quang kia hút tiến vào một cái dị không gian bên trong, bốn Liêu Chi Phản ba nàng lại run dậy kêu một tiếng. Liêu Chi Phản đột nhiên cảm giác được trong tay có chút trống trải, phía sau cũng có chút lỗ mãng. Giữa sau hắn hướng trên lưng sờ sờ, không khỏi lập tức sắc mặt trắng bệnh, trên thân ngọn lửa màu đen lập tức bắt đầu cháy dữ rực. Tà con ác thú đâu? Quy khư cổ con đâu? Từ bất ly thân hai dạng đồ vật đột nhiên biến mất, để Liêu Chi Phản trong lòng nhất thời hoảng loạn lên. Liêu Chi Phản, ngươi nhìn đó là cái gì? Từ Xuyên hô một tiếng, đưa tay rắc cánh tay của hắn đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi chân mày cau lại. Trên người hắn cái gì cũng không có, Từ Xuyên đồng dạng chần chừ thân thể, vậy mà lúc này hai người ai cũng không tâm tư đi cân nhắc những này, ánh mắt của bọn hắn toàn trong bóng đêm bồng bềnh không trung một màn u màu trắng vàng sáng bên trên. Bạch Quang bên trong, có một cái nam tử tóc bạc toàn thân, xếp bằng ở hồ cá bên trong, trước mặt một vùng thanh thủy, không, có một tia gợn sóng. Chương 578, lại là truyền miên cổ tiên. Tử xuyên nhìn thấy cái này, trần chuột khuynh chân ngồi trong bóng đêm nam tử tóc bạc, toàn thân mau giống như đều ngưng kết đồng dạng. Nàng cảm thấy có một cỗ hơi lạnh đang từ nàng sau lưng bên trên vượt lên, muốn đem nàng ngay cả thân thể mang linh hồn đều đông kết thành một khối 10000 năm chìm băng. Mà Liêu Chi phản chú ý tới lại là trước mặt hắn kia bồng không có chút rung động nào nước, nước bên trong có một đầu mọc da rộng lớn song vây cá màu trắng quái ngư. Hai đầu nhọn ở giữa rộng, một há to muồm phản phất là đầu từ giữa đó phân thành hai bên. Con cá kia dáng vẻ chính là Bạch Côn. Một nháy mắt Liêu Chi phản trong lòng điện quang lựa chuyển, vô số tán toán suy nghĩ trong phút chốc tất cả đều tổ hợp lại với nhau, dần dần ngưng tụ thành một sợi mơ hồ có thể nắm lấy vết tích. Tiên linh đảo, Bạch Côn, đời trước cường giả, huyền thần nữ bốn ngồi xếp bằng trong hư không dẫn phát nam tử. Tiên linh đảo cũng không phải thật sự là đảo, mà là Bạch Côn vác lấy một khối nham thạch to lớn, ngàn vạn năm qua thế nhân thịnh chuyển tiên linh đạo chính là Hải Ngoại Tiên Đạo, mờ mịt không chừng, hành tung vô thượng, người có duyên mới có thể dò ngó nó diện mục. Vô số tu sĩ si ra tầm thăm mà không được. Nhưng mà chân tướng của sự thật là bởi vì Bạch Côn tại trên Đông Hải chuẩn không chừng, tự nhiên nó lưng chỗ thua thạch đảo cũng di động theo, nhưng ngoại nhân cũng không biết chân tướng, bởi vậy tưởng lầm là tòa đảo này thần ẩn vào hải ngoại. Về phần ở trên đảo cái gọi là tiên nhân, kỳ thật chính là những cái kia đời trước siêu cấp từng giả, những người này có chút là bởi vì cơ duyên xảo hợp đi tới cái này bên trong, có chút thì là chuyên môn vì tìm kiếm hỏi tham đảo này mà đến chỗ này, nhưng trước trước Nam công tuyết, Trần Cửu kiếm đám người phản ứng cùng từ ngữ mập mờ ngôn ngữ đến xem, tựa hồ cũng không phải là tất cả mọi người là tự nguyện lưu tại trên tòa đảo này. Nam cung Tuyết Trần Cửu Kiếm bọn người sớm đã cùng Tiên Linh Đạo Sinh chi khí hòa làm một thể, ở trên đạo sinh cơ không ứng bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không có tuyệt kỳ, bởi vậy mới có thể giết mà bất tử, không ngừng lấy sinh chi khí phương thức chúng sinh, mà lại liêu chi phản tại con ác thú đao đánh chết đại hoàng lão như thế, phát giác hắn không có hồn phách, như vậy có thể là những người này thân thể hóa thành sinh chi khí cùng tiên linh đạo sinh khí hòa làm một thể, mà hồn phách thì dấu. Ở tiên linh đạo nơi nào đó, thậm chí ngay tại Bạch Côn trong bụng. Bởi vậy những này đời trước cường giả đã không thể chết cũng không thể rời đi cái này bên trong, chỉ có thể trở thành không rõ chân tướng tu sĩ trong mắt bất tử tiên nhân, tiên linh đạo vô giải nỗi buộc. Nghĩ như vậy đến, Trần Cựu Kiếm, Nam cung Tuyết bọn người tìm kiếm giải thoát tâm tư cũng liền có thể lý giải, mà lại những người này không khỏi là năm đó uy trấn một thời đại siêu cấp cường giả, theo bọn hắn nghĩ cường giả tôn nghiêm xa so vĩnh viên còn sống trọng yếu hơn. Đông dạng Bạch Côn thần trí biến thành huyền thần nữ, cùng Trần Cựu Kiếm mấy người cũng đều có cùng loại suy nghĩ, chỉ bất quá cùng bọn hắn tướng so, huyền thần nữ so với bọn hắn càng thêm tự do một chút, chí ít hẳn có rời đi tiên linh đạo đến tiên hạ năm châu bốn nghĩ được như vậy, Liêu Chi Phản trong lòng dỗng nhiên hơi hồi hộp một chút tử. Một vòng che lấp không khỏi bao phủ tại Liêu Chi Phản trong lòng. Năm đó, huyền thần nữ cùng mặt khác hai cái tiền bối cao thủ dẫn đầu tu sĩ chính đạo vây công La Sát Phong, tại La Sát Phong giới bị Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Mộ Ảnh đánh thì đánh bại mà về, tham dự chiến dịch này tu sĩ hoặc bị giết hoặc bị bắt, còn có bởi vì cùng Liêu Chi Phản có chút liên quan bị hắn thả đi, trong đó huyền thần nữ chính là bị Liêu Chi Phản thả một cái. Hiện tại xem ra, năm đó thần nữ tất nhiên không có sự xuất toàn lực, thậm chí nàng cùng Liêu Chi Phản giao thủ cũng chỉ là làm dáng một chút. Năm đó Huyền thần nữ nói cho Liễu Chi Phản, nàng rời đi tiên linh đảo tìm kiếm Liêu Chi Phản mục đích là vì trên người hắn hai phần sinh tử lô tử khí. Lời này bây giờ xem ra cũng không phải hư giả, chỉ là vấn đề là nàng tìm tới Liêu Chi Phản vẹn vẹn vì Liêu Chi Phản trên thân sinh tử lô tử khí. Nàng trước đó nói nàng đem tất cả vốn liếng tất cả đều đặt ở Liêu Chi Phản trên thân, có phải là nói năm đó nàng tìm tới Liêu Chi Phản mục đích trừ vì trên người hắn tử khí, càng có tương đương một bộ phân nguyên nhân là vì đem Liêu Chi Phản dẫn đến tiên linh đạo đến. Liêu Chi Phản tại trong cơ thể nàng lưu lại một sợi sinh tử lô tử khí đủ để chứng minh. Sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ đối với hắn có tương đương sức hấp dẫn, nhưng mà bây giờ xem ra, Liêu Chi phản lưu lại kia sợi tử khí đối Huyền thần nữ mà nói căn bản không có tính thực chất tổn thương. Bạch Quân có được sinh tử sinh chi mảnh vỡ đủ để cho nó sinh ra linh trí, thậm chí trở thành không kém gì yêu hoàng tử xuyên cường đại yêu thú, nàng vì sao còn muốn sinh tử lô tử khí? Lúc trước từ Huyền thần nữ sợ tác sở vi đến xem, nàng cũng là bị trói buộc một viên, như vậy nhận tiên linh đạo trói buộc nàng vì sao có thể rời đi ở trên đạo? Lại ai trói buộc những cái kia lời trước giả? Là ai chói buộc Bạch Côn cùng huyền thần nữ, là ai cho mệnh lệnh của nàng để nàng rời đi tiên linh đảo đi tìm sinh tử lô tử khí. Liêu chi phản ánh mắt chuyển tới nam tử tóc bạc kia trên thân. Trừ hắn ra, tựa hồ cái này bên trong cũng không có người khác. Chỉ là người này là thân phận gì, người nào có thể cường đại đến đem tư đồ loan vũ, nam cung tuyết những người này trói buộc ở đây, liền ngay cả có được sinh chi mảnh vỡ Bạch Côn đều khó mà thoát ly hắn trường khống. Liêu Chi phản khỏe mắt quét nhìn liếc tới mình cùng bên người không mảnh vải che thân tử Xuyên, y phục của bọn hắn tất cả đều biến thành một mịt, con ác thú đau cùng quy khư cổ quan cũng biến mất không thấy gì nữa, điều này nói rõ hai người bọn họ là bị hút vào một cái dị không gian bên trong. Mà cái này dị không gian, có lẽ liền là sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ nội bộ tàn tạ thế giới. Hắn liếc mắt tử Xuyên thời điểm lại kinh ngạc phát hiện, tử Xuyên sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc, hai tay có chút vô lực rũ xuống hai bên, toàn thân khẽ run. Chỉ sợ nếu không phải còn có chút sức lực cuối cùng chống đỡ lấy, nàng đã sớm ngã trên mặt đất. Liêu Chi phản còn là lần đầu tiên trông thấy nàng bộ dáng này. Nàng rõ ràng là sợ hãi tới cực điểm mới sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, mà vô luận là yêu hoàng tử xuyên cũng tốt, Tây quốc công chúa Mục Lan Man Dao cũng được, đều không phải dễ dàng bị người dọa đến tồn tại. Mục Lan Man Dao, ngươi nhận ra người này? Liêu Chi phản trầm giọng hỏi. Từ Xuyên bờ môi giật giật, miệng bên trong lại là tại không ngừng lầm bấm lấy, là hắn. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn làm sao có thể tại cái này bên trong bốn? Không có khả năng, không có khả năng ba bọn hắn nhất tộc đã sớm bị phong ấn ở bốn bên ngoài ba. Từ Xuyên, Liêu Chi phản tại bên thai nàng quát to một tiếng. Từ xuyên toàn thân lắp một cái, tay vô ý thức bắt lấy hắn cánh tay, vịn cánh tay của hắn cái này mới đứng vững, nàng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn kia ngồi xếp bằng trong bóng đêm nam tử tóc bạc. Thanh âm đã có chút sợ hãi, lại có chút phẫn nộ cùng nghi hoặc. Nàng la lớn, ngươi vì sao lại tại cái này bên trong? Ngươi làm sao có thể xuất hiện tại cái này bên trong? Gặp nàng có chút run rẩy, Liễu Chi phản giữ chặt cánh tay của nàng, tay dùng bóp một chút. Từ xuyên quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt kinh hoàng lúc này mới lắng lại rất nhiều, nàng nhẹ đầu, lui về sau cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Nam tử tóc bạc kia lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, Hắn cái này ngẩng đầu một cái, lại la dọa Liêu Chi Phản nhảy một cái, cái này đầu người bên trên lại có mặt vô diện. Mặt của hắn bóng loáng như ngọc, giống như một trương tinh điêu tế trắc ngọc diện cổ, phía trên không có ngũ quan, một tầng mờ mịt bạch khí bao phủ ở trên mặt, ngay tại Liêu Chi Phản kinh ngạc thời điểm, trên mặt hắn bạch khí vận bẹo lên, ngay sau đó tấm kêu ngọc diện cũng bắt đầu biến hóa, mọc ra cái mũi con mắt của miệng. Đây là một trương ngũ quan hoàn mỹ lại không có chút nào sinh khí mặt, dù cho gương mặt này bên trên chọn không ra bất kỳ tí vết, nhưng nhìn qua lại nói không nên lời là anh tuấn hay là xấu xí, chỉ có thể nói gương mặt này thực tế quá mức không có được người yêu mến. Hắn tại cái này hắc ám bên trong không biết ngồi bao lâu, lúc này rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Tử Xuyên lộ ra một vòng cười biểu lộ. Vẻn vẹn cười biểu lộ, cũng không có cười thần sắc. Đã lâu không gặp, yêu thú Tử Xuyên. Ngươi vẫn chưa trả lời ta a, ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong, ngươi không phải hẳn là tại thần ma thời đại lúc kết thúc liền bị vĩnh viễn phong ấn tại thiên tri giới sao? Ha ha ha, ba là sinh tử lô triệu hoang ta. Thanh âm hắn thanh lãnh không có bất kỳ cái gì tình cảm, cái này bên trong là sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ tàn phá không gian bên trong, sinh tử lô chính là thiên địa lực lượng biến thành, đã ta xuất hiện tại cái này bên trong. Vậy đã nói rõ ta ứng nên xuất hiện tại cái này bên trong, hoặc là nói, đây là thiên đạo ý tứ, mục đích của ngươi là cái gì?" Thử Xuyên nghiêm nghị hỏi. "Mục đích của ta rất đơn giản." Hắn không có chút nào phải ẩn giấu cái gì ý tứ. "Thế giới này thuộc tại chúng ta, chúng ta vốn chính là thế giới này muôn vạn sinh linh chủ nhân. Ta muốn tiếp được sinh tử lô chi lực, phá vỡ thiên giới phong ấn, để ta tộc một lần nữa dáng lâm tại thế." Thử Xuyên nghe xong không khỏi toàn thân hàn bao đều dựng lên. Nàng hô nói, người điên." Hắn đến cùng là ai?" Liêu Chi phản giữ chặt tay của nàng hỏi. Từ Xuyên nhìn hắn một cái, ánh mắt dần dần ảm đạm đi chầm giọng nói, cổ tiên nhất tộc, cự thải tiên cơ giới chưởng thứ nhất đại tướng, Phạm La Tiên. Năm Liễu Chi phản sử sốt, cổ tiên, tiên ma chi chiến, chết ở trên tay hắn cổ ma không thể đến, ma tổ chi tử đại ma nặng mây chính là bị hắn đóng đinh tại Cự Châu đại địa, tiên ma lực đối hướng dẫn đến Cự Châu sụp đổ, cuối cùng biến thành hiện tại năm châu thiên hạ. Ma huyết ăn mòn tây cực châu, làm tây cực châu trở thành một chỗ hoang vu sa mạc 4 Liễu Chi phản nghe xong ngược lại bình tĩnh lại, tay giật giật, vô ý thức đi bắt con thú, lại đột nhiên phát hiện cái này bên trong là dị không gian, chỉ có thân thể của hắn có thể, con ác thú đau bị cách tại bên ngoài. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, hay là nói ngươi đã bị bị hù nên người." Thử xuyên thấp giọng nói, "Liêu Chi Phản lập đầu, sinh tử lô bên trong xuất hiện cái gì ta cũng không ngoài ý liệu. Hung chi, dưới mắt tình trạng chúng ta trừ ra sức đánh cược một lần, còn có lựa chọn khác sao?" Chương 579, Ma tâm không lường được, một Liêu Chi Phản thậm chí chưa nghe nói qua Phạm La Thiên cái tên này. Cái gọi là sa cổ tiên ma, ai có thể biết được? Cho dù đối với nóng lòng ghi lại lịch sử nhân loại mà nói, đối với mình nguyên tổ lai lịch cũng không được biết. Truyền thuyết thời đại kia, Thiên cung cao miểu, đại địa bao la, Trên Cửu Châu đại địa kỳ diệu sinh linh không thể đếm, mà nhân loại chỉ là trong đó không có ý nghĩa một trong. Truyền thuyết khi đó có cự thú tung hành giữa thiên địa, có sông lớn cự nhạc vắt ngang đại địa phía trên, ngăn cách ra 9 bộ đại châu, nhân loại châm lửa loại tránh né hoang thú hoành hành, hành tứ ngược, tại Cửu Châu ở giữa gian nan sinh tồn. Truyền thuyết thời đại kia giữa thiên địa có tiên ma hai tộc, cùng quản lý âm dương nhị giới, chỗ có quan minh, nhẹ nhàng, sinh cơ giật giảo chi vật đều có cổ tiên trường quản, tất cả hắc nặng, âm sắt trầm thấp người đều là cổ ma thân thuộc, tiên ma hai tộc thế hệ đối lập, cuối cùng dẫn phát hoàn toàn thay đổi địa diện mạo một trận kinh thế chi chiến. Truy thuyết cổ tiên cùng cổ ma đại chiến 12 dịch, tiểu chiến 360 hơn, chỉ đánh tiên hồn địa ám, Cửu Châu minh khóc, cuối cùng tại đại địa Bắc Cương một trận quyết chiến bên trong, Cửu Thải tiên cơ lấy thủ ngự thanh khí đánh bại ma tổ, giết hết cổ ma nhất tộc, trận chiến kia cũng triệt để đem lại địa Bắc Cương đánh nát, Cửu Châu Bắc Cương chi U Châu hãm xuống dưới đất, biến thành về sau sâu không thấy đáy Bắc Minh Hải. Truy thuyết cuối cùng chiến dịch qua đi, trở thành giữa thiên địa ta duy nhất chúa tể cổ tiên tộc, lại tại trong thời gian rất ngắn đột nhiên giảm âm thanh không để lại dấu vết, vẹn vẹn chỉ còn sót lại một chút thuyết xưa tại trong nhân loại ở giữa lưu truyền. Nhưng mà hết thảy này đều là truyền thuyết, cũng vẹn vẹn truyền thuyết. Cho đến ngày nay, thời đại kia lưu truyền tới nay duy nhất vết tích chỉ là một cái pho tượng, Cửu thải tiên cơ được tôn sùng là thiên hạ tu sĩ tri tổ, đem tu hành hòa chủng tản tại thế gian tổ sư thụ các tu sĩ cũng phụng. Về phần cổ tiên nhất tộc, lại là lại không có người nghe nói qua. Nhưng ngay tại cái này, Bạch Côn yêu nguyên bên trong sinh tử lô tàn phiến tàn phá không gian bên trong, vậy mà liền ngồi một tôn cổ tiên. Này tiên không phải là bất nhập lưu tạp tiên ma thần, mà là Cửu thải tiên cơ giới chướng đệ nhất chiến tướng Phạm La Thiên. Liêu chi phản không biết cái tên này, cho nên hắn tự nhiên không biết được Phạm La cái tên này ý vị như thế nào càng không biết có được cái tên này tồn tại có như thế nào tác dụng. Người không biết vô vị, từ hướng này đến xem đây có lẽ là một loại may mắn. Nhưng mà tử xuyên lại là thật sự kinh lịch xa cổ tiên ma chi chiến, nàng đã từng hóa thân ngàn trượng cự thú cùng những cái kia khiên cự phụ chiến truy gào thét ma tộc chiến sĩ khổ chiến không nớt, nàng đã từng tận mắt nhìn thấy Phạm La Thiên gỡ xuống 9 ngày tinh thần hóa thành một thanh trường mâu đem ma tổ chi tử nặng mây đóng đinh, hồn phách bị nghiền thành vô số mảnh vỡ tiêu vẫn tại trong tâm giới. Bởi vậy đối mặt Phạm La Thiên, xuyên tất cả ngạo tự tin tất cả đều mất tung ảnh, nhân loại đối với mình không cách nào chiến thắng chi địch còn có thể tránh sĩ một đi không trở lại, biết rõ không thể địch mà địch chi, nhưng mà yêu thú đối với siêu việt mình tồn tại, cũng chỉ có bản năng e ngại. Tóc bạc ngồi xếp bằng đen trong bóng tối phạm La Thiên chưa động tác, vẹn vẹn nói mấy câu liền để Tử Xuyên cảm thấy khổng lồ áp lực, cơ hội khiến nàng không thở đổi. Nàng vô ý thức hướng Liêu Chi phản sau lưng tránh. Thậm chí mình đều không có chú ý tới mình động tác, nếu là hiện tại có một chiếc gương thả ở trước mặt nàng, Tử Xuyên nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện mình lúc này thần sắc giống như một con tại nơi hẻo lánh bên trong trốn tránh mèo chuột, tìm tìm một cái thích hợp hang động chui vào trong. Nhưng nàng vừa mới nện bước hơi tiểu nhân sai bước dấu ở phía sau hắn, Liêu Chi Phản lại chợt lách người né tránh, Tử Xuyên lần nữa di động, Liêu Chi Phản đồng dạng mua không lên tránh ra. Như thế sợ sao? Hắn túi đầu nhìn xem Tử Xuyên nói, "Đương nhiên, hắn nhưng là Phạm La Thiên năm Tử Xuyên thanh âm bỗng nhiên dừng lại, nàng không khỏi giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Chi Phản, trên mặt đã tràn đầy xấu hổ thần sắc. "Ta muốn, Mộc Lan man dao." Liêu Chi Phản không có ý định nghe nàng giải thích hoặc là giảo biện, mà gọi là ra một cái tiếng khác. Ừ nàng không hiểu ngẩng đầu nhìn Liêu Chi Phản híp mắt nói nói, Mộc Lan Man Dao là cái đối mặt mình giới quỷ chủ đều dám đi tới đánh nó một quyền người. Tại đầu góc của nàng bên trong là không có e ngại, phía trước cản trở một ngọn núi, vậy liền đưa nó một quyền đập ngã. Đã yêu thú chi vương vạn yêu chi tổ yêu hoàng tử xuyên nhìn thấy thiên địch bị dọa đến chỉ có thể hướng một cái không mặc quần áo gầy nam nhân sau lưng tránh, kia cũng làm nhân loại ta Tây Quốc công chúa Mục Lan Man Giao ra đi. Vừa vẫn ta còn thật nhớ niệm tình nàng. Từ Xuyên hừ lạnh một tiếng, một bước bước đến Liêu Chi Phản trước mặt, ta vẫn luôn tại. Chỉ bất quá ngươi không có phát hiện mà thôi. Liêu Chi Phản nhìn xem bóng lưng của nàng. Vậy mà thật giống như trông thấy lúc trước cái kia Tây Quốc ngang ngược mà cường đại trưởng công chúa Mộc Lan man dao. Trên người nàng yêu mị chi khí không có, cũng không đầy đặn vóc người đẹp nghĩ tích góp lực lượng tùy thời đều muốn phun trào một ngọn núi lửa. Người tham dự qua Tiên Ma chi chiến, chắc hẳn biết cổ tiên cùng cổ ma chiến đấu bộ dáng. Thiên băng địa liệt, tinh thần truy lạc. Nàng khẽ mắt liếc qua nhìn xem hắn nói nói, cổ tiên cùng cổ ma tranh đấu đem tiên hạ cửu châu đều băng liệt, cuối cùng cửu thải tiên cơ cùng ma một trận chiến dịch, càng la triệt để đem thiên giới cùng ma giới cùng nhân gian ngăn cách mở, tam giới từ đây bị hỗn thiên địa lực lượng chốn ngăn cách. Người nói là khi đó thiên giới ma giới còn hữu nhân gian là tương thông từ xuyên gật gật đầu cho nên ta mới không do cái này Phạm La Thiên tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong cuối cùng kia một chàng chiến dịch đem thiên tri cầu phá hủy thiên giới cùng nhân gian bị phong tất cả cổ tiên nhất tộc tất cả đều bị khu trục về thiên giới ma giới bởi vì ma tộc bị chém giết sạch sẽ cuối cùng chỉ còn lại có một chút chết tại trong chiến loạn nhân loại cùng yêu thu hũ hồn cuối cùng biến thành hiện tại Minh giới 4 cổ tiên không có khả năng xuyên qua sụp đổ thiên tri cầu phong ấn đi tới thế giới này lưu tri phản cười lại nói sinh tử lô tử chi mạnhnh vỡ tại chết giới nước dẫn tới Minh giới tử khí Cuối cùng cùng minh giới liên thông, nghĩ đến cái này tiên linh đảo cùng nước động cũng là đồng dạng đạo lý, duy nhất khác biệt là cổ ma chết sạch sành xanh, xanh, không có một cái cổ ma chiến sẽ xuất hiện tại chết dưới nước, nhưng mà cho dù như thế còn dẫn tới quỷ chủ lão quái vật kia, nghĩ như thế, cái này bên trong ngồi một cái cổ tiên cũng không có gì có thể kinh ngạc. Hắn nhìn xem ngồi trong bóng đêm không cách nào phân biệt khoảng cách nam từ tóc bạc kia, trầm giọng nói nói, đã ngươi phất phất tay liền có thể giết hai chúng ta, cũng không ngại trả lời ta mấy vấn đề. Coi như lúc thỏa mãn người sắp chết một cái tiểu tiểu nguyện vọng như thế nào. Phạm La Thiên mặt không thay đổi trả lời nói, ta vì sao muốn cố kỵ trong bàn ăn cá cảm thụ. Liêu Chi Phản nói nói, liền xem như trong mâm cá, cũng có thể là đâm ngươi miệng. Phạm La Thiên trầm mặt một lát, mở miệng lần nữa, nói: "Ngươi muốn tử chúng ta cái này bên trong được cái gì?" Phạm La Thiên ngẩng đầu nhìn Liêu Chi Phản, "Trên người ngươi có được hai phần sinh tử lô tử chi mạnh vỡ, nàng là sinh tử lô chi linh, đặt được hai người các người, ta liền có thể triệt để phá vỡ sinh chi tàn phiến, rời đi chỗ này tàn phá không gian." Liêu Chi Phản gật gật đầu, cười lạnh nói: "Nguyên lai ngươi cũng là nơi này một cái tù phạm." Cùng lúc trước quỷ chủ ý nghĩ không sai biệt lắm. "Nói như vậy ngươi muốn rời khỏi cái này bên trong đến nhân gian đi." Kế tiếp theo thu thập còn lại sinh tử lô tân tiến, sau đó đúc lại sinh tử lô rồi. Đúng vậy, ngươi đúc lại sinh tử lô là vì sao? Phạm La Thiên lúc này trên mặt rốt cục có một tia thần thái, trong ánh mắt cũng toát ra một loại nào đó cùng nhân loại tương tự tình cảm, vì nàng. Nàng là ai? Liêu Chi phản nhíu mày hỏi. Phạm La Thiên không có trả lời. Từ xuyên nói nói, Phạm La Thiên miệng bên trong nàng, trừ cựu thải tiên cơ còn có thể là ai? Liêu Chi phản hừ hừ cười một tiếng, xem ra cái này Cửu thải tiên cơ thật đúng là cái tìm người thích, đế thích dù muốn phục sinh nàng, hiện tại cái này Phạm La Thiên cũng muốn phục sinh nàng muốn. Tự xuyên không thích Liêu Chi Phản ngứa khí, nhíu mày có chút bất mãn nói nói: "Nếu là ngươi sống ở cựu thải thời đại, ngươi cũng sẽ yêu nàng." Liêu Chi Phản nghĩ nghĩ, lại hỏi Phạm La Thiên: "Năm đó là ngươi phái huyền thần nữ rời đi cái này bên trong đi tìm ta sao?" Phạm La Thiên gật gật đầu: "Ta cảm ứng được sinh tử lô tử chi mảnh vỡ ngay tại tụ tập, cho nên mới phái nàng đưa ngươi bắt đến, nghĩ không ra nàng vậy mà bại cho ngươi bốn bất quá ngươi hay là đến, đến rồi, chỉ có thể nói thiên ý như thế." "Thiên ý?" Liêu Chi Phản tâm lý cười lạnh một tiếng, ám nhớ ngày đó thần nữ là tự nguyện bại cho mình. Hiện tại xem ra Huyền Thần nữ đích sắc có tính toán của mình, mà lại là dấu giếm, cái này Phạm La Thiên. Liêu Chi phản lại hỏi ra một vấn đề cuối cùng, ngươi dự định làm sao đối giao hai chúng ta? Phạm La Thiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua tính mình hắc ám nói mà không có biểu cảm gì nói, chỉ dùng một cái tay, đem các ngươi bắt tới, sau đó ăn hết. Chỉ đơn giản như vậy. Liêu Chi phản nghiêng đầu hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, liền gặp Phạm La Thiên nâng tay phải lên, sau đó hướng Liêu Chi phản bên này giò xét đi qua, hắn con kia tái nhật tay ở giữa không trung hóa thành vô số đạo màu trắng bạc tựa như thủy ngân đồng chất lỏng. Vận mẹo lăn lộn ngưng tụ thành một cái đại thủ hình dạng hướng về Liêu Chi Phản bắt tới. Liêu Chi Phản hai tay chống trơn. nhưng hắn bông nhiên hơi vung tay, liền thấy một đạo hồng quang từ trong lòng bàn tay hắn chui ra, mang theo ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm mơ hồ có thể phân biệt, kia là một thanh đại đao hình dạng. Con ác thú đao sớm đã cùng Liêu Chi Phản nối liền thành một thể, dù cho cách dị không gian con ác thú đao thực thể không cách nào đi tới cái này bên trong, nhưng đao của nó hồn lại có thể nương theo Liêu Chi Phản hồn phách đi tới chỗ này tản phá không gian. Hắn giơ tay lên bên trong hỏa diễm đại đao, chạy không trung rõ tới ngân sắc như nước không phải nước, như khí không phải khí đại thủ chậm tới. Trong 580, Ma Tâm không lường được. Hai, một trận chiến này đánh như thế nào? Tại chém ra một đao kia trước đó, Liêu Chi Phản hỏi như vậy Từ Xuyên. Cổ Tiên có gì cùng lực lượng, Liêu Chi Phản không biết, nhưng hắn suy đoán bọn hắn nhất định rất cường đại, thậm chí có khả năng so hắn đã từng tao ngộ qua tất cả địch thủ cộng lại đều cường đại. Liêu Chi Phản không muốn chết tại cái này bên trong, cho nên hắn muốn từ tử xuyên cái này bên trong đạt được một chút đề nghị. Dù sao tử Xuyên đã từng trải qua tuyên cổ trước đó thời đại Hư Hoang, nhưng để Liêu Chi Phản thất vọng là, tử Xuyên cũng không có cho ra hữu dụng ý kiến. Nàng lúc này tâm lý chứ e ngại chỉ còn lại có phẫn nộ, bởi vì e ngại cho nên phẫn nộ. Cổ Tiên tri chủ Cựu Thải Tiên Cơ đã từng là thủ ngự thánh khí chủ nhân, Cựu Thải Tiên Cơ giới trướng đệ nhất chiến tướng, coi như không bằng Cựu Thải Tiên Cơ cường đại, nhưng khẳng định cũng là đủ để kinh thế hãi tục tồn tại. Tử xuyên mặc dù là cao quý yêu thú chi vương, nhưng nàng có yêu thú đối với thiên địch bản năng e ngại, nàng không cách nào giống nhân loại đồng dạng có can đảm khiêu chiến viễn siêu với mình tồn tại. Nàng cắn răng trừng mắt, chỉ nói một câu, đón đánh. Một trận chiến này đánh như thế nào? Đón đánh. Đón đánh ý tứ chính là liều mạng, không cầu thắng lợi, nhưng phải đem hết tổn lực Liêu Chi Phản đã từng đón đánh qua vô số lần, nhưng may mắn là mỗi một lần cuối cùng đều là hắn thắng, cho nên hắn sống đến nay. Đã cũng không có phương pháp chế địch, vậy liền đụng đầu đi. Cho nên tại Phạm La Thiên Vân sắc tựa như thủy ngân ngưng tụ đại thủ lẳng không bắt tới sát na, Liêu Chi Phản toàn thân gầy quòm cơ bắp tất cả đều va lên, chân nguyên gây nên tìm phòng, đem hắn loạn phát thổi đến thẳng tắp, hắn giơ tay lên hướng tràn qua hắc ám mà đến, kia phiến ngân sắc bỗng nhiên vung đi. Trong tay hắn có hổn, nhìn như tay, kỳ chính là đao, là con thú hồn mang vô tận âm khí. Nhìn như đơn giản vung tay, lại từ liều Chi phản trong tay mau chóng đuổi theo một đạo đen đỏ giao nhau hòa diễm, phát ra một trận chói thai réo vang, đâm xuyên bóng đêm vô tận đón Phạm là Thiên bàn tay lớn màu bạc mà đi. Liêu Chi phản một đao này đã toàn lực đánh ra, thậm chí so bình thường toàn lực một đao còn muốn tấn mãnh, trong tay hắn cầm cũng không phải là con ác thú đao thực thể, mà là đao hồn, hắn chưa hề giống như bây giờ thiết thực cảm thụ đến con ác thú đao hồn phách. Con ác thú đao cũng chưa từng bây giờ rõ ràng bị chủ nhân giữ tại tay bên trong, tu sĩ cùng hắn bản mệnh pháp bảo, tựa như phụ tử, tựa như chủ tớ, tựa như vợ chồng, tựa như một chính mình khác một sát na này chỉ thấy liêu chi phản phảng phất thật cảm giác được mình đã cùng chôi này mà đào tan hợp lại cùng nhau, thậm chí loáng thoáng có như vậy một sát na, trước mắt hắn thổi qua một màn màu đen vấy, một đôi đàn phượng đôi mắt. Mặc dù chỉ có một cái mắt, nhưng hắn xác định đó chính là con ác thú đau đau hồn chi bên trong bảo hộ lấy tư đồ nguyệt tiền hồn phách. Hắn muốn đem trong lòng nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt dao ý, chỗ góp nhặt sắt kình cùng sát khí, chỗ góp nhặt đối tư đồ nguyệt tiền từng nghiệm, đối cừu hận chấp nhất tất cả đều hóa nhập một đao này bên trong. Một đao này là hắn tiến nghiệm cùng ý chí có khả năng cô đọng chí cường một đao. Liêu Chi Phản nhiều năm qua tự tin tự phụ cũng tất cả đều cô động thành một đao này kinh thế hai tục. Nguyệt Tiễn. Hắn bổ ra một đao này vốn không có danh tự, nhưng hắn lại hô lên tư Đầu Nguyệt Tiễn danh tự. Hắn xác định nhất định đã khẳng định cả đời này mình nhất định phải cùng tư Đầu Ngọc Thiên Bạch đầu giai lão, cho nên hắn không thể chết tại cái này bên trong, cho nên một đao này tạm thời tên là Nguyệt Tiễn. Tư đồ Nguyệt Tiễn lĩnh ngộ lĩnh ngộ chí tôn quyết bên trong có một thức tên là biết quay lại, tại nàng trước khi chết đã từng phát hiện, nàng dùng một kiếm kia hướng Liêu Chi Phản gào thét ra bản thân đối với hắn yêu thương cùng ỉ lại, đối với hắn trung thành cùng không bỏ. Nhưng mà một kiếm kia cũng không có thay đổi hai người sinh ly tử biệt giải quyết, bây giờ Liễu Chi phản đao pháp bên trong cũng có một thức tên là Nguyệt Tiễn, một đao này tất nhiên là hắn cái này hơn 30 năm niên trì. Cường một đao. Đao không cần hoa lệ, không cần có thiên kỳ bách quái đào pháp đao quyết. Giết địch chỉ cần đón đầu đánh xuống. Chỉ thấy từ Liễu Chi phản lòng bàn tay một đạo hồng quang sen lẫn màu đen lửa lưu nghịch tiên mà đi. Kia hồng quang giống như tư độ nguyệt tiền bên hung thắt màu đỏ tơ lửa, kia hắc hỏa như mắt được miếng đen. Đao kiếm thế giới là an tĩnh, an tĩnh tựa như tử vong. Một đao kia tiền chạm tại Phạm La Thiên Vân sắc trên lòng bàn tay. Hắn hô ra đại thủ lăn lừ, thế là toàn bộ đen nhánh thế giới cũng đi theo lay động xoay bắt đầu chuyển động, giống như biến thành sóng cả mãnh liệt mà biển. Hắc hỏa cùng hồng quang hướng tiến vào ánh sáng màu bạc bên trong, muốn đem Vô tận ngân quang vỡ ra. Ken két bốn đen trong bóng tối có một tiếng chói hai tiếng vỡ vụn âm chuyển đến. Phạm La Thiên Ngọc đồng dạng trên mặt, từ thái dương bắt đầu, vỡ ra một đạo vết tích. Theo một đạo này vết rách xuất hiện, Liêu Chi phản bộ ra sát lực cùng huyết quang, tại Vô tận mắt ánh sáng bạc bên trong, kích thích mấy đó thủy triều, lập tức liền bị giìm Hắn một đao này Nguyệt Tiền vẫn chưa ngăn cản kia bản tay lớn màu bạc nghiền ép mà đến, nhưng có thể tại cổ tiên mạnh nhất một trong Phạm La Thiên trên mặt lưu lại một vết nước, chuyến đi cái này chỉ sợ kinh thế hai tục, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhưng Yêu Hoàng tử xuyên tin tưởng, nàng trận to mắt nhìn Liêu Chi Phản. Nàng há to miệng, trong đầu trống rỗng. Nhân loại có thể tại cổ tiên trên mặt lưu lại một vết nước. Nếu như bây giờ không là sống còn thời điểm, nàng thậm chí muốn từ đi lên ôm lấy Liêu Chi Phản hét to một hồi. Đợi đến Phạm La Thiên ngân sắc quang mang Phản đao cương về sau, Tử Xuyên trong lòng không khỏi lập tức cảm đọng đi. Liêu Chi phản một đau này cũng không có thay đổi cái gì. Cổ tiên Phạm La Thiên thủ đoạn rất đơn giản, hắn chỉ là nhô ra một cái tay, sau đó cái tay kia nháy mắt biến lớn, lớn đến cơ hồ đem toàn bộ vỡ vụn thế giới đều bắt ở lòng bàn tay, sau đó bàn tay to kia hướng về Liêu Chi phản bắt tới. Hắn không nói gì, cái gì cũng không có la. Hắn chỉ là bình thản không có gì lạ duỗi ra một cái tay thôi. Vàng bạc chi sắc, vốn làm cho lòng người bên trong vui vẻ nhiệt liệt, sau khi toàn thế giới đều bị ngân sắc quang mang bao phủ, ánh bạc này liễn so hồng thủy manh càng khiến người ta chán ghét. Quang mang chói mắt chỉ làm cho người cảm thấy hai mắt mờ hắn không thể túi người đem nội tạng đều nôn mửa sạch sẽ. Liêu Chi phản toàn lực một đao này mà tiền, vẫn như cũ không có có thể thay đổi gì. Duy một cái biến, có lẽ chỉ là cổ tiên phạm la thiên thái độ. Hắn phẫn nộ, cổ tiên giận dữ, thiên địa biến sắc. Mặc dù cái này ở bên trong là sinh tử lỗ mảnh vỡ tản tạ thế giới, nhưng ý nguyên chuyển đến trận trận lôi đình cùng của phong, giống như hô ứng phạm la thiên nội giận. Năm đó đối phó ma tổ chi tử nặng mây chưa ở trên người hắn lưu dưới bất kỳ vết thương nào, bây giờ một giới hèn mọn nhân loại, vậy mà tại trên mặt hắn lưu lại một đạo sẹo. Đây đối với cổ tiên tộc mà nhưng là không thể tha thứ tội nghiệp. Người không thể đấu với trời tiểu tiểu nô tộc nhân loại, án dám cùng bản tiên đấu sức. Phạm La Thiên người tại Liễu Chi phản bên ngoài hơn 10 trượng, thanh âm lại từ hư giữa không trung theo theo gió mà đến, nương theo trận kia trận lôi đỉnh rung động ầm ầm, chấn toàn bộ vỡ vụn thế giới đều run rẩy theo. Theo phẫn nộ của hắn cùng âm trầm lời nói, toàn bộ tản tạ thế giới cũng đều đi theo lấy lay động rung rẩy, cổ tiên xuất thủ, quả nhiên uy thế kinh người. Chỉ nghe từng đạo kinh phong từ trong bóng tối dâng lên, hư giữa không trung truyền đến lôi đỉnh phích lực thanh âm, giới đang bị một lực bí mà át, từ hướng truyền đến âm từ xa mà đến gần, quần quần mà đến. Phạm phất thế giới này ngay tại từ trùng quanh bắt đầu sụp đổ, mà sụp đổ trung tâm chính là Liêu Chi Phản chỗ. Dù cho là gặp qua cảnh tượng hành tráng Liêu Chi Phản, đối mặt cái này cùng vô thượng uy thế cũng không khỏi phải âm thầm kinh hãi, hắn cảm giác được cổ tiên phạm la thiên lực lượng tràn ngập tại cái này vô biên vô hạn vỡ vụn không gian mỗi một cái góc, giống như toàn bộ thế giới đều tại hắn cỗ trong bàn tay, tựa như cái này hắc ám sinh chi tàn phiến thế giới cũng giống trước mặt hắn kia vông thủy đầm đùng dạng, lật tay ở giữa chính là trời nghiêng che. Lần này, Liêu Chi Phản là thật không có nửa điểm lòng tin. Hắn còn chưa xuất thủ thậm chí cũng đã nghĩ đến chết. Hắn nghĩ tới mình sau khi chết, những cái kia đã từng ở bên cạnh hắn tồn tại qua các nữ nhân, các bằng hưu sẽ là dạng gì biểu lộ. Hắn nghĩ tới những cái kia căm hận hắn chính tà hai phái tu sĩ đang nghe hắn tin chết lúc ra sao chờ khoái ý của hoan, thậm chí nghĩ đến sau khi hắn chết, phi thương cùng chỉ hoa những người này bị những cái kia không có hảo ý tu sĩ cấp đi ức hiếp, bị sinh sát lấy đàn thảm trạng. Ý niệm này chỉ hiện lên một cái mắt, liền bị trước mặt cấp tốc bành trướng bàn tay khổng lồ kia chô tỉnh lại. Chỉ thấy Phạm La Thiên bàn tay lớn màu bạc càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đến Liêu Chi phản trước mặt lúc đã đem toàn bộ ám thế giới đều bao quát ở bên trong. Phạm phất cánh tay che đậy cái này vỡ vụn không gian. Nói đến kỳ quái, Liêu Chi phản tận mắt nhìn thấy Phạm La Thiên lấy tay che trời, nhưng mà con kia cánh tay màu bạc giống như tham dò vào khắc nhất trọng dị không gian, tiền một nháy mắt còn cùng nhân loại bình thường bàn tay lớn tiểu tướng cùng, một cái nháy mắt ở giữa nó liền bao quát toàn bộ vỡ vụn thế giới, cánh tay kia chính là một cái thế giới. Tại Phạm La Thiên vô tận ngân quang bên trong, Loan Phán có thể thấy được bên trong tựa hồ có sông núi sông biển, có thành quách lưng thậm chí có người đi đường khách qua đường. Giống như hắn lòng bàn tay tồn tại một cái thế giới khác. Từ xuyên thấy này không khỏi nhướng mày. Nàng thần sắc hơi nghi hoặc một chút không giải thích nói, trong lòng bàn tay huyền nguyệt, giữa tháng huyền thế, đây là trong lòng bàn tay nguyệt. Liêu Chi Phản, đây là cổ tiên tộc tiên pháp, cổ tiên nhất tộc có thể thai nghén 3.0000 tiểu thế giới, cái này sinh tử lô tàn phiến chỉ sợ đã sớm bị hắn luyện hóa đến mình bên trong tiểu thế giới, hắn muốn đem ngươi bắt tiến vào hắn bên trong tiểu thế giới. Chỉ là kỳ quay bốn phạm La Thiên sát sinh hại mệnh mệnh đại thủ đoạn không thể đếm, vì sao muốn đối ngươi dùng ra trong lòng bàn tay huyền thế chi thuật? Có cái gì phương pháp phá giải? Liêu chi Phản quan tâm nhất chính là điểm này. Từ xuyên lắc đầu, trừ phi ta có thể thu hồi sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ lực lượng, đem hắn tử sinh chi mảnh vỡ bên trong đổi ra ngoài, hắn tiểu thế giới tự sụp đổ. Vậy nguyên ngược lại là làm nha. Tử xuyên lắc đầu, Phạm La Thiên đi theo cựu thải tiên cơ bên người vô số năm, hắn cũng hiểu được điều kiện thủ ngữ thánh khí chi pháp, sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ đã bị hắn luyện hóa, ta không cách nào cùng sức mạnh của sự sống cộng minh. Liêu Chi phản nghe đến nơi này không khỏi tức giận lên đầu, "Máng, vậy ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?" Từ xuyên mặt đỏ giận nói, "Ta đây không phải kể cho ngươi rõ ràng cổ tiên đáng sợ sao năm?" Liêu Chi Phản hừ một tiếng, mắt thấy bàn tay lớn màu bạc bao quát Liêu Chi Phản có thể thấy được toàn bộ vỡ vụn không gian, Liêu Chi Phản không muốn bị cái kia hư vô mở mịt thế giới bao phủ đi bảo, nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ lại phải vùng đấu. Chương 581, Ma Tâm không lường được, 3. Cơ hội là trong nháy mắt, ngân sắc quang huy liền thôn vệ toàn bộ hắc ám thế giới, chỗ này tàn phá không gian vô biên vô hạn, nguyên bản chỉ có bóng tối vô tận, vậy mà lúc này phạm là thiên cánh tay kia liền bao trùm toàn bộ sinh tử lô tàn ngân sắc quang mang thay thế hư không, tốt hướng chân trời bình minh sáng. Phạm La Thiên muốn ăn rơi Liễu Chi Phản cùng Tử Xuyên, tự nhiên không phải như là dã thu đem hai người bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ sau đó nhai nát gân xương ra thịt, hắn muốn đem hai người bọn họ toàn bộ nuốt vào trong lòng bàn tay của mình thế giới, để Liễu Chi Phản cùng Tử Xuyên vô luận hồn phách hay là đều trở thành hắn một bộ phân. Tựa như huyền thần nữ cùng còn lại mấy cái bên kia đời trước cường giả đồng dạng. Liễu Chi Phản sẽ không ngồi chờ chết, hắn chém ra đao thứ hai, từ dưới mà lên nghiêng bộ ra. Nhưng mà một đao này vô luận cảnh giới hay là uy mang đều không như trước đó một đao kia, chỉ là một đao này mang đến kết quả lại so trước đó càng rõ ràng hơn, chỉ thấy hồng quang lóe ra. Nguyện ép ma đến ánh sáng màu bạc lại bị đao kình từ giữa đó chia hai nửa. Từ tách ra ngân quang trong truyền đến Phạm La Thiên một tiếng âm trầm cười lạnh, tại tiếng cười lạnh của hắn bên trong, bị Liêu Chi phản bộ ra ánh sáng màu bạc bên trong hư hào thế giới cũng đi theo chia hai cái. Liêu Chi phản chính đang kinh ngạc với mình một đao này mang đến thành quả, lập tức hai cái hư hào mở mịt thế giới lại chia bốn cái, cuối cùng chia 10 cái hư cảnh, tựa như 10 cái hải thị thận lâu trùng điệp lại với nhau, một tầng màn sáng chồng lên một tầng màn sáng, Hoàng hốt ngông lung hư giới cũng biến thành không còn chân thực. Đánh phải như thấu qua chân trời bốc hơi nhiệt quan sát kia đằng sau xà xôi cảnh. Theo sát lấy kia 10 cái hư vô viễn cảnh tại Liêu Chi Phản đỉnh đầu đem hắn vây quanh ở bên trong, xoay tròn lấy để ép xuống. Ngân quang cùng trong bóng tối chỉ còn lại có cách nhau một đường, thuận tiện như ngăn cách lấy mười mấy người ở giữa, từ trên xuống dưới tại Liêu Chi Phản đỉnh đầu tách ra một đạo phân biệt rõ ràng giới hạn, phía trên là vô cùng vô tận ánh sáng màu bạc, phía dưới là không ngừng có lại tiểu nhân trong suốt hắc ám thế giới. Phạm La Thiên ngay tại thôn vẽ cái này vỡ vụn thế giới. Ngân dưới ánh sáng, Liêu Chi Phản sách đao mà đứng, có vẻ hơi miểu tiểu. Hắn giơ cao lên cánh tay trái, hắc hỏa tại vòng quanh cánh tay của hắn tựa như một đầu hắc long, sắp tìm ngưng kết chúng quanh thế giới. Một tầng xương lạnh từ Liêu Chi Phản dưới chân lan tràn ra. Mà vào lúc này, ánh sáng màu bạc rốt cục phá vỡ giữa thiên địa cái kia đạo phân biệt rõ ràng dưới hạ, tựa như sông hà chảy ngược hơi dốc xuống dưới xuống tới. Từ xuyên khản giọng hô to một tiếng, chạy đến Liêu Chi Phản trước mặt hai tay ngưng lên phía trên, một đoàn kim sắc quang mang tại nàng giữa hai tay phát sáng lên. Kim quang bên trong, một đóa kim liên cấp tốc sinh trưởng, trong chốc mắt trưởng thành là một đóa vài chục trượng lớn nhỏ to lớn hoa sen, cánh hoa đem Liêu Chi Phản ở phía dưới. Kim sắc hoa sen như một thanh ô lớn, chống tự lại đỉnh đầu chốt xuống, xuống vô tận Phạm La Thiên muốn thôn vệ sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ tàn phá không gian, sau đó đem thân ở cái này bên trong liêu chi phản cùng tử xuyên cùng nhau nuốt mất, một khi ba bị hắn đồng thời thôn vệ, sinh tử lô mảnh vỡ trừ minh giới quỷ chú kia một tử khí cùng sinh tử lô hạch tâm bên ngoài tất cả đều rơi vào Phạm La Thiên chi thủ. Phạm La Thiên cũng sắp rời đi cái này tàn tạ thế giới, chân chính trở lại nhân gian. Tử xuyên là sinh tử lô chi linh, nàng kim sắc lực lượng vừa lúc có thể cùng Phạm La Thiên trong lòng bàn tay nguyệt chi lực kháng hành. Nhưng mà không ngừng co lại nhỏ Ngân quang càng ngày càng thịnh, tia đóa hoa sen vàng phảng phất cuồng phong phía dưới một chén tùy thời đều có thể dập tắt ánh đến, ánh sáng màu vàng nóng càng ngày càng nhỏ, ngân quang đã đem bọn hắn vây quanh ở bên trong. Thử Xuyên, ngươi dám đối địch với ta? Từ ngân quang bên trong truyền đến Phạm La Thiên âm lãnh thanh âm, ngươi quên ai mới là chủ nhân của ngươi sao? Chủ nhân của ta cựu Thải tiên cơ, không phải ngươi. Phạm La Thiên. Đứng tại Kim Liên phía dưới Tử Xuyên lớn tiếng nói, nhưng mà đổi lấy là Phạm La Thiên một tiếng khinh thường cười lạnh, thật sự cho rằng Cửu Thải đem các ngươi xem như đồng bạn của mình sao? Sai, chỉ là đem các ngươi xem như có thể đối phó cổ ma nhất tộc công cụ thôi. Cửu thải trước khi chết đã từng đưa nàng khống chế thủ ngữ thánh khí phương pháp dạy cho ta. Người vẫn chưa rõ sao? Người nói bậy, cửu thải chủ nhân làm sao có thể buốn? Hừ. Chỉ nghe ngân quang bên trong truyền đến soạt một tiếng, một đầu sợi xích màu đen từ quang huy bên trong rủ xuống. Kia xiềng xích mọc mắt thẳng đến lấy Tử Xuyên mà đến, Tử Xuyên qua sợ hãi, bật điệu trốn về sau, nhưng mà trên cổ hát sắc quang mang lại lên, một đầu xiềng xích tại cổ nàng bên trên quấn một vòng, đưa nàng khóa tại bên trong. Tử Xuyên bắt lấy cổ của mình, xé rách đầu kia xiềng xích, nhưng mà từ ngân quang trong truyền đến một cỗ dòng điện, theo xiềng xích truyền đến trên người nàng, nàng rít lên một tiếng. Đi theo thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất. Mộc Lan, Liêu Chi phản giật nảy cả mình, nâng đao liền muốn đi chặt cây kia sự xích. Không muốn buốt tự xuyên gấp giọng hô nói, nó khóa lại ta yêu hồn, ngươi chặt đứt nó, liền tương đương chặt đứt hồn phách của ta. Ngân quang trong truyền đến một trận đắc ý cười lạnh. Liêu Chi phản ánh mắt híp lại, hoa sen vàng đã khô héo, ngân quang cũng rốt cục đem sau cùng hắc ám thôn vệ, toàn bộ vỡ vụn không gian hóa thành một màn hư ảo thế giới. Liêu Chi phản mơ hồ ở giữa trông thấy kia 10 cái hư ảo thế giới bên trong, xuất hiện huyền nữ, nam cung tuyết đám người cái bóng. Liêu Chi phản, cẩn thận Phạm La Thiên tiểu thế giới đã từng vây chết qua vô số ma tộc chiến sĩ, ngươi nếu là lầm vào hắn tiểu thế giới, cũng sẽ bị lạc trong đó. Từ Xuyên nằm dạp trên mặt đất suy yếu nói nói, ta giúp không được ngươi. Ngươi cơ hội cuối cùng chính là tìm tới phá vỡ hắn tiểu thế giới phương pháp. Tại ngân quang thôn phệ Liễu Chi phản trước đó trong chốc lát, hắn nghe tới Từ Xuyên đối với hắn thấp giọng nói nói, thật xin lỗi, ta có lẽ không nên đưa ngươi cuốn vào. Hắc. Ngươi nó cá. Một tiếng hừn bên trong mang theo bất mãn thanh từ bên tai đến. Liễu Chi phản trước mắt từ mịt mờ một đám sương mù dần dần rõ ràng, hắn quay đầu lần theo thanh âm vô ý thức nhìn lại. Đứng bên người một cái áo bào đen thiếu nữ, bên hông thắt lụa đỏ, trên ánh mắt che vải đen. Chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nghiêng đầu như mày. "Ngụy Thiền. Liêu Chi Phản, người có phải hay không ngủ đứng đốc, ta đói, đi cho ta làm ăn." Từ đầu Ngụy Tiễn nói lần nữa. "Tiểu thư, để ta đi." Liêu Chi Phản quay đầu nhìn lại, một cái vóc dáng cao gầy nữ tử đứng tại phía sau hắn, ngay tại bên dòng suối dưới. "Cũng đừng, nàng vừa đi liền làm một đống rau dại cây nấm, ăn để người bụng bên trong phát không, hay là Liễu đi tương đối tốt." Một thanh âm có chút vô lại thiếu niên ngồi tại trên một tảng đá nói. "Hạc Linh." Dịch Thông Phong Liêu Chi Phản con mắt trừng lớn. Hắn bốn phía lo sợ không yên nhìn lại, chỉ thấy mình cùng Tư đầu Nguyệt Tiền, Hạ Bạch Linh, Dịch Thống Phong bốn người ngay tại một đầu trong sân gốc, hai bên là xanh tươi sân phòng, ở giữa một đầu thành tịnh dòng sông chạy qua. Hắn ngửa đầu nhìn lại, trên trời có một đoàn mây đen, trong mây có một cái khó mà phát giác điểm đen nhị. Đây là nơi nào ba? Tư Đồ Nguyệt Tiền nhíu mày nói, Liêu Chi Phản, ngươi có phải hay không bị đói hổ đồ á? Chúng ta vừa rời đi thương đế thành nha, mau mau làm một chút ăn thì ăn xong tốt lên đường, miễn cho mẫu thân phái người theo. Dịch Thống ở một bên nói, nói "Nhị tiểu thư, ta nhưng không cùng các ngươi cùng một chỗ, ta trực tiếp về Lưu xuyên thành, không phải nếu là cha ta biết ta giúp đỡ ngươi chạy ra thương đế thành, hắn không nỡ đánh chết ta." Từ đầu Nguyệt Tiễn hư lạnh nói, "Ngươi tạm thời còn không thể đi, ngươi tại đằng giao sẽ lên gây ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu." Dịch Thông phông mặt tái đi, lầu bầu mấy câu gì, nằm lại trên tảng đá không nói lời nào. Liêu Chi phản ngầm đầu lên, ánh nắng chiếu trên mặt của hắn, hắn lộ ra tiếu dung đến. Nguyên lai là một cái thật dài mộng. vẫn còn, Bạch Linh cũng tại. Những cái kia đều là mộng cảnh. Nếu như đều là mộng cảnh như vậy thật là tốt. Hắn lần nữa mở mắt ra lúc trong mắt đã là hoàn toàn tĩnh mịch, cảm nhận được Liêu Chi phản dị dạng, Hạc Bạch Linh hỏi nói, ngươi làm sao rồi? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Liễu Chi phản nghiêng đầu nhìn một chút nàng, không có trả lời, mà là hai bước đi đến Tư Đẩu Nguyệt Tiễn trước mặt, nhẹ nói, ngươi cùng nàng thật sự là giống nhau như lúc. Nói hắn duỗi tay nắm lấy ánh mắt của nàng bên trên được miếng vải đen, sau đó kéo xuống. Tư Đầu Nguyệt Tiễn trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết. Cặp mắt của nàng bên trong lộ ra hai đạo hứ ám qua mang, trong ánh mắt không phải cặp kia lăng lệ con ngươi, mà là một mảnh ngân sắc qua huy, giống như tại chương này trong túi da chứa một mảnh thế giới màu bạc. Trong mắt nàng Quang Huy bắn ra một màn ánh sáng, màn sáng bên trong chiếu ra từng màn cảnh tượng, tất cả cảnh tượng đều là Liêu Chi Phản đã từng trải qua quá khứ, nước động rưới phóng thích đế thích dụ, lang gia dưới đỉnh rết hoa sen cô tử, la sắt phong bên ngoài rết lam môn tổ, thương lộ sơn thụ hồ ngạn khe xinh tử lô tự khí, thương đế thành một trận chiến mất đi nguyệt tiền năm. Tại Liêu Chi Phản lấy xuống tư đồ nguyệt tiền trên ánh mắt khối kia vài đồng thời, Hạc Bạch Linh cùng Dịch Thống Phong cũng đều hóa thành pho tượng bất động. Toàn bộ thế giới đều nháy mắt lại, tựa như ngưng kết thời gian. Một cái trong suốt bóng người dần dần trong không khí đi ra. Người so với cái kia người mà nhiều Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phân biệt ra được đây đều là giả. Những người kia bên trong có chút hiện tại còn không chịu từ hư hào trong mộng thức tỉnh. Phạm La Thiên nói, trên mặt của hắn vẫn không có ngũ quan. Đây là cái gì? Huyền cảnh. Liêu Chi phản nhíu mày hỏi. Phạm La Thiên rơi xuống mặt đất, ngựa đầu nhìn xem đỉnh đầu trôi nổi trên 9 tầng trời thương đế thành nói nói, nhân loại đều có tiếng nói. Ta chỉ là đọc trong lòng ngươi ký ức, hư cấu ra dạng này một cái thế giới. Tại trước ngươi những cái kia nhân loại cường giả, ta lợi dụng bọn hắn trong trí nhớ chỗ tiếp nối sự tỉnh, sáng tạo ra một cái đền bù trong lòng bọn họ việc đáng tiếc hư giả thế giới, để bọn hắn tiến vào mình trong mộng cảnh. Chỉ tiếc những người kia thả rằng tại hư dạng mộng cảnh bên trong đi cải biến mình đã từng khuyết điểm sự tình, cũng không chịu tỉnh lại đối mặt hiện thực. Ngược lại là ngươi muốn nhanh như vậy liền chịu tỉnh lại, chẳng lẽ cái kia Tư Đồ Nguyệt Thiện không phải trong lòng ngươi yêu nhất người? Liêu Chi phản hư một tiếng, đùa bỡn làm người, thực tế đáng chết. Ngươi một chiêu này đối phó rất nhiều người đều hữu dụng, chỉ tiếc lòng ta sớm đã không phải nhân loại tâm, ngươi mánh khóe đối ta vô dụng bốn. Thật là một cái lòng giả ác độc nam nhân, cùng người thương tại cái này bên trong một mực tổn tại hạ đi không tốt sao? Nhân loại các ngươi sinh mệnh là ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử, khó thoát bể khổ. Phạm La Thiên trong giọng nói mang theo một chút thương hại, chỉ có tiên tri nhất tộc mới có thể vĩnh hằng bất diệt, mới có thể có đại viên mãn, chỉ cần ngươi chịu quy thuận tại ta, ta đáp ứng ngươi để ngươi cùng ngươi chỗ yêu người vĩnh hằng tồn tại ở này thận lâu thế giới. Trong lòng ngươi chỗ hướng tới chẳng phải là cùng nữ nhân kia bạch đầu dai lao sao? Cùng nó tại nhân thế đau khổ dãi rữa, truy tìm kia không có khả năng phục sinh chi pháp, gì không ở chỗ này tiếp nhận bản tiên ban ân? Liêu Chi phản cười cười, lời này người đối nam cung Tuyết bọn hắn cũng là nói như vậy đi. Phạm La Thiên không có trả lời, nhưng thân thể của hắn lại là chấn động một cái. Thế giới này lại chân thực cuối cùng bất quá là ta trong trí nhớ đã từng tồn tại qua thế giới kia, ngươi chỗ tạm lên ra tư đầu người tiền, cũng vẹn vẹn ta ký ức bên trong cái kia quá khứ nguyện tiền thôi. Nam cung Tuyết Trần cựu kiếm những người này có thể bị ngươi mê hoặc nhất thời, nhưng chung quy là tỉnh ngộ lại, cho nên mới liên hợp Huyền Thần nữ vải ván kế tiếp, hy vọng ta cùng tử xuyên đến có thể đưa các nàng từ tiên linh đạo, cũng chính là của ngươi trường khống giới giải thoát ra. Những cái kia hèn mọn tồn tại, đều ở nghĩ chút nói chuyện không đầu sự tình. Phạm La Tiên khinh thường nói, Liêu Chi phản lại lắc đầu, "Phạm La Tiên, từ ngươi rỗi ra con kia bao sinh tử lô tàn phiến vỡ vụn không gian chi thủ thời điểm, Ta liền có một chút 10 điểm không hiểu. Ngươi là cổ tiên mạnh nhất chiến tướng, cựu thải tiên cơ giới trướng cường đại nhất tồn tại, thật muốn giết chết ta cùng tử xuyên, chẳng phải là dễ như chờ bàn tay. Chân cựu kiếm nam cung tuyết bọn hắn nghĩ muốn lật đầu ngươi đối sinh tử lô tàn phiến trường khống, nếu như ta không nói chỉ sợ ngươi còn bị che tại trống bên trong. Phạm La Thiên, ngươi tự hồ cũng không có tử xuyên nói tới cường đại như vậy vô địch, ta cảm thấy ngươi một mực tại dùng nhìn như hủy thiên diệt thế thủ đoạn để che giấu ngươi chân chính suy yếu Từ ta gặp được ngươi bắt đầu, ngươi sử dụng ý nguyên chỉ là sinh tử lô lực lượng, mà không phải ngươi thực lực chân chính của mình, liền xem như ngươi tiểu thế giới này, coi như đem ta đặt vào trong đó, ta nhìn thấy còn không phải chỉ có những này hư ảo ký ức thế giới, ngươi thủ đoạn đối phó với ta, còn không phải là muốn dựa vào những này hư giả tư đạo mật điển hạc bạch linh bọn người ý đồ đem ta lưu tại cái này bên trong, ngươi kia giết chết ma tổ chi tử thủ đoạn đâu? Nếu là ngươi thật cường đại như vậy, vì sao còn muốn lưu tại cái này sinh tử lô tản phá không gian bên trong, sao không trực tiếp rời đi cái này bên trong đến nhân gian đi thu thập thủ ngự thánh khí? Phạm La Thiên trầm mặc một chút, Xem ra ngươi là thật rất muốn hình thần câu diệt. Liêu Chi phản cầm trong tay miếng vải đèn che tại trên ánh mắt của mình, "Phạm La Thiên, ngươi suy yếu đã bị ta xem thấu." Hắn đi lên trước vươn tay, hướng Phạm La Thiên nhất hầu chỗ chụp tới. Phạm La Thiên vậy mà không có tránh, Liêu Chi phản tay không phải rất nhanh, nhưng hắn ý nguyên bắt lấy Phạm La Thiên nhất hầu, sau đó Phạm La Thiên tính cả tư đầu người tiền, Hạc Bạch Linh mấy người tất cả đều biến thành một mảnh điểm sáng màu bạc. Chương 582, Ma tâm không lường được, 4. Trưng này mình không lấy tẹt nhé. Chương 583, Ma tâm không lường được, 5. Ngươi so ta tưởng tượng càng mau một chút. Ta cho là ngươi sẽ tại thận lâu thế giới ở đây tới mấy năm, mới nghĩ đến đánh vỡ một cảnh." Nam Cung Tuyết ngồi tại viện từ trước trên bậc thang, đưa tay vu vô, vô bên người thềm đá. "Phạm La Thiên vây khốn ta thận lâu tiểu thế giới đã bị ta vỡ nát, chỉ là bởi vì trong lòng bàn tay của hắn thế giới tầng tầng chất chồng, ta chỉ có đem các ngươi thận lâu thế giới tất cả đều phá vỡ mới có thể trở lại sinh tử lô tán phá không gian." Liêu Chi phản ngồi lên, nói nói, "Hư giả đồ vật, có cái gì tốt lưu luyến, Phạm La Thiên hư cấu ta trong trí nhớ yêu nhất người, nhưng nàng vừa mới xuất hiện liền bị ta vỡ bụt, loại này manh đối ta không dùng." Nam Cung Tuyết nghiêng đầu nhìn xem gọ má của hắn. Nếu như ngươi có thể đối người mình thương nhất không chút do dự rút đau khiêu chiến, dù là chạm phá chỉ là huyễn ảnh của nàng, kia cũng nói ngươi đối nàng cũng không phải thật sự là yêu. Chí ít không đầy đủ. Liêu Chi phản lập đầu, "Ta không tán đồng ngươi thuyết pháp, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi giải thích cái gì. Nguyệt Tiên biết, nàng cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của ta, bởi vì ta biết nếu là có người dùng ta giả tạo ý đồ mê hoặc nàng, để nàng làm ra lựa chọn sai lầm, nàng cũng sẽ không chút do dự đưa qua kiếm của nàng." Nam cũng Tuyết than khẽ, "Ngươi thật sự là một người kỳ quái, ta không biết nên nói ngươi là lý trí hay là vô tình." Nhân loại là ưa thích trốn tránh sinh vật, lòng người là ưa thích ảo tưởng đồ vật, chúng ta càng thích sinh tồn ở trong giấc mộng không phải sao? Dù là biết rõ là hư giả, cũng muốn muốn mình lừa gần mình. Liêu Chi Phản nhìn qua trong viện một lùm um tùm sơn chi cây, thấp giọng nói nói, lòng người cự tuyệt quyết điểm, nhưng lòng ta đã không hoàn toàn là nhân loại tâm. Có lẽ ta từ nhỏ suy nghĩ chuyện cùng người khác liền có như vậy một chút nhi khác biệt. Người có tâm ma." Nam Công Tất nhíu mày nói, "Ta phải tu sĩ có thành tựu người phần lớn có tâm ma khó chạm." Liêu Chi Phản lắc đầu cười một tiếng, "Tâm lý đạo, chính mình là cổ ma tàn hồn chuyển thế." Nói là tâm ma chẳng bằng nói là ma tâm càng thêm chuẩn xác. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Võ đạo hai thánh chân diện mục, cùng ta tưởng tượng khác biệt. Nếu không phải trường hợp không đúng, ta thật nghĩ cùng bọn hắn qua thoáng qua một cái chiêu. Nam Cung Kiệt cười khổ một tiếng, bọn hắn chỉ là phạm La Thiên căn cứ trí nhớ của ta đắp tạo nên Võ đạo hai thánh giả tựa tôi, thực lực sẽ không vượt qua ta, ngươi nghĩ cùng bọn hắn giao thủ, còn không bằng cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Liêu Chi phản nghe ra nàng còn đang vì trước đó mình đùa nghịch tâm cơ thắng mà canh cánh trong lòng, cho nên hắn không nói chuyện. Nam Cung Kiệt thở dài nói nói, kỳ thật ta đã sớm biết nơi này hết thảy đều là hư giả. Cái kia Vô Đạo Hai Thánh cũng không phải thật sư phụ cùng sư bá, chỉ là ta không đành lòng từ mộng cảnh này bên trong tỉnh lại, cũng không thể tỉnh lại. Chúng ta những người này đều bị Tiên Linh Đạo cùng Phạm La Thiên trói buộc hồn phách, tại cái này bên trong mấy ngàn năm nếu là liên tiếp một phần hư hào hạnh phúc đều không có, ta không biết chúng ta sao có thể một mực tồn tại hạ đi." Nàng quay đầu nói nói, ta cùng Trần Cửu Tiễm, xin diễm kiếm tiên những người này đều là bởi vì một ít nguyên nhân mà đi tới Tiên Linh Đạo, sau đó bị Phạm La Thiên nuốt vào trong lòng bàn tay của hắn tiểu thế giới, trong lòng chúng ta lớn nhất điểm bị hắn chỗ nhìn trúng đến. Vậy vậy Phạm La Thiên lợi dụng những này, thật lâu thế giới đem chúng ta mê hoặc lưu tại cái này bên trong, ta cả đời hy vọng nhất là được, chính là có thể cùng sư phụ sư bá vĩnh viên cùng một chỗ sinh hoạt, Phạm La. Thiên hướng ta hứa hẹn, chỉ cần ta đáp ứng đem hồn phách của mình cùng hắn làm trao đổi, hắn liền thực hiện giấc mộng của ta, dùng hắn cổ tiên tri lực dựng lại một cái thế giới mới, để sư phụ cùng sư bá ở trong đó phục sinh, ta đáp ứng, chờ ta phát hiện nơi này hết TH. Ilya đều chỉ là ta trong trí nhớ giả tưởng lúc, muốn mộng đã không có khả năng. Người đều có việc đáng thiết. Đối với chúng ta những này, đời trước siêu cấp cường giả cũng là như thế. Liêu Chi phản không hiểu nói, vì sao không thể thoát ly những này hư giả thế giới? Nam Cung Tuyết nói nói, ngay từ đầu chúng ta đáp ứng Phạm La Thiên điều kiện, liền mang ý nghĩa chúng ta đem hồn phách của mình cùng trong lòng bàn tay của hắn thế giới tan hợp lại cùng nhau, đến tại chúng ta nguyên bản thân thể, sớm liền biến thành sinh chi khí tức cùng sinh tử lô tàn phiến liền tại một chỗ, muốn thoát ly Phạm La Thiên trường khống, chỉ có thông qua ngoại lực đến phá vỡ Phạm La Thiên đối với chúng ta hồn phách chưỡng. Mà ngươi cùng yêu hoàng tử xuyên, chính là khả năng giải khai Phạm La Thiên đối với chúng ta chưởng khống một sợi hy vọng. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, Phạm La Thiên cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng. Hắn tất cả thủ đoạn bất quá là cái này thận lâu thế giới thôi, chúng ta là hắn Tù phạm, hắn sao lại không phải sinh tử lô tàn phiến tù phượng. Nang chỉ vào Liễu Chi Phản nói nói, trên người ngươi có được sinh tử lô tử khí, Phạm La Thiên hư cấu ra cái này thận lâu thế giới, nhưng thật ra là mượn dùng sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ không gian chi lực, chỉ cần dùng ngươi sinh tử lô tử khí triệt tiêu sinh tử lô sức mạnh của sự sống đối với chúng ta chói buộc, linh hồn của chúng ta liền phải giải thoát. Liễu Chi Phản nghe thôi đứng người lên vỗ vỗ bụi đất trên người, Túi đầu đối Nam Cung Tuyết nói nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nam Cung Tuyết quay đầu nhìn xem trong tiệu viện, chính đang đánh cờ xuống đất mặt mày hớn hở võ đạo hai thánh, thấp giọng nói nói, "Chờ ta lại làm một lần cơm tối cho bọn hắn không được sao?" Liêu Chi Phản híp mắt nhìn xem nàng, mấy ngàn năm, cái này mộng còn chưa làm đủ. Nam Cung Tuyết thần sắc xụ xuống, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cắn môi gật gật đầu, "Vậy được rồi." Liêu Chi Phản hỏi nói, "Phạm La Tiên trói buộc các ngươi xiển xích ở đâu?" Nam Cung Tuyết do dự một lát, sắp như nói, "Trói buộc chúng ta xiển xích chính là chúng ta chấp niệm muốn." Liêu Chi Phản nhẹ gật đầu, cảm thấy hiểu rõ. Hắn đi vào trong tiểu viện, trong tay hồng quang lóe lên, một đạo hắc hỏa thẳng đến dưới cây võ đạo hai thánh mà đi. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Chi Phản, trong ánh mắt bọn họ tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, hắc hỏa trong chớp mắt đem bọn hắn thôn phệ. Cả viện đều bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ bầu trời, toàn bộ thế giới cũng đi theo thiếu lốt, giống như bị thiêu hủy giấy thế giới. Không biết có phải hay không ảo giác, trong ngọn lửa Liêu Chi Phản mơ hồ nhìn thấy trời sinh Vân Sĩ đối Liêu Chi Phản sau lưng Nam Cung Tuyết nhìn thoáng qua, đối nàng nhẹ đầu. Nam Cung Tuyết nhắm mắt lại nói nói, năm đó sư phụ cùng sư bá rời đi võ phái. Dạo chơi trời hạ tối hậu không biết tung tích, toàn phái trên giới lại không người gặp qua bóng dáng của bọn hắn, ta từ biệt sư huynh ra ngoài tìm kiếm sư phụ bọn hắn, cơ hội tìm khắp thiên hạ lại bật vô âm tín. Nang lộ ra một vòng tuyệt khổ, ta tìm lượt thiên hạ Nam Châu, tìm lượt 4 trong biển Nam Hải, Bắc Minh Hải, Mộc Lan Hải, cuối cùng mới đến cái này trên Đông Hải, trong lúc vô tình đạp lên tòa này tiên linh đạo, gặp phải xa cổ tiên tộc, bị vĩnh viễn giam cầm ở đây. Về phần sư phụ cùng sư tích, điểm manh 14. Nghĩ nghĩ nói, nói có lẽ Đạo hai thánh 4 cũng không nghĩ để các ngươi tìm tới hắn, cũng có lẽ bọn hắn rời đi thế gian này đi cái gọi là tiền giới, cái gọi là minh giới cùng các loại, dù sao nhân gian đối bọn hắn mà nói đã vô cao thủ. Giống bọn hắn cái này cùng tồn tại, nơi nào đi không được. Ta cùng Nguyệt Thiền nhiều năm trước tại chết giới nước tìm tới hai thánh sở lưu lại bút ký. Vậy có lẽ là bọn hắn ở nhân gian sau cùng vết tích, mà nước động phía dưới là sinh tử lô tử chi mạnh vỡ, lúc ấy đã cùng minh giới quan thông, bị minh giới thôn phệ, bởi vậy Lôi Chi, Võ đạo hai thánh rất có thể cuối cùng là đi minh giới. Nam Cung bỗng nhiên mở mắt ra, thật chứ? Liêu Chi phản gật gật đầu, quyển sổ kia hiện tại đạo phái chí thủ, tính ra. Vô đạo hai thánh cũng coi là tìm được cách đời chuyển nhân. Nam Cung Kiệt lúc này nhưng lại ảm đạm mà túi tấp đầu, chỉ là ta lại là không thể đi minh giới tìm tìm bọn hắn. Kinh lịch số hơn 1000 năm, bọn hắn có lẽ đã sớm hình thần câu diệt, còn nữa nói sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ một khi bị các ngươi cướp đi, chúng ta những người này kết cục vô ở ngoài vừa chết, những này chấp niệm cuối cùng chỉ có thể theo gió mà qua, có lẽ ta sớm nên buông xuống. Lúc này đang thiêu đốt trong không khí một bóng người từ trong suốt dần dần trở nên chân thực. Phạm La tử trong không khí đi ra, trên mặt vẻ thương hại, thanh âm lại là băng lãnh. Nam Cung Tuyết, ngươi cứ như vậy từ bỏ người kính yêu sư phụ cùng sư bá sao? Nam Cung Tuyết hừ một tiếng, sư phụ cùng sư bá mãi mãi cũng tại tâm ta bên trong, mà không phải ngươi hư cấu cái này thật lâu thế giới bên trong. Phạm La Thiên còn nói nói, chẳng lẽ tại cái này hư ảo mộng cảnh bên trong, ngươi không sung sướng? Ngươi có thể vĩnh viên cùng sư phụ ngươi sư bá cùng một chỗ, không cần lo lắng sinh lão bệnh tử, mà ngươi bây giờ lại chơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị hỏa thiêu chết, ngươi quên hai người kia đã từng đối ân tình của ngươi sao? Chẳng lẽ bọn hắn không phải ngươi chỗ tiếp chấp niệm chỗ ở đây sao? Dễ dàng như thế liền từ bỏ Có phải là hai người kia tại ngươi tâm lý căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao." Nam Cung Tuyết thân thể hơi hơi run rẩy lên, giận nói, "Ta không có, ta đã vây ở cái này huyễn cảnh bên trong mấy ngàn năm, ta đối sư phụ sư bá tình cảm là sẽ không thay đổi." Phạm La Thiên cười lạnh một tiếng, chàn đầy đùa cợt cùng trêu tức. Lúc này Liễu Chi phản tiến lên một phát bắt được Phạm La Thiên hốt, "Cùng hắn có cái gì có thể nói? Đừng bị hắn mê hoặc nội tâm của ngươi, Nam Cung Tuyết." "Phạm La Thiên, ngươi rủ sao cũng là xa cổ tiên tộc, dùng những này liên nhi thổi đèn thủ đoạn có ý tứ sao?" Ngươi ngoài mạnh trong yếu đã bị ta nhìn thấu, ngươi liền đợi đến ta rời đi thật lâu thế giới sau đưa ngươi chạy về ngươi tiên giới đi." Liêu Chi phản trên tay hắc hỏa bắt đầu cháy rừng rực, đem Phạm La Thiên thân thể đốt thành cho bụi, Phạm La Thiên nhìn xem Liêu Chi phản tràn đầy ánh mắt thương hại, vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi, nhìn xem ai mới là sau cùng bên thắng, nhân loại. Phạm La Thiên huyền ảnh bị đốt thành cho, Nam Cung Tuyết thật lâu thế giới cũng thiêu đốt hầu như không còn, tựa như cho tàn chậm biến mất, cảnh sắc chung quanh lại là biến. Bọn hắn đi tới một cái khác tiểu thế giới bên trong. Nam Cung Tuyết bốn phía nhìn một chút, đây là địa phương nào? Chỉ thấy sắc trời âm trầm. Mây đen cuồn cuộn, từng đợt gió lạnh thấu xương đánh tới, một ngọn núi dốc đứng đại sơn nằm ngang ở trước mặt, đại sơn tả hữu cảng có hai cái thấp nhỏ một chút đỉnh núi. Ở dưới chủ phong bên trên mây đen dày đặc, quanh năm không tiêu tan, chủ phong dưới núi lại có một mảnh hòa hùng rừng phong rất là đáng chú ý. Nhìn qua tòa kia quen thuộc sân phong, Liếu Chi phản nói nói, là sát phong. Đây là Tiêu Mai Hân tổ sư thận lâu thế giới. Nguyên lai like đây chính là La Sắt phong, ta tại Dương Gian thời điểm lại là chưa từng đi La phong, cùng La Sắt phong những cái đạo tu sĩ cũng không có gì giao tình. Lại không biết Tiêu Mai Hân trong lòng thiếu hộ sự tình là ai cái gì. Liêu Chi phản nháy máy mắt, hé miệng nói: "Thế gian người thiếu hụt sự tình phần lớn vì tình, có lẽ là Tiêu Mai Hân đã từng tiếp nối mất đi một đoạn tình cảm, chính là không biết Tiêu Mai Hân tổ sư bí ẩn sự tình bị ta nhìn thấy, cái này có tính không khi sư di tổ." Nam Công Kiệt cười cười: "Tiêu Mai Hân khả nhìn không ra là sẽ vi tình sợ khốn người. Chúng ta lên núi đi xem một cái chẳng phải hiểu rõ, vừa vặn ta còn chưa có đi qua La sát Phong. Nghe nói các người La sát Phong phía sau núi có một tôn La sát hóa huyết tôn rất là ảo diệu, ta vừa vặn đi xem một chút." Liêu Chi phản gật gật đầu: "Ngươi bây giờ cũng chỉ có thể tại Tiêu tổ sư ký ức cảnh bên trong nhìn một chút tòa kia tượng đá." Trong hiện thực La Sát Hóa Huyết Tôn đã vỡ vụn. Ồ, chẳng lẽ các người La Sát Phong cũng bị người đánh lên đỉnh núi, hủy tòa kia Hóa Huyết Tôn? Liêu Chi phản lập đầu, cất bước hướng La Sát Phong bên trên đi đến, vừa nói, "La Sát Hóa Huyết Tôn bị ta luyện hóa, về sau tại Thương Đế Thành bị cửu nghi kiếm trấn vỡ." Vừa bước lên La Sát Phong chủ phong, rõ ràng cảm thấy một cỗ khẩn trương tốc sát chi khí chạm mặt tới, La Sát Phong phân thượng trung hạ ba viện, phân biệt là dưới nhâm viện, ly hồn viện, La Ma viện, dưới nhâm bình thường là nô bộc tạp dịch cùng một chút thế tục khách hành hương cùng phụng chỗ ở. Còn không có tiến vào dưới nhân viện Liêu Chi Phản liền cảm thấy xung quanh tràn ngập khẩn trương cảm giác các bách, gặp phải mấy cái La Sát Phong môn nhân cũng đều lạnh như băng nhìn xem lên núi hai người, trong ánh mắt tràn đầy dò xét cùng sắc khí. Các người La Sát Phong người đều là như thế có địch ý sao? Liêu Chi Phản lắc đầu, cái này bên trong là Tiêu Mai Hân sư tổ ảo tưởng ra thế giới, nhưng không phải chân chính La Sát Phong, ai biết nữ nhân kia trong giấc mộng La Sát Phong là cái dạng gì. Lời còn chưa dứt liền nghe phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, người nào không trải qua thông báo liền tự tiện xông vào La Sát Phong, chán sống phải không? Liêu Chi Phản quay đầu nhìn lại, giữa nhậm viện ngoài cửa viện hai tên mặc là sắt phong môn nhân phục sức tu sĩ chính lạnh như băng nhìn xem hắn, trong tay đã cầm pháp bảo của mình. Nam Cung Tuyết nói nói, "Ta là võ đạo phái Nam Cung Tuyết, muốn gặp các ngươi phong chủ Tiêu Mai hơn muốn." Im ngay. Không nghĩ tới hai tên đệ tử kia sắc mặt đột nhiên càng thêm âm trầm, giống như bị nhục nhã mặt đỏ lên, sắc khí dày đặc lệnh giọng nói, "Nữ vương đại người có tên hủy há lại ngươi có thể gọi thẳng." "Nữ vương ba đại nhân." Liêu Chi phản cùng Nam Cung Tuyết lẫn nhau nhìn đối phương một chút, đều cảm thấy xưng hô thế này có như vậy một chút nhị quá Ai không biết chúng ta La Sát Phong hiện tại chính là Thiên Hạ Tu Hành giới chi chúng chủ, Nữ Vương đại nhân Trưởng quản bà cung 12 phòng, Nam tông bảy đại phái, liền ngay cả Thương Đế thành tư đồ thị hàng năm cũng muốn tới đây triều công Vân An, không phải hù dọa ngươi, ta chính là tư đồ thị trực hệ hậu duệ, nhận được Nữ Vương đại nhân thưởng thức mới gia nhập La Sát Phong, ngươi là cái thá gì? Đúng đấy, Nữ Vương đại nhân là các ngươi muốn gặp là gặp. Cái gì võ đạo phái Nam cung Tuyết, chưa nghe nói qua, thừa dịp ta hai người còn không có nội giận, từ đâu tới đây mau mau lăn chạy về chỗ đó, trở về chuẩn bị ký càng lễ vật, viết xong bái thiếp lại đến Bái Sơn. Một người khàn nói Nam công quyết bị tức phải bộ lực nhỏ loạn chiến. Liêu Chi phản mỉ môi, tiêu mai hân tổ sư trong lòng thiếu hồ sự tỉnh, ta tựa hồ biết. Hắn đi lên trước hai bước, trên hai tay hắc hỏa hừng hực, âm sát khí đột khởi, náo ra một chút động tĩnh nàng tự nhiên sẽ ra. Hai tên thủ vệ đệ tử xem xét Liêu Chi phản trên thân sát lửa, không khỏi lấy làm kinh hãi, la sát đốt mạch trải qua. Nguyên lai like ngươi cũng là La sát phong đệ tử, thật kính thật kính, chỉ là ngươi làm chúng ta thiên hạ thứ nhất phái đệ tử, làm sao cùng cái này một ngoại nhân đi cùng nhau. Liêu Chi phản hừ một tiếng, liền gặp thân hình hắn lên. Như thiểm điện xuất hiện tại hai người trước mặt, Song trưởng đối lấy bọn hắn ngực ba một trưởng vỗ ra, chỉ đem hai người đánh ra xa mười mấy trượng lăn nhập dưới nhâm trong nội viện. Hắn cánh tay trái dơ cao, một đạo hắc hỏa hướng lên thiên không, hóa thành một đầu to lớn sắt hỏa chi long, chui vào giữa tầng mây lăn lộn gào thét. Động tính lớn như vậy, Tiêu tổ sư hẳn là nghe thấy đi. Nam Cung Kiệt nhíu môi, liền sợ ngươi dẫn không ra Tiêu Mai Hân, ngược lại dẫn tới La Sắt Phong tu sĩ đến liều mạng với ngươi. Năm bất quá cũng không sao, thần lâu thế giới bên trong người thực lực sẽ không vượt qua chủ nhân, cái này bên trong tất cả mọi người cộng lại cũng sẽ không mạnh hơn nàng, Tiêu Mai Hân không phải là đối thủ của ngươi. Những người khác tự nhiên không cần lo lắng. Lúc này liền nghe giới nhâm trong nội viện một trận ồn ào, sau đó một đôi tu sĩ mặc áo đen áo bào đen, đang đang đang bước nhanh đi ra, chỉnh tề vẻ mặt, đi tới Liêu Chi Phản cùng Nam Cung Tuyết hai người trước mặt. Một người cầm đầu lão giả tóc trắng trên dưới dò xét một phen Liêu Chi Phản, khắp khuôn mặt là sắc khí, nhưng cũng cô nén không dám phát tác, chỉ là lạnh giọng nói: "Nữ vương đại nhân để hai người các ngươi lên núi lắng nghe phát biểu." Nam Cung Tuyết tức giận hừ lạnh một tiếng: "Phát biểu? Đây là nàng nguyên thoại." Liêu Chi Phản khoát khoát tay nói nói, đối ta mà nói nghe tổ sư phát biểu, cũng không có gì không đúng. Nói hắn đi theo kia hai đội tu sĩ áo đen đi đến La Sát Phong. Chương 584, Ma Tâm không lường được, 6. Nam Cung Tuyết đi theo Liễu Chi Phản theo mấy cái kia La Sát Phong môn nhân hướng La Ma viện đi đến, nàng không tự giác liền đi theo Liễu Chi Phản sau lưng, tự hồ cảm thấy cái này bên trong là La Sát Phong, Liễu Chi Phản mới là chủ nhân. Có những người kia dẫn đường, từ dưới nhân viện trải qua ly hồn viện đến La Ma viện, vậy mà không một người ngăn cản, ven đường nhìn thấy La Sát Phong đệ tử thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút đều không có, toàn bộ La Sát Phong tràn ngập tại một cỗ tốc mục cấp bách trong không khí. Đi tới la Ma viện, Liêu Chi Phản ngựa đầu nhìn kia cái cung điện to lớn, cái này cùng hắn trong ấn tượng La Ma viện hoàn toàn khác biệt, cách mấy ngàn năm thời gian, tại cái này La sát phong bên trên, trừ đỉnh núi kia phiến không tiêu tan mây đen, không, có Liêu Chi Phản quen thuộc đồ vật. Địa vị La Ma viện bên ngoài, áo đen lão giả cung cung kính kính đối trong điện bái, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, tông chủ ở trên, dưới núi hai người đã bị thuộc hạ đưa đến trên núi, mời tông chủ xử trí. Ừm, đi xuống đi. Tiêu Mai hân thanh âm từ trong điện truyền đến, Liêu Chi Phản nghe được thanh âm này có chút lưỡng biếng. Một đám La sát phong tu sĩ không lưng bước nhỏ ngược lại lui ra ngoài. Nam Cung Tuyết biểu môi nói, tiêu mai hân thần thần bí bí làm cái quỷ gì. Nói nàng trực tiếp đẩy cửa vào, Liêu Chi Phản cũng theo sau lưng, chung quanh tu si thấy thế nhau nhau lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc, nhưng lại không người dám ra một tiếng. Vừa tiến vào đại điện, Liêu Chi Phản cùng Nam Cung Tuyết liền không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy trong điện cực điểm xa hoa, kim khảm ngọc xây, châu đáo anh lạc, chỉ là tia sáng rất tối, một vòng tà dương từ cửa hông bên ngoài ném đến đại điện bên trong, chiếu ra mấy bước mở nhạt bóng ngược. Bốn sắp xếp hoàng kim núc thành trậu than sắp xếp trong đại điện, ánh lửa cũng rất là yếu ớt, ngọn lửa nhảy lên tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, giống như đã thật lâu không ai duy trì qua, hai hàng to lớn giá đỡ đứng ở đại điện hai bên, phía trên đều là nổi tiếng thiên hạ pháp bảo đồ vật, có chút Liêu Chi Phản nghe đều chưa nghe nói qua, hay là Nam Cung Tuyết kiến thức rộng rãi, một một đạo ra những pháp bảo kia giật mình người lai lịch. Liêu Chi Phản cũng tò mò tả hữu quan sát, cái này nhưng so hắn chỗ thời đại là sát Phong La Ma viện vàng son lộng lẫy nhiều lắm. Phô trương nhiều lắm. Đẹp mắt đi. Tiêu Mai ngân thanh âm từ phía trên truyền Nhị nhân chuyển qua thân, nhìn thấy ngồi tại phía trên cung điện Tiêu Mai Hàn, trời chiều bóng tối chiếu không tới nàng, nàng ngồi trong bóng đêm ra hổ trên ghế ngồi, toàn bộ thân thể đều ham tiến vào cái ghế bên trong, hai tay dựng lấy tay vịn, đầu hơi hơi ngước, giống như không có xương cốt đồng dạng bày ở bên trong, hai chân duỗi thẳng chổng lên nhau, một đôi mặc màu xanh rải theo chân còn không quy luật loạn choạng, nàng mặt mũi tràn đầy. Quên đại cùng buồn bực ngắn ngẩm. Ở sau lưng nàng trên đỉnh đầu có một khối mấy chữ lớn nhỏ bảng hiệu, phía trên viết bốn cái mạnh mẽ chữ cổ, nhất thống thiên hạ. Nàng dưới chân một trái một phải các buộc lấy một con kim mao sư tử, một con bạch trán hổ. Dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào dưới chân của nàng, chỉ là khi thì mắt lộ hung quang. "Tiêu Mai Ân, ngươi là đem khắp thiên hạ truyền kỳ linh bảo đều thu thập tại đại điện này bên trong sao?" "Hừ, những vật này để ngươi đối coi trọng bảy ngàn năm, ngươi liền sẽ cảm thấy còn không bằng nhìn một đống có ý tứ." Liêu Chi Phản khẽ ngẩng đầu nhìn xem ngồi rất cao Tiêu Mai Ân, do dự một chút, túi đầu nói nói, "Vãn bối Liêu Chi Phản gặp qua Tiêu tổ sư." Tiêu Mai Ân lúc đầu thần sắc mất tinh thần, giống như đại chiến qua đi không có đất dụng võ quân, nghe xong Liêu Chi Phản lời này, ánh mắt của nàng nháy mắt sáng lên, khịp khịp lên khóe miệng cười một tiếng. Ngươi còn rất biết cấp bậc lễ nghĩa, không giống trước đó đối với ta như vậy muốn đánh muốn giết rồi. Lúc trước ngươi là cản ở trước mặt ta đối đầu, hiện tại ngươi là ta tổ sư, cả hai tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Tiêu Mai hân khoát tay áo, thiếu khí vô lực nói nói, "Được rồi được rồi, biết ngươi rất ngoan, tùy tiện ngồi á." Nam cung Tuyết Diêu cẩn nói, "Ta cho là ngươi dạng này nữ nhân, đáy lòng tất nhiên cất giấu một đoạn không thể cho ai biết réo rắt thảm thiết tình yêu, có thể để ngươi tiếc nuối sự tình tất nhiên là nhị nữ tình trường, không nghĩ tới ta đến ngươi cái này trận lâu thế giới mới phát hiện, lai like ngươi cả một đời nhất hướng tới sự tình bốn vậy mà là trở thành thiên hạ trung chủ." Khi cái gì bốn nữ vương đại nhân, buộc cho ngươi nghĩ ra." Tiêu Mai Hân thở dài, nói nói, như nữ tình trường cũng chính là chuyện như vậy, ta cũng không hướng tới cái gì, chỉ là đối hùng bá thiên hạ cảm thấy hứng thú nhất, ta khi còn sống, la sát phong phù nhưng đã là thiên hạ cường quyền một trong, nhưng ở trên ta còn có Tiên Âm Tông, Quỳnh Hoa kiếm phái, Điểm Thú núi, Võ Đạo phái các đại phái cự phách, càng đừng đề cập thương đế thành lừng lấy mấy ngàn năm, ta Tiêu Mai Hân nghĩ đem thiên hạ trung chủ kia làm mơ mộng hão Nói đến lúc ấy ta nằm cũng nhớ trở thành để thiên hạ kính sợ vương, chỉ là ý niệm này một mực dấu ở đáy lòng không có ý nói ra, sợ bị người chế giễu. Nhiên Kỷ sau khi lớn lên, ta đem phong chủ chi vị chuyển cho đồ đệ, mình khắp thiên hạ đi dạo xung quanh, nghĩ đến coi như không thể thống ngự thiên hạ, tại thiên hạ ở giữa đi một chút cũng tốt, về sau liền đến Đông Hải, trong lúc vô tình tiến vào Tiên Linh Đạo, sau đó bị vây ở cái này bên trong. Nói như vậy, cái này thật lâu thế giới chính là của người mộng tưởng rồi. Tiêu Mai Hân gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ngay từ đầu ta cũng coi là là như vậy, Phạm La Thiên tìm tới ta lúc, hứa hẹn ta chỉ cần ta quy thuận hắn, khi hắn cái gọi là hộ pháp tu sĩ, liền để ta thực hiện vọng, để ta thành vị tiên hạ tu sĩ chí chủ. Tất cả mọi người chẳng những sợ ta, càng muốn kính ta, yêu ta, xem ta vì nữ vương đại nhân. Liền xem như tư đồ thị cũng muốn đối ta túi đầu xương thần. Nàng nữ bay, ta lúc ấy ma quỷ ám ảnh, cảm thấy dạng này cũng không tệ, dù sao khắp thiên hạ loạn đi dạo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đáp ứng. Tại cái này bên trong cái thứ nhất 100 năm, ta thật giống như thiên mệnh sở quy, tu vi một ngày ngàn bên trong, liên tiếp đánh bại các phái cường giả, cuối cùng đánh bại thương đế thành tư đồ thị, vẫn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ, sau đó nhất thống thiên hạ tu hành giới. La Sắt Phong thay thế Thương Đế thành thành vì thiên hạ thứ vừa tu hành thế lực, ta khi đó thật sự là đắc chí vừa lòng. Sắc mặt nàng ngẩm đạm, cây vốn không có nửa điểm vẻ đắc ý, nói tiếp, cái thứ 2 100 năm, thiên hạ lại không người dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta, quả nhiên là ngôn suất phát tụy. Cái thứ 3 100 năm, ta đã trở thành tu hành giới bất diệt truyền thuyết, cái thứ 4 100 năm, tất cả người tu hành đều lấy có thể đi tới La Sắt Phong thấy ta một mặt là lớn nhất vinh quang năm. Nói nàng thở dài, thân thể tại trong ghế hướng xuống trên trên, thoải mái hơn nổ vào ra hổ cái ghế bên trong, một bức hút thuốc phiện đổi phế công tử ca bộ dáng. Sau đó thì sao? Nam cung Tiết Thế mà còn nghe được thật có ý tứ. Tiêu Mai hừ bên môi, không thú vị. Chỉ có thực sự trở thành thiên hạ trung chủ, vô địch tại thế gian thời điểm mới hiểu được loại kia tịch mịch cùng tiêu điều. Một người nếu như ngay cả một địch nhân đều không có, kia là gì chờ điều Hữu bốn nàng thở dài nói, vô địch là cỡ nào, cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào, cỡ nào trống rỗng bốn. Phục Năm Nam cung Tiết che miệng nhỏ giọng nở nụ cười. Liêu Chi phản nói nói, đã tổ sư đã chán ghét cái này bên trong, vậy liền cùng ta cùng rời đi, đi. Phạm La trói buộc ta thận lâu tiểu thế giới vừa mới bắt đầu liền bị ta phá, nhưng ta thận lâu thế giới cùng các ngươi nặng trĩu lên nhau. Muốn hoàn toàn rời đi cái này bên trong, nhất định phải đem các ngươi trước đó tất cả tiên linh đảo tu sĩ thận lâu huyện dưới tất cả đều phá vỡ mới được. Tiêu Mai Hần nghe thôi nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, lời ấy cũng là có lý, ta đích xác sớm đã khi dính thiên hạ này nữ chính. Nàng giơ ra một cái tay, đến, kéo tỉ tỉ một đêm, Ngự Vương bung bung lâu, ta lười nhác ngay cả một ngón tay đều không muốn động. Liêu Chi phản tiến lên giữ chặt Tiêu Mai Hần tay đưa nàng kéo lên, Tiêu Mai Hần híp mắt nói nói, "Tốt, tốt, hảo hài tử, ta vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là có thể làm to sự tình, La sát phong, có ngươi dạng này bối, cũng coi là tổ sư phù hộ." Đúng. Ngươi lạ là, là sát phong đương thời phong chủ sao?" Liêu Chi phản lắc đầu, "Ta giết sư phụ ta, làm hai năm phong chủ sau liền đem vị trí chuyển cho sư muội." "Nha?" Tiêu Mai Hân gật gật đầu, "Kia tất nhiên là sư phụ ngươi sai. Ngươi đã có thể đem vị trí chuyển cho sư muội, chắc hẳn không phải vì trước trưởng môn." Liêu Chi phản cười cười không có nói thêm nữa. Nam Cung Kiệt rêu cợt nàng nói nói, "Tiêu Mai Hân, ta biết ngươi vì cái gì cảm giác đến phát chán tình mình, ngươi là thiếu con trai." "Ha ha ha bốn." Không nghĩ tới nàng tiểu nói này, ngược lại là câu lên Tiêu Mai Hân một cọc chuyện tương tâm, nàng đạm thở dài, "Ta 18 tuổi lúc sinh qua một đứa bé." Nhưng vừa sinh ra tới ta cảm thấy xấu xí, liền để ta đưa cho một hộ nông dân. Về sau nghe bên người sinh qua Hải tử Vũ già nói, hải tử vừa sinh ra tới đều rất xấu bốn chờ ta về sau lại đi tìm, cũng đã tìm không thấy. Ta dưới cơn nóng giận, liền đem cái thôn kia trong vòng phương viên chăm dặm tất cả bách tính giết sạch sành sanh, nhưng về sau ta bỗng nhiên lại tưởng tượng, vạn nhất con của ta ngay tại những người kia bên trong, há không cũng bị ta giết bốn. Nam cung Tất niết niết miệng, dị dạng ánh mắt nhìn xem Tiêu Mai Hân, lúc này mới hiểu nhớ lại, cái này Tiêu Mai Hân năm đó thế nhưng là thiên hạ tu hành giới nổi danh nữ ma đầu, giết người không chớp mắt. Trước mắt bộ này có chút ngu dại nhàn trán nữ nhân, có lẽ chỉ là nạng khác một bức mặt nạ thôi. Liêu Chi Phản nói nói, "Tiêu Tổ sư, đã như vậy, kia Liêu Chi Phản liền phá vỡ ngươi thật lâu thế giới." Tiêu Mai Hân gật gật đầu, "Như thế rất tốt, ta rốt cục muốn rời khỏi cái này hư giả thế giới sao?" "Quá tốt," sau đó nàng liền dùng một cái thanh âm quái dị nợ nụ cười. "A ba ha ha ha ha ba a ha ha ha ba." Nam Cung Tuyết tiến đến Liêu Chi Phản bên thay thấp giọng nói nói, "Ta cảm thấy sư tổ ngươi thành là tại cái này bên trong thời gian quá lâu thần trí có chút không bình thường muốn." Liêu Chi Phản trong tay hắc hỏa Hỏa thành tám đạo hỏa long hướng lên thiên không, hỏa long lại tản ra biến thành tám đạo màu đen đánh lửa, nháy mắt in dấu tiến vào hư ám bên trên bầu trời, theo sát lấy thiếp vàng sắc bầu trời, hỏa hồng trời chiều, màu hồng đỏ dáng hồng toàn đều đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Kia tám đạo hắc hỏa đem toàn bộ bầu trời phân thành tám cánh, tám cánh bầu trời mảnh vỡ cháy hung hực, bị hắc hỏa thôn phệ, dần dần lộ ra đằng sau khác thuận theo thiên địa. Tiêu Mai hơn giang cánh lên, bốn thiên hạ của ta cứ như vậy hóa thành huyền vốn là vật hư hảo. nên về hư ảo. phản thu tay lại bên trong hắc hỏa trạng còn áp thú đao. Lúc này từ thiêu đốt lên bên trên bầu trời đi kế tiếp Trần Chuồng Nam từ đến, tóc bạc phiêu dương, mặt vô ngũ quan. Hắn một bên từ trên bầu trời từng bước một đáp đến, vừa nói: "Tiêu Mai Hân, ngươi chớ khát vọng thiên hạ, liền bị ngươi như thế thiêu thành cho tàn sao? Ngươi thật cam tâm đem vô thượng vị thế, vô tận uy nghiêm cho một mùi lửa?" Tiêu Mai Hân nhún vai. Phạm La Thiên tiếp tục nói: "Ngươi không muốn bị vạn người kính ngưỡng, bị tất cả mọi người hái mộ sao? Một trò chơi thôi, hiện tại trận này trò chơi ta chơi dính. Ta đã sớm dính, chỉ là một mực không có năng lực bài trừ cái này hư giả thế giới." Hiện tại hậu bối của ta có được phá vỡ ngươi thận lâu thế giới năng lực, ta cũng không cần thiết lại cùng ngươi giả mù sa mưa, ngươi cái này không mặt mũi người quá gì. Tiêu Mai hơn, ngươi sẽ vì này trả giá đắt, ngươi tới làm đúng, thế nhưng là vĩnh hằng bất diệt cổ tiên chiến tướng. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi này, một ít buồn cười manh khỏe liền có thể thay đổi kế hoạch của ta sau năm? Biết quay lại, sẽ hắn. Ô nào không nớt đệ người phiên trán. Liêu Chi phản đối Phạm La Thiên Huyền ảnh nô ra tay mở ra năm ngón tay, năm đoàn màu đen cầu từ hắn lòng bàn tay mau chóng đuổi theo, đem Phạm La Thiên ảnh tiêu thành cho tàn, đi theo quanh bầu trời đại địa cùng một chỗ lặng yên tán biến giống như tán đi khói, ba người đứng tại một cái thế giới mới, một mảnh lũ ám, cắt vàng mênh mông, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là vô tận sa mạc. Một trận gió nóng cuốn lên cắt đá từ phía trên bên cạnh đánh tới, tựa như một đầu màu đất mãng long vắt ngang giữa thiên địa. Trên đất hạt cắt có từng mảnh từng mảnh màu đỏ vết tích, tản ra mùi máu tanh nồng đậm nhị, từng cỗ tàn tạ thi thể tàn mát tại cắt đá ở giữa, có lửa dậy tại dưới cắt vàng. Đoạn mắt bin khí pháp bạo khắp nơi có thể thấy được, có cắm tiến vào hạt cắt bên trong, có cắm ở trên thân người chết. Nhiều như vậy thi thể, đây là ai lâu thế giới? Đại lão nhân Tiêu Mai Hân hỏi nói, nếu thật là vậy nhưng kỳ quái, lão tiểu tử kia cả một đời đều sống ở chim không thèm bị đại hoang bên trong, không nghĩ tới tâm lý thích nhất hay là cái kia hoang vu địa phương. Cố thủ khó bỏ. Có lẽ chân chính rời đi mới có thể hoài niệm cái thứ quen thuộc nhất địa phương. Nam Cung Tuyết thở dài. Đại sa mạc gỗ bị bên trên gió nóng vòng quanh cắt vàng thổi tới, một câu nói cũng theo cắt vàng chuyển đến. "Tiểu tử, ngươi có thể tính đến rồi." So ta tưởng tượng càng nhanh một chút nhi. Ba người quay đầu nhìn lại, thấy một cái cồn cắt đằng sau, ngồi một cái hói đầu địa trung hại lão nhân, trên tay tràn đầy máu tươi, trước mặt hai bộ thi thể bị người mở thân. Đại Hoang lão nhân hiên viên khệ. Liêu Chi phản trong tay hắc hỏa bốc cháy lên, lộ ra một vòng địch ý cùng sát khí. Chương 585, ma tâm không lường được, 7. Hiên viên hát hừ một tiếng, nói nói, Tiêu Mai Hân, ngươi là thế nào quản giáo hồ bối, lao phu bất kể nói thế nào cũng đều là hắn tiền bối, ta còn không nói gì, hắn liền như vậy địch ý tràn đầy, có phần. Tiêu Mai Hân khoát khoát tay, biết quay lại, khỏi phải khẩn trương như vậy, lao tiểu tử này không phải chúng ta đối nhân. Hiên viên hát, ngươi đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Đại Hoang lão nhân từ đống cát bên trong bò lên, dùng hạt cắt cỏ sát máu trên tay. Sớm liền chuẩn bị tốt, mau mau phá vỡ những này vướng cảnh, để lao tử khôi phục thân tự do. Nhiều năm như vậy đến, ta không ngừng lặp lại giết chóc những cái kia đã từng bị ta giết chết qua một lần địch thủ, nói đến buồn cười, ta hiện tại cơ hồ đem bọn hắn cũng làm thành bạn cũ chi kỷ. Tiêu Mai hân cười nói, người lão quỷ này, thật là nhìn thoáng được. Muốn là năm đó những người kêu biết ngươi bây giờ nghĩ như vậy, không biết có thể hay không tròng mắt rơi một chỗ. Liêu Chi phản chém ra thận lâu vướng cảnh, Phạm La Thiên lưu tại phương này tiểu thế giới bên trong cái bóng xuất hiện lần nữa, nhưng lần này không chờ hắn mở miệng, Liêu Chi phản liền cùng nhau đem nó trừ bỏ. Đại Hoang lão người về sau là Trần Cửu Kiếm cùng Sích Diễm kiếm tiên hiện thế, hai người cùng là kiếm tu, nhưng trong lòng chỗ tiếc lại rất là khác biệt, Trần Cửu Kiếm cả đời tiếc nuối nhất sự tình là không có thể đem mình chín kiếm truyền thừa tiếp, hắn Trần thị chín kiếm là chính hắn lĩnh ngộ ra đến, cũng không phải là phải từ truyền thừa, bởi vậy hắn cũng không có sư môn phe phái, Trần Cửu Kiếm cả đời cũng không con cái, bởi vậy mới có thể tại tuổi già thời điểm dạo chơi thiên hạ, vì chính là có thể tìm tới một cái tư chất chắc tuyệt đệ tử. Liêu Chi phản bọn người tiến vào Trần Cửu Kiếm thận lâu hoàn cảnh phát hiện hắn lại nhưng đã chờ ở mình chô ở tiểu viện từ bên trong, tại hắn huyên cảnh bên trong thu mấy cái tư chất kinh diễm đồ đệ thi thể ngược lại ở bên cạnh hắn. Chân Cửu Kiếm yên lặng uống trà, chờ lấy Liêu Chi phản đến. Ngươi cứ như vậy từ bỏ chấp niệm trong lòng? Bội phục. Hiên Viên hát thở dài. Chậc chậc chậc, đây đều là ngươi giết. Hắn nhìn qua tiểu viện tử trong trong ngoài ngoài mười mấy bộ thi thể, bên trong không chỉ có đồ đệ của hắn, còn có thân nhân của hắn. Chân Cửu Kiếm uống xong cuối cùng một miệng trà đem chén trà nát, nhìn Liêu Chi phản, cười nói, ta đã vì ta chiến kiếm bên trong cuối cùng 3 kiếm tìm được truyền nhân, những này chấp niệm giữ lại tác dụng gì? rút khoát chém dụng tâm ma, thoát được tự tại. Tiêu Mai hân hử hừ cười lạnh, các ngươi những này tu sĩ chính đạo, quả nhiên là hạ quyết tâm lục thân không nhận, nếu là ta, dù là biết rõ là huyễn tượng, ta cũng không đành lòng hướng cha mẹ ta người hạ thủ, sự tình chết như sự tình sinh, không phải là các ngươi trong miệng nói ra sao?" Nàng chuyển hướng Nam Cung Kiệt nói nói, "Nam Cung, muốn là vì thoát ly thận lâu tiểu thế giới, mà để ngươi giết chết sư phụ ngươi cùng sư bá, ngươi làm ra được sao?" Nam Cung Kiệt lắc đầu. Chân Cửu Kiếm nói nói, "Kiếm tu cùng các ngươi pháp tu khác biệt, tu nhất định chém dụng một thứ gì đó mới có thể bước vào cảnh giới mới." Từ xưa đến nay kiếm đạo một đường chân chính có đại thành tựu người, hoặc là tiên điên hoặc là đồ đẫn, hoặc là thị sát như mạng người cô đơn bốn muội nước trên kiếm đạo không có đại thành tựu. Nói đến chỗ này Liêu Chi Phản trong lòng không khỏi nhớ tới ngàn năm trước kiếm đạo cường giả Ba Kiếm Tiên, người kia sắc thực thị sát như mạng, thiên ác không phân, toàn dựa vào bản thân yêu thích, nhưng tu vi của hắn tại lúc ấy thế nhưng là số 1 số 2. Ba Kiếm Tiên sử dụng bảo kiếm Khôi La Cửu, tại Thương Đế Thành một trận chiến bên trong di thất, Liêu Chi Phản dù sau đó tới tìm về con nắc nhưng không có tìm tới Khôi La Cửu. Liêu Chi Phản tiêu hủy Trần Cửu kiếm tận lâu thế giới. Hắc hỏa ở trong thiên địa thiếu đốt, bầu trời cùng đại địa đều tại một đáng lửa bên trong chậm rãi vỡ vụn. Nhìn xem đầy trời hắc hỏa, Tiêu Mai hân tò mò hỏi Trần Cửu Kiếm, ngươi liền không có về mặt tình cảm có cái gì tiếc nuối sao? Thì như hồng nhan tri kỷ loại hình. Trần Cửu Kiếm nghe thôi sờ lên cầm cười ha ha một tiếng, ta Trần Cửu Kiếm trong cả đời tiếc nuối sự tình không ít, về việc tu hành cũng bao nhiêu khó khăn chật trở, đi không ít đường quên cỏ, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại nhi nữ tình trường bên trên thuận buồm xuôi gió, nhà ta phu người cùng ta là Thanh mã biểu huynh ngội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó bái đường thành thân, chỉ tiếc Lao Thiên không tốt. Ta hai người mấy chục năm vợ chồng cũng không thể sinh hạ một nam, nửa nữ. Tiêu Mai Hân làm như có thật gật đầu, đáng tiếc đáng tiếc buồn. Hiền viên Hắc Dụ môi nói, người đang tiếc cái gì, người không phải cũng một người cô đơn, mấy chục năm không có nam nhân lão bà. Hắn ngang nhiên nói, muốn nói làm nam nhân, không có người nào so lão phu càng thèm tiêu giao khoái, đại hoang bên trong cái nào nữ nhân sinh đẹp ta không có chơi qua, thiên hạ chính đạo đại phái những cái kia hiệp nữ các tiểu thư thấy ta còn không phải ngoan ngoãn cởi xuống quần áo bốn. Tiêu Mai một tiếng, thua nói ra được, ngươi làm bẩn đạo phái nữ đệ, bị thanh đạo nhân truy sát mười mấy năm. Một mực đem ngươi đuổi tới đại hoang bên trong mới dừng tay, ngươi danh xưng đại hoang lão nhân, bất quá là tà đạo nhân sĩ nhìn ngươi lão không ấy nãy bỏ cùng ngươi, cuối cùng ngươi cả đời, ngươi còn không phải trốn ở đại hoang không dám lộ diện, thẳng đến Thanh Miểu đạo nhân cấy hạc tây về ngươi mới dám đi ra đại hoang. Ách Nam Hiên viên hắc mặt mơ đỏ ửng, ngay cả trán nhi cũng đi theo đỏ lên, ha ha ha, lúc tuổi còn trẻ sự tình, liền không cần nhắc lại. Phá vỡ Trần Cửu tiệm thận lâu huyết cảnh, theo sát lấy là Sích Diễm thế giới, Diễm người ghét như kiểu, hắn thận lâu thế giới bên trong, tu hành giới tà phái đã bị dẹp không còn. Tà đạo pháp quyết đều bị thiêu hủy vứt bỏ, trong thiên hạ chỉ còn lại có chính đạo môn phái, thượng thiện pháp tắc, trừ Bạo An Lương, mà những này chính đạo môn phái tổng môn chủ, dĩ nhiên chính là trúc Tiếu Thiên. Mọi người tại Quỳnh Hoa kiếm phái bên trong sơn môn nhìn thấy trúc Tiếu Thiên, gặp hắn một bộ uy nghi đường đường bộ dáng, Tiêu Mai Hân cùng Hiên Viên Hắc khó tránh khỏi chế giễu một phen, trúc Tiếu Thiên chỉ là lắc đầu cười khổ. "Trúc Tiếu Thiên, ngươi cái này chính đạo trưởng môn nhân làm thế nào? Đem chúng ta tà phái đuổi tận giết tuyệt, thế gian có phải là chính là một mảnh thiên hạ thái bình, tươi sáng càn khôn rồi?" Trúc Tiếu Thiên thở dài, "Đều là hư ảo, làm gì nếu lấy ta không tha." ta không tin các ngươi thận lâu thế giới bên trong không có có một ít vật tưởng. Nam Cung Tuyết nói nói, hai đạo chính tà thật giống như âm dương hai mặt, không có khả năng hoàn toàn đánh tan, trong lòng người vốn là cất dấu hắc cá một mặt, coi như người đem tà nói đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ có chính đạo tên là chính, lại làm lấy tà đạo hành động, lòng người không đủ nha." Chúc Thiếu Thiên lắc đầu thở dài, mau mau đem cái này thận lâu thế giới phá vỡ đi, ta một khắc cũng không nghĩ tại cái này hư ảo chi địa ở lâu." Chúc Thiếu Thiên về sau, mọi người đi tới lại là một mảnh đảo nguyên thị cảnh, chỉ thấy quanh hơi khói lở lở, chim hót hoan hở. Một cái hoa mỹ lầu các xây dựng ở trên sườn núi, có một dòng sông nhỏ từ lâu gian phòng xuyên qua, tại trên vách núi hình thành một cái thác nước. Gió nhẹ phơ phất, sắc trời trong trẻo, có nhàn nhạt khói trắng từ lầu các ở giữa dâng lên. Cái này bên trong không sai nha. Tiêu Mai hân hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy đầy bụng thanh đạm hương hoa thấm vào ruột gan. Ai ở tại nơi này bên trong? Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Sích Diễm kiếm tiên mang bên trong ôm xích Hà bảo kiếm, dẫn đầu đi đến thông hướng lầu các trên đá. Trung quanh rất yên cũng không có thấy người nào, nhưng đến gần tòa kia tinh mỹ lầu các về sau, liền nghe tới mơ hồ truyền đến trận trận nhẹ giọng vui cười. Mọi người cẩn thận nghe ngóng, sắc mặt không khỏi 10 điểm quái dị, Nam Cung Tuyết càng là che lốt hai khuôn mặt đỏ bừng. Tiêu Mai hân ha ha cười nói, thật nhìn không ra, người nữ nhân bình thường nhìn qua đoan trang tú lệ, thế mà tâm lý còn có như thế một mặt. Hiên Viên Hắc không có hảo ý nói nói, làm sao cứ như vậy quá khứ, dọa nàng kêu to một tiếng, ta đã chờ không nổi muốn nhìn thấy nàng kinh ngạc sợ hãi biểu lộ. Nói hắn nhẹ chân nhẹ tay đi tiến vào hai tòa lầu cắt ở giữa nở hoa đường bọn. Lầu các đằng sau lại là một cái suối nước nóng, chung quanh là một vòng đá trắng, một cái vài chục trượng viên suối nước nóng nhiệt khí cuộn, liền nghe hơi khói bên trong truyền tới một nữ tử tiếng cười. Anh ca, người đến bắt ta nha. Ha, ha ta tới rồi, tiểu tiên nữ. Lạc lạc 5 tiếng cười càng ngày càng gần, sau đó bịch một tiếng, một nữ nhân tử hơi nước bên trong chạy đến chính đâm vào hiên viên hát trên thân. Ai u một nữ tử kinh ngạc kêu đau một tiếng, ai nha. Chỉ thấy nữ nhân này toàn thân cao thấp chỉ mặc một kiện váy xa buộc lên một đầu màu hồng tái nhợt, tóc dài xóa bay, dung mạo tú lệ. Nhìn thấy hiên viên hắc không khỏi giật nảy cả mình, kinh ngạc há to miệng, lại vừa quay đầu trông thấy thần sắc quái dị mọi người, Nam công Tiêu Mai Hân, Trần Cửu Kiếm, thậm chí ngay cả cái kia La Sắt Phong Hậu bối tiểu tử tại Nữ nhân không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, các ngươi bốn các ngươi làm sao đến cái này bên trong? Hiền viên Hắc cười ha ha, Nghiễm Vũ Tiên tử, ngươi thật đúng là hữu tình thú, ha ha ha, cái này suối nước nóng sơn trang lượn lờ là làn gió thơm, xuân quang vô hạ, cũng là hài lòng, lão phu đều nghĩ ở đây ở hơn mấy ngày, không biết Nghiễm Vũ Tiên tử có thể hay không tiếp đãi nha. Đúng nha, đúng nha. Tiêu Mai Hân cũng trêu chọc nói, hơn nữa còn có cái gì anh ca, ca. các ngươi ca ca muội muội kêu thật là thân thiết, chỉ hao rước bên nương không hao rước tiền, thị ta thế nhưng là rất hâm mộ. A ha ha ha Ta vẫn cho là người là Huyền Ngọc cung cung chủ kia cùng không dính khối lựa Trần Gian lao thượng nữ, hiện tại xem ra, ta vẫn là trẻ tuổi nha." Hiên Viên hắc híp mắt cười nói. Nghiễm Vũ Tiên tử hận không thể tìm một cái kẻ đất chui vào, đỏ mặt túi đầu nói, "Các ngươi liền chớ rêu cả ta." "Liên chớ rêu cả ta." Lúc này Nghiễm Vũ Tiên tử sau lưng đi ra một cái hất lên xa y nam tử, dáng người vĩ ngạn, khí vũ hiên ngang, kiếm mi lãng mục quả nhiên là cái hiếm thấy mỹ nam tử, phù hợp đại đa số nữ tu sĩ trong lòng như ý quân tiêu chuẩn. Hắn trông Vũ Tiên tử bị mọi người vây vào giữa, thần sắc hoàn loạn. Không gọi những mày, tay khẽ vây từ suối nước nóng bên cạnh một khối đá trắng bên trên bay tới một thanh bảo kiếm, cao ốc ngụ muội, những này là ai? Hoàn ra đối đầu sao? Nghiễm Vũ Tiên tử lắc đầu nói, ngươi trở về đi, trở về đi, cái này bên trong ngươi đừng quan á. Tiêu Mai hân cười nói, đừng nha, để chúng ta quen biết nhận biết vị này thiếu hiệp là người thế nào, nói thật, ta cũng là hiếu kỷ Nghiễm Vũ Tiên tử bực này, nhân vật trong lòng như ý lang quân là dạng gì. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, nhìn mấy người các ngươi trướng khí mù mịt, định không phải người tốt lành gì, tới đây chắc hẳn cóưu đồ. Ta chỗ này có thể cho ngươi. Nói hắn rút kiếm liền đâm đi qua. Người này vừa ra tay chính là Nam Hải kiếm phái Tuy Kỷ, mà lại tu vi không giới Nghiễm Vũ tiên tử, nhưng ở trận mấy người đều không phải dễ trêu hả người, luật tu vi thủ đoạn chỉ sợ Nghiễm Vũ tiên tử thật đúng là không phải là đối thủ. Hiên Viên hát gầy cho cả xương vung tay lên, một đạo ánh sáng xám lấp loé, đem người kêu bảo kiếm ngăn, tới người đi. Ha ha ha. Trong lòng của hắn cũng vô chiến ý, ngược lại tràn đầy là giễu cợt chi ý, một cước đem người kia đạp tiến vào trong hồ tuyền. A nha, ba thật thật tức chết ta vậy. Liên nghe trong hồ một tiếng, một cột nước phóng lên tận trời, người kia cầm kiếm bay vào bầu trời, Nam Hải kiếm, Nguyên Hoa trảm bốn. Liêu Chi phản lệnh giọng nói nói, "Cao ốc tiền mối." Nghiêm Vũ tiên tử từ ngón tay khe hở bên trong nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ gật đầu, sau đó kế tiếp theo dùng tay bù mặt. Liêu Chi phản ngựa đầu nhìn xem không chung người kia, trong tay hắc hỏa lượn lên, hắn nối bầu trời soát xoát xoát chém ra vài đao, vài đao hắc hỏa đao cường phóng lên tận trời. Thật lâu nguyên cảnh như tấm kính vỡ vụn. Người kia cũng đi theo cái này hư hảo thế giới cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Người cứ như vậy mặc cho hắn hủy người trong lòng của người. Tiêu Mai nói, Nghiêm Vũ tiên tử tự giải, người kia chỉ là một cái hư cấu thôi, căn bản lại không tồn tại, ta từ nhỏ sống ở Nam Hải kiếm phái chịu là chính thống nhất đại phái giải bảo, mãi cho đến 17 tuổi ta mới thấy qua nam nhân đầu tiên, thẳng đến ta đi tới cái này bên trong, đều chưa từng có chân chính yêu người nam. Chân Cửu Kiếm thắn nói, lý giải, những người khác cũng không tiếp tục kế tiếp theo rễu cợt cái này nghiêm vũ tiên tử. Nghiêm vũ tiên tử thật lâu huyền cảnh phá diệt về sau, đến ngũ lôi thượng nhân tiểu thế giới. Chương 586, ma tâm không lường được, 8. Ngũ lôi thượng nhân chỗ cư trú tên là Tích Lôi Sơn, vị trí cao vạn trượng dần núi phía trên, lôi vân dày đặc, quanh năm không tiêu tan. Quần quần sấm rền như gầm thét, phích lực điện quang như du long, màu lam tử sắc hồ quang điện tựa như lơ lửng không cố định giao long tại vô tận mây đen ở giữa lúc gần lúc hiện. Vách núi đỉnh có một chỗ vết loám, tại tứ ngược lôi đỉnh phía dưới tương đối yên tĩnh, một tòa tiểu viện tử ngay tại chỗ này cản gió an tĩnh vết loám bên trong. Đỉnh đầu lôi vẫn bị một nói kiếm khí khổng lồ chém ra, lập tức truyền đến xích diễm kiếm tiên một tiếng cao giọng cười to, nam lôi lôi cũng không gì hơn cái này. Mọi người xuyên qua ngược lôi đỉnh, rơi xuống trong tiểu viện. Chỉ thấy trong nội viện tương đối ngồi một nam một nữ hai người, nam tử chính là Ngũ Lôi nhân, cùng hắn ngồi đối diện nhau chính là một cái cô gái áo lam giáng người thứ tha, dung mạo tú lệ, mái tóc dài màu xanh lam làm người khác chú ý. Nàng ngay tại khe hở lấy một bộ y phục, thần sắc tán tường. "Nam Lôi, ta cũng đã phá vỡ chói buộc mình thận lâu thế giới, hiện tại liền đến giải cứu ngươi." Sích Diễm Tiên kiếm cười nói. Ngũ Lôi thượng nhân xoay người sắc mặt tâm trầm chậm, mày nhìn xem Sích Diễm kiếm Tiên lạnh giọng nói, "Ngươi người này thực tế vô lễ. Ta chưa từng mời ngươi, ngươi làm sao dám tiến vào nhà của ta?" "Ha? Nam Lôi, ngươi chàng cái gì tỏi? Mau mau theo chúng ta rời đi cái này hư giả thế giới, đi cùng Phạm La Thiên làm hiểu rõ." Hiên Viên Hắc gieo lên Lúc này liền gặp Ngũ Lôi Thượng Nhân trở lại một chỉ điểm hướng Hiên Viên Hắc, một đạo tử sắc lôi điện từ đầu ngón tay hắn đánh ra, thẳng đến Hiên Viên Hắc đỉnh đầu mà đi. Hiên Viên Hắc không nghĩ tới Ngũ Lôi Thượng Nhân đột nhiên nổi lên, một chỉ này vậy mà không có chút nào lưu tình, chính là hàng thật giá thật Ngũ Hành Tiếp Lôi Chỉ. Đại Hoang lão nhân Hiên Viên Hắc cũng là thành danh đã lâu cường giả, lúc ấy hít một hơi thật sâu, từ hắn trong bụng phát ra hoa một tiếng "Ê", tiếng như sấm rền, hắn đối lên trước mặt cuồn phún một ngụm hoàn khí, cả lại. "Nam Lôi lão nhi, ngươi điên rồi phải không?" "Hừ." Ngũ Lôi Thượng Nhân lần nữa đối Hiên không một chỉ. Lần này chỉ nghe đỉnh đầu một trận tiếng sấm vang lên, từ lôi chạch bên trong hạ xuống số đạo kiếp lôi, thẳng đến hiên viên hát mấy người mà đi. "Nam Lôi, người đủ." Nam Cung Tuyết tức giận nói, nổi điên cũng có cái hạn độ. Nam Cung Tuyết tại mọi người ở trong trừ tư đồ Loan Vũ bên ngoài xem như bối phân cao nhất một người, Ngũ Lôi thượng nhân cũng tại nàng về sau, nàng vóc người kiểu nhỏ, có một trương mặt em bé, tùy tiện không nổi giận, nhưng mà một khi vị này Nam Cung Tuyết rơi, đập tiết vung ngân võ ni cô Nam Cung Tuyết thật buồn bực, võ đạo hai thánh thân đệ tử kỳ thật hạng người bình thường chỉ gặp nàng đưa tay đối đỉnh đầu hạ xuống số đạo kiếp lôi vỗ tới một trượng, Biển Thánh Hán Hải tử tuyệt học Cựu Long thông cánh tay kình hóa ra chín đạo tìm mang, đem nói đạo kiếp lôi đánh nát. Ngũ Lôi thượng nhân hung hăng trừng hiên viên hắc một chút, cái này mới thu ngón tay về. Tiêu Mai Hân cười nói, xem ra chúng ta tới không phải lúc. Qué giày ngươi cùng Tôn phu nhân bị dự Sophie. Nói ít ngồi trầm trọc. Năm Lôi sắc mặt khó coi nói, lúc này cô gái mặc áo lam kia thả ra trong tay kim câu, đứng người lên đi đến Ngũ Lôi thượng nhân bên người, nhẹ tựa sát hắn thấp giọng nói, quân, ngươi lại đi thôi." Năm Lôi quá chà xum mi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nam Cung Tuyết nói, "Năm lôi, mấy ngàn năm còn lại không đủ, hẳn là ngươi thay đổi chủ ý, muốn tại cái này Thận Lâu Huyền Cảnh bên trong vĩnh viễn làm một cái tù phạm. Nếu là ngươi không nghĩ kết thúc đây hết thảy, chúng ta lúc này đi." Liêu Chi phản lại thanh âm băng lãnh nói nói, "Không được." Mấy người đều quay đầu nhìn hắn một cái, Ngũ Lôi thượng nhân càng là tiếp cận Liêu Chi phản mặt tái nhợt. Phạm La Thiên thế giới trong tay, Thận Lâu Huyền Cảnh một cảnh phụ lấy một cảnh, không phá ra cái này một cảnh, chúng ta không cách nào tiến vào kế tiếp hư ảo thế giới. Hắn ngẩng đầu đối Ngũ Lôi thượng nói, lôi bối, cái này Thận Lâu phá phải phá, không phá cũng được phá." Ngũ Lôi Thượng Nhân hừ hừ cười lạnh một tiếng, "Giõạc tiểu tử, thật sự là thật vô lễ, Tiêu Mai Hân, ngươi chính là như thế quản giáo hậu bối sao?" Quan ta chuyện gì liền?" Tiêu Mai Hân bất mãn nói. Năm Lôi hít một hơi thật sâu, "Các người đi ra ngoài trước, ta cùng lương tử của ta lại nói mấy câu." Hiên Viên Hắc không kiên nhẫn khoát khoắt tay, một bên quay người đi ra ngoài, một bên phản nàn nói, người con lửa mất nhiều thời gian nhị tệ bốn." Nhưng mà Liếu Chi phản lại không hề động một chút nào, hắn lạnh lùng nhìn xem Ngũ Lôi Thượng Nhân, lại lạnh lùng nói, "Làm không được, ta cái này liền phá vỡ ngươi thế giới." Rút lời trong tay hắn một đạo hắc hỏa lên, hóa thành một thanh to lớn lư đao. Tiểu tử Ngụy Vũ Lôi thượng nhân ánh mắt trợn lên âm trầm lặng lẽ, nhìn xem bị giết cơ dần lên. Tiêu Mai hân ha ha nhẹ giọng cười một tiếng, đứng tại Liêu Chi Phản bên người, đứa nhỏ này tính cách ta thích, nam không đi đánh lầy rút lui một cái lưu manh, hiển nhiên một cái tà đã ma đầu, ta 17 tuổi lúc sinh đứa con trai kia nếu không chết, lớn lên nói không chừng cũng là cái này cùng tính tình. Nam Cung Tuyết cùng Nghiễm Vũ Tiên tử thì không nói gì, cũng đứng tại Liêu Chi Phản thân vừa nhìn ngũ Lôi thượng nhân, chúc Thiếu Thiên nói nói, nam lôi, chúng ta thế nhưng là mấy ngàn năm giao tình, đường đến cuối cùng phản thành đối đầu. Ngũ lôi thượng nhân thấy thế sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở dài một tiếng, bên cạnh hắn kia áo lam tóc lam nữ tử nhẹ giọng nói, phu quân, ta biết ngươi nhất định phải đi, không cần lo lắng ta, ta vẫn luôn sẽ tại bên cạnh ngươi nam. Nghĩa vụ tiên tử lúc này nói nói, nam lôi, ngươi là tại ta trước đó tu sĩ, ta từng tại trong sách đọc được qua thê tử của ngươi là ngươi tại tích lôi sơn lôi chạch bên trong cứu một con thanh loan yêu hóa làm nữ tử, về sau ngươi tại lôi chạch bên trong tu luyện kiếp lôi phân hận, suýt nữa bị cấp lôi phản vệ nổ thành cho Ngũ Lôi thượng nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, biểu lộ giống như biến thành một pho tượng. Nghĩa Vũ tiên tử nói tiếp, "Ngươi cái này phu nhân, sợ sẽ là ngươi trong trí nhớ con kia Thanh Loan yêu đi, nhưng coi như lại giống nhau, chung quy là ngươi trong trí nhớ hư giả vết ảnh, căn bản cũng không phải là con kia Thanh Loan yêu." Tiêu Mai Hân cũng cười trên nỗi đau của người khác cười nói, nói không chừng con kia chết mất Thanh Loan, chỉ là vì báo ân, đối ngươi căn bản cũng không có tình yêu nam nữ cũng có nói. Thanh Loan yêu lúc này nở nụ cười, nói nói, "Phu quân, bọn hắn nói đều là thật sao? Nguyên lai ta chỉ là một cái hư giảng vết ảnh." Khó trách những ngày nhiều năm có khi ta gặp ngươi nhìn ánh mắt của ta luôn luôn mất hồn mất vía buồn. Nam Lôi nhíu mày nói: "Không, ngươi là ta phu nhân, ngươi không phải hư giả nam hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên kinh hô một tiếng: "Thanh Loan, ngươi làm gì?" Nguyên Lai Thanh Loan yêu thừa dịp ngũ Lôi thượng nhân tâm thần bất định thời điểm, đem một cây chủy thủ đâm tiến vào mình trong bụng. Nàng cắn răng đem chủy thủ rút ra, sau đó túi đầu nhìn xem mình eo ở giữa vết thương, trong vết thương chảy ra không phải máu, mà là ngân sắc quang mang. Nàng lộ ra một vòng cười khổ: Nguyên Lai ta quả thật không phải chi khu 3 chỉ là, chỉ là vì sao ta đối với ngươi yêu, lại chân thật như vậy buồn?" Nước mắt từ Thanh Loan yêu trên mặt chảy xuống, thân thể nàng dần dần hóa thành ngân quang tiêu tán. Ngũ Lôi thượng nhân thần sắc đã cô đơn lại đau sót, hắn rậm chân. Tiêu Mai Hân nhún vai, quay người đối Liêu Chi Phản nói nói, biết quay lại, xem ra vấn đề đã giải quyết, động thủ 4 đi 3. Nàng quay người lại kinh ngạc phát hiện, Liêu Chi Phản mặt tái nhợt càng phát ra không có huyết sắc, ánh mắt hắn thẳng vào trừng mắt Thanh Loan yêu biến mất địa phương, bờ môi không trô ở mấp máy, giống như tại lầm bẩm cái gì. Ngươi làm sao buồn? Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn Tiêu Mai Hân nói, nói bị ta giết chết cái kia nguyệt ảnh, thật hư giả sao? Cái này buồn. Nàng có được cùng với ta lúc tất cả ký ức có được tư độ nguyệt thiện toàn bộ tính cách đặc điểm, cái này cùng thật nguyệt thiện khác nhau ở chỗ nào? Lúc này Nam Cung Tuyết nhưng đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem ánh mắt của hắn nói, cái này phải hỏi chính ngươi. Tại ngươi tâm lý ngươi chỗ yêu người kia đến cùng là dạng gì? Liêu Chi phản cắn răng, phất tay đối bầu trời chém tới một đao, một đao này hắc hóa cái trời, đem hư giả thế giới chia hai nửa. Ngũ Lôi thượng nhân thận lâu thế giới thiêu thành cho tàn. Trung quanh tối xuống. Ngũ Lôi thượng nhân hư ảo thế giới về sau, cũng không phải là một cái khác tận lâu tiểu thế giới, mà là một vùng tám tối, một cái kim y nữ nhân đứng trong bóng đêm phảng đang đợi cái gì là tư đồ Loan Vũ. Tại nàng đứng đối diện một cái áo trắng tóc bạc nam tử, không có ngũ quan, là Phạm La Thiên. "Ngươi thật không chịu suy tính một chút." Phạm La Thiên nói nói, "Thật muốn cùng ta là địch. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi tới đây bên trong dự tính ban đầu sao? Chỉ cần ngươi liên thủ với ta, ta đáp ứng ngươi, chờ ta tể tiểu sinh tử lô sinh tử tán thiên, nhất định giúp ngươi phục sinh con yêu thù kia." Tư đồ Loan Vũ lắc đầu, "Trời múa đã chết đi 10000 năm, Tử Liêu từ lâu biến mất trên thế gian, ta không nghĩ kế tiếp theo gánh vác cái nải sứ mệnh." Năm đó trời múa không chịu nghe ta khuyên, cùng ca ca của nàng cùng một chỗ giết Tử Liêu Ta kết luận nàng định sẽ hối hận, tưởng nghiu sau khi chết 2 năm, nàng cầu ta giúp nàng tìm kiếm sinh tử lô tán phiến, nàng thì đi tìm tới khắc một con yêu thú chi hoàng tử xuyên, cướp đi nàng yêu nguyên dụng để phục sinh tử nghiu, trời múa thất bại, ta cũng bởi vì ngươi tổn hại, bị vây ở cái này bên trong 10000 năm lâu. Phạm La Thiên, có lẽ chết đi người lẽ ra không nên tái hiện nhân gian. Ta muốn đi, ngươi ngăn cản không được ta." Từ Đồ Luân Vũ. Phạm La Thiên thanh âm mang theo gió bão cuồng nộ, "Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trốn ra sinh tử lô tán Toàn bộ sinh tử lô sinh chi mạnh vỡ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, các ngươi ai cũng đi không được." Tư Đồ Loan Vũ cười cười, "Ta sẽ chờ mắt nhìn xem liếu Chi Phản cùng Tử Xuyên đưa ngươi đánh về tiền giới. Ta sẽ không chờ thật lâu." Dứt lời chỉ thấy trong tay nàng kim quang ngưng tụ thành một thanh trưởng kiếm, nàng nối cùng nàng mặt đứng đối diện cái kia Phạm La Thiên cái bóng chém qua. Phạm La Thiên cái bóng chân nhăn như ngọc trên mặt hiện hiện một tia vết rách, lập tức vết rách lan tràn ra, tựa như khô hạn dạn nước đại địa, tựa như ngã nát bát sứ đồng dạng biến thành mảnh vỡ. Tư Đồ Loan Vũ xoay người nhìn chợn mắt hốc mấy người, "Các ngươi đến rồi. Ngươi vừa mới vỡ vụn Phạm La ảnh." Nghiệp Vũ tử kinh nói. Tư Đồ Loan Vũ nhẹ gật đầu, cười nói, "Thật bất ngờ sao?" Hắn thật lâu thế giới vốn là khốn không được ta, chỉ là ta một mực tại chờ một người, cho nên mới lưu tại cái này bên trong, hiện tại người của chúng ta đến, ta cũng liền không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này bên trong. Nàng đưa tay tại trước mặt vạch một cái, đen trong bóng tối tựa như mở ra một tầng trong suốt màng, có một chút điểm sáng màu trắng nhi ở trước mặt mọi người dần dần rõ ràng, kia là Phạm La Thiên bản thể. Hắn rũ ra cái tay kia bên trên đã thủng trăm ngàn lỗ. Hắn thu tay lại, chỉ là nhân loại, các ngươi còn thật là có bản lĩnh nha. Ta thật lâu tiểu thế giới vậy mà không được ngươi, nhìn như vậy đến, ngươi so con yêu thú mạnh hơn. Liêu Chi phản quay đầu nhìn lại, Từ xuyên trừng mắt hai mắt, ngơ ngác đứng trong bóng đêm, hiển nhiên nàng đã lâm vào thận lâu thế giới không cách nào thoát thân. Chương 587, Ma Tâm không lường được, 9. Nàng thấy cái gì, vậy mà là bộ dáng này? Tiêu Mai hơn tại từ xuyên trước mắt lung lay tay, từ xuyên thờ ơ, chưa từng chớp mắt, nhìn thấy cái gì? Khẳng định là nhìn thấy tự nhiêu thôi. Tư đồ Loan Vũ nói nói, ta cho nàng một bàn tay thức tỉnh nàng. Nói đi lên trước ngăng tay lên liền muốn đánh, nhưng tay chưa rơi xuống, liền bị Liêu Chi phản một phát bắt được lấy cổ tay. Ta để ngươi đánh sao? Liêu Chi phản lạnh như nói. Tư đồ Loan Vũ nhún vai, vung tay nói Như thế che chở, xin cứ tự nhiên, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại nàng, muốn đối phó Phạm La Thiên không có nàng thật không được. Liêu Chi Phản tại tử Xuyên bên thai nhẹ nhàng gọi một cái tên, Mục Lan Man Dao. Sau đó tử Xuyên con mắt đông nhúc đích. đột nhiên tỉnh ngộ quay đầu nhìn về phía Liêu Chi Phản, "Ngươi gọi ta?" "Cái này cũng có thể." Nghĩa Vũ Tiên Tử kinh ngạc nói, "Bị phuấn trụ chính là Từ Xuyên, không phải Mục Lan Man Dao. Ta chỉ là để nàng ý thức được mình là Tây Quốc công chúa mà không phải yêu tộc đại thánh, Phạm La Thiên tạo dựng tận lâu thế giới đều là căn cứ trong lòng thiếu hụt sự tỉnh, Từ Xuyên nối tất nhiên không phải Mộc kéo rất dao tiến với." từ xuyên năm thật chặt liễu chi phản thủ đoạn, toàn thân run dậy còn lòng còn sợ hãi, hơi kém bị vây ở viên cảnh bên trong, đà tạ ngươi. Mọi người quay người nhìn về phía ngồi trong bóng đêm Phạm La Thiên, "Phạm La Thiên, ngươi hư ảo thế giới đã bị chúng ta bài trừ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cái này sinh tử lô tàn tạ thế giới sinh chi khí đều làm việc cho ta, liền coi như các ngươi có thể thoát đi trong lòng bàn tay của ta thế giới, cũng trốn không thoát sinh tử lô tản phiến, ngươi vờ vở, vì cá trong chậu, nhìn ta đem các ngươi sinh khí cư đi." Phạm La Thiên lần này nô ra hai tay, cũng không phải là vươn hướng mọi người, mà là giọ sét tiến vào trước mặt kia bồng yên trong nước. Tiên pháp, trong trong giếng. Hai ngay phải đỉnh đầu một trận luùu vang lớn, một hai bàn tay to phá vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống nghiền ép mà tới. Cái kia hai tay bên trên năm ngón tay quấn quanh uy nghiêm mà khí, cháy động như lửa. To lớn hai tay như hai ngọn núi lớn áp đỉnh, mọi người dưới chân mênh mang đại địa bị to lớn lực áp bách đè xuống mấy trượng chi sâu, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị một cô không có thể ngang hàng lực lượng nghiền ép lấy, muốn đem gần cốt huyết nục đều ép thành bột mịn. Phạm La Thiên phát ra cười thành, hai tay đã xâm nhập trong đầm nước không có qua cánh tay. Năm lôi kiếp minh chỉ Ngũ Lôi thượng nhân chân đạp thất tinh bước, trong tay điện quang lập loé, một đạo cự đại lôi đình nghịch thiên đánh tới, lôi quang đánh trúng tại kia hai bàn tay to phía trên, tử sắc lôi đình phảng phất như mũi tên, đem Phạm La Thiên một cái tay bên trong xuyên qua, tử sắc lôi quang trong bóng đêm liên miên vô tận, thẳng đến biến mất ở trong hư không. Phạm La Thiên hừ lạnh một tiếng, kiến càng cả người, không tự dễ rủa. Chỉ thấy cặp kia to lớn trên hai tay bạch khí chạy tới con kia bị sỏ xuyên trên bàn tay, nháy mắt liền đem vết thương khép lại, mắt thấy đại thủ cách mọi người chỉ có xa mấy chục trượng, thậm chí ngay cả cái kia hai tay bên trên liên miên như vẽ vân tay đều thấy rõ. Thần Lôi khóa trời, Ngũ Lôi Thượng Nhân chắp tay trước ngực nâng quá đỉnh đầu, lam tự sắc lôi quang tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ thành một tuyến, cực kỳ chói mắt, tựa như đem 9 ngày lôi đỉnh tất cả đều tụ hợp tại hai tay của hắn ở giữa. Ha, hắn hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên mở rộng ra, liền nghe răng rắc răng rắc trận trận vang lớn từ trên người hắn tản mở, kia đạo lôi quang chia một lam một tự hai đạo, phân biệt từ hắn hai vai hướng bàn tay bên trên ngưng tụ. Ngũ Lôi Thượng Nhân hấp cháng thân thể tại nguyên chỗ chuyển lên vòng nhi, trên hai tay lôi đỉnh đột nhiên kích hướng lên bầu trời. Theo hắn chuyển động, hai đạo lôi đỉnh một lam một tử tựa như hai đầu xiển xích tại không trung luẩn vũ, điện quang lôi đỉnh sen lẫn ngưng tụ thành một cái lưới lớn, đem kia hai bàn tay to bao phủ ở bên trong. Thật mạnh lôi đỉnh. Nam Cung Tuyết thị thào sợ hãi thán phục. Cái này lôi cố nhiên cường đại, nhưng không khóa lại được phạm La Thiên Tay. Thử suy nói, loạn vũ lôi quang tại không trung xoắn lẫn, ngăn lại áp xuống tới hai tay, còn lôi tiếng nổ đùng đoảng từ bàn tay cùng lôi đỉnh chỗ giao hội chuyển đến, ngũ lôi thượng nhân cao dơ hai tay, tựa như ngưng bầu trời cự nhân chống tự lại ép hấp xuống tới thủ. Nhưng mà cho dù kia Lôi Đình đang dẹp ra lưới lớn cường đại vô song, lại ngăn không được cặp tiết như núi cao đại thủ, ngũ lôi thượng nhân dần dần khó mà chống đỡ được, hai chân đã hang xuống dưới đất, mắt nhìn thấy bàn tay càng ngày càng gần, những người khác cũng đều nhao nhao xuất thủ. Nam Cung Tuyết phát ra hét lớn một tiếng, khí kình tại toàn thân cao thấp dốc tuân, cổ động và áo của nàng bay múa, mặc dù nhìn không thấy những cái kia khí lưu lưu động, nhưng lại cảm giác được ra Nam Cung Tuyết toàn thân trên giới đang có một dòng lũ lớn khí quần quật trào. Giáp Kình Long Công, Minh Vương Kình Một tầng long khí tại Nam Cung Tuyết trên thần, mơ hồ ở giữa những cái kia khí kình ngưng tụ thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, đứng tại lớn tay giơ lên hai tay, ngăn chặn cặp kia áp xuống tới cự thủ. Phạm La Thiên hừ hừ cười nói, toàn bộ sinh tử lô tàn phiến đều tại bản tiên trong khống chế, các ngươi hẳn phải biết hai mới là chủ thể của nơi này, đã các ngươi không chịu ngoan ngoãn làm nô lệ của ta, kia bản tiên liền đem các ngươi dung nhập sinh chi tàn phiến cũng tốt. Nói hắn đối mọi người thổi ngụ khí, chỉ thấy một khí từ trong miệng ra, trong bóng đêm dẫn tới đạo màu trắng luân lưu, bạch lấy dần dần ngưng thành đạo tự đại khí lưu, mọi người dũng tới la sinh tử lô sinh khí. Tư Đồ Loan Vũ cau mày nói, "Xích Diễm kiếm tiên cùng Trần Cựu kiếm phân biệt tế ra riêng phần mình bảo kiếm, hai đạo kiếm khí tựa như mãnh liệt giang hà đánh vào đoàn kia bạch khí phía trên, nhưng mà cường hành vô cùng kiếm khí lại tựa như châu đất xuống biển, trong chốc mắt liền bị bạch khí thôn phệ ở bên trong, chẳng những không có ngăn cản ngược lại làm cho đoàn kia khí lưu cường thịnh hơn." Tư Đồ Loan Vũ nói, "Chúng ta đã cùng sinh tử lô sinh tử tan hợp lại cùng nhau, công kích những này sinh chi khí chi hội để bọn chúng càng thêm cường đại, mà lại chúng ta một khi tiếp xúc đến những này sinh chi khí tức, ngay lập tức sẽ hóa thành bạch khí trở thành phạm La một bộ phận." Nàng quay đầu nhìn về phía Liêu Chi Phản cùng Từ Xuyên, hiện tại chỉ có hai người các ngươi không thuộc về sinh chi mạnh vỡ, chỉ có các ngươi có thể tiếp xúc những này sinh chi khí. Cái này bên trong là sinh tử lô sinh chi mạnh vỡ, sinh chi khí là vô cùng vô tận, chỉ có Phạm La Thiên mới là mấu chốt. Từ Xuyên nói nói, chỉ cần hắn trưởng không lấy sinh chi mạnh vỡ, chúng ta lại thế nào chống cự cũng là phi công. Liêu Chi Phản ngựa đầu nhìn một chút đỉnh đầu đại thủ, Nam Công Tuyết nói nói, ta còn có thể kiên trì. Liêu Chi Phản trầm ngâm một chút, nói nói, Từ Xuyên, người lưu tại cái này bên trong ngăn cản những này sinh chi khí, ta cùng Tiêu sư tổ, Hiên Viên tiền bối đi giết Phạm La thiên. Hiên Viên ha ha ha cười nói, chuyện xui xẻo này tốt, lão phu đã sớm nhìn kia vô diện người không vừa mắt. Cái này bên trong liền rượi vào các ngươi. Liêu Chi phản nhìn xem những người còn lại nói, Chân Cửu Kiếm nói nói, ngươi lại đi, không cần phải lo lắng ta cùng. Tiểu tử, cái này bên trong liền giao cho chúng ta đi, quyển giáng hồng. Xích Diễm kiếm tiên một đạo màu đỏ kiếm mang, càn quét một đám lửa mây đánh trúng kia hai bàn tay to, lập tức để nam cung tuyết cùng Ngũ Lôi thượng nhân áp lực giảm nhiều. Từ xuyên hai tay khoanh lên đỉnh đầu, ngưng một vệt nhiên đánh xuống, hình chữ thập mang chém về kia chi khí, xoay liệt sinh khí bị kim quang bộ ra rững về hai bên phóng đi. Liêu Chi Phản, ngay tại lúc này, Liêu Chi Phản Tiêu Mai Hân cùng Hiên Viên Hắc ba người thừa dịp này thời cơ, ngáy mắt lách mình mà qua, song qua đoàn kia mật khí, thẳng đến lấy phía sau Phạm La Thiên phòng đi. Từ khi tiến vào sinh chi mảnh vỡ đến nay, một mực bị Phạm La Thiên nắm mũi dẫn đi, lúc này rốt cục muốn đánh giáp lá cà. Liêu Chi Phản cũng không dám có chút chủ quan. Hắn dọc theo đường gãy hình bước nhỏ nhanh đi, không người gấp xu thế, tay bên trong kéo lấy một đạo hắc hỏa tạo thành đạo ảnh, bộ giống như một con trong bóng đêm kiếm ăn cô lang, nhưng mà bên người lại truyền đến một tiếng hung hăng ngang ngược cười to. Hiên Viên Hắc đi theo liếu chi phản sau lưng hai người chỉ có cách xa một bước, hắn cười nói, "Tiểu tử, ngươi đây cũng quá cẩn thận, không giống cái nam nhân." Đối phó Phạm La Thiên cái gì mưu kê tâm cơ đều vô dụng, trực tiếp đụng đầu đi là được. Nói chỉ thấy Hiên Viên Hắc đột nhiên một bước cú sốc, nhảy lên cao hơn hai trượng sau đó phụ phụ một tiếng nằm trên đất, hắn tứ chi bắt thịt quẩn quần bắt đầu, đầu hói bên trên nâng lên từng cái nô lên, giống như dài từng khỏi nhò động. Cốc thần công thức thứ nhất bốn ấy ra ra nha ba. Hiên Viên Hắc tựa như một viên nhanh pháo thạch xông ra, Thằng đến lấy Phạm La Thiên tới. Tiêu Mai hân thấp giọng nói, "Biết quay lại, đừng nghe hắn." Ngươi ở phía sau tìm cơ hội, để chúng ta hai cái lao ra hỏa ở phía trước, thấy tình thế không ổn liền đi. Ngươi là La sát phong hy vọng, có thể đào tàu liền chạy đi." Liêu Chi phản gật gật đầu. Hiên Viên Hắc ha ha lớn nhỏ, điên cùng đến cực điểm, trong miệng trách móc nói, lao tử quản ngươi cái gì cổ tiên của ma, một đầu đụng tới bốn." Ngay tại lúc hắn cách Phạm La Thiên chỉ còn lại có hai bước xa lúc, Phạm La Thiên vô diện trên mặt vẫn vẹo lên mọc ra há miệng, sau đó đối lên trước mặt phun ra một nguồn khí, tạo thành một lớp bình phong ngăn tại Hiên Viên Hắc trước mặt. "Không ổn." Hiên Viên Hắc giật nảy cả mình, cái này nếu là một đầu đụng tiến vào đoàn kia mật khí, Hắn liền sẽ nháy mắt bị hút tiến vào sinh chi khí tức đồng hóa thành nơi này sinh khí, so trước đó bị vây ở thận lâu thế giới còn muốn thảm. Hắn đột nhiên rũ ra hai tay cắm vào mặt đất, cấp tốc xung kích thân thể đột nhiên mở rừng, to lớn quán tính để thân thể của hắn hô một tiếng lật lên, tại không chung xẹt qua một đường vòng cùng từ phạm La Thiên đỉnh đầu bay ra ngoài. Tiêu Mai Hân nói nói, biết quay lại, lực lượng của chúng ta không cách nào cùng những này sinh chi khí chống lại, ta đến làm mồi nhử, ngươi tìm cơ hội hạ thủ. Đừng đụng sờ những cái kia sinh chi khí. Tiêu Mai Hân lắc đầu, không sao, chúng ta là sát phong mạch trải qua bản chất là tuốt tệ. Mặc dù ta đã cùng sinh tử lô tạn phiến dung hợp vì một, chỉ cần không bị sinh chi khí hoàn toàn tốt vệ, liền còn có cơ hội, nhưng ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian. Dứt lời nàng thân hóa một cấu ngọn lửa màu đen, tại không trung lăn lộn càn quét mà đi, cùng đoàn kia bạch khí tan lại với nhau. Những cái kia hắc hỏa cùng bạch khí tương hố cắn nuốt, la sát đốt mạch trải qua nguồn gốc từ cổ ma lực lượng vận hành phương thức, mà cổ ma nhất tộc cùng thủ nữ thánh khí có thể nói là cổ lão Mai hơn biến bên trong, tựa như đầu hắc long tại giữa mây lăn lộn, không ngừng tấn nát tràn đen. Phạm La Thiên thấy thế trên mặt lại là một trận bặm mèo. Vậy mà tại ngoài miệng mặt lại mọc ra há miệng, hai cái miệng bên trong phun ra một cỗ càng thêm khủng lồ sinh chi khí, đem Tiêu Mai Hân biến thành hắc hỏa cùng trước đó sinh khí toàn đều bao bọc ở bên trong. Chỉ thấy hắc hỏa càng ngày càng mỏng manh, sinh chi khí lại càng phát ra nồng đậm, chỉ cần những cái kia hắc hỏa hoàn toàn dập tắt, Tiêu Mai Hân liền đem hóa thành sinh chi khí trở thành Phạm La Thiên một bộ phân. Đúng lúc này Phạm La Thiên sau lưng đột nhiên quang mang lóe lên, cười to một tiếng chuyển đến, "Phạm La Thiên, Lão tử trở về á." Cốc thần công thức thứ 7, từ trên trời giáng xuống, Vânh năm một tiếng vang lớn. Từ trên trời giáng xuống, Hiên Viên Hắc bóng loáng bóng lưỡng hiện ra kim loại sáng bóng đầu to chính đâm vào Phạm La Thiên trên lưng. Đáng thương cái này cổ tiên đệ nhất chiến tướng, liền bị Hiên Viên Hắc một đầu đụng bay ra ngoài, hắn giữa không trung đi lòng vòng nhi, phản phất một viên màu trắng lưu tinh lật lân đi, phương hướng chính là Liêu Chi phản tiềm ẩn chỗ. "Liêu tiểu tử, xem ngươi." Liêu Chi phản trong nháy mắt này toàn thân dâng lên hắc hỏa vô số, trên thân khói đen mở mịt, cổ ma sắt kình đều ngưng tụ tại mặt ngoài thân thể, để hắn nhìn qua tựa như một con tái sinh viễn cổ ma đầu. Tại Phạm La Thiên bay tới sát Na, Chi phản thân thể nhảy lên một cái, Cùng đối diện bay tới Phạm La Thiên thác thân mà qua, trong tay hắn con ác thú đao bóng đen lóe lên, xoẹt một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, Liêu Chi phản rơi trên mặt đất, Phạm La Thiên thì kế tiếp theo lăn lộn bay ra. Chỉ là thân thể của hắn bay lên bay lên đột nhiên biến thành hai đoạn, rơi trên mặt đất lôi ra hai đạo trường dài khẽ rẽn. Lập tức hai đoạn trên thi thể bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, đem Phạm La Thiên tiêu thành cho tàn. Liêu Chi phản đứng người lên đối thôn vẻ tiêu mai hân đoàn kia sinh chi khí một đao đâm tới, hắc hỏa mau chóng đổi theo dung nhập khí bên trong, Liêu Chi phản vận dụng thể nội sinh tử lô tử khí, sinh tử tương giao, hai đạo khí tức lập tức dung hợp lại cùng nhau đồng thời hóa thành hư vô. Tiêu Mai Hân rơi trên mặt đất, thần sát quỷ hoài.